Không có biện pháp, ai làm nàng quá lùn, liền tính đứng ở đám người phía trước, cũng nhìn không tới tái đại toàn cảnh. Mà dư nguyên so người bình thường muốn cao nhiều, ở hắn trên lưng, tầm mắt vừa lúc. Tiêu dĩ mặt trở lại độc cô vân bên người, nhìn chủ phong phương hướng, nói, những người đó, xem ra là người tới không có ý tốt ta. Không cần lo lắng, người các sư thúc đều không phải bị người khi dễ tính tình, Đặc biệt là nguyên xanh, đó chính là một con cáo giả. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org chương 691 luyên sáng nay, ghét biệt ly, 18. Tuy nói Nguyên Xanh là cái cáo giả, nhưng là xem đối phương liền chuyện này đều nhịn đi xuống, thuyết minh bọn họ mưu đổ không nhỏ. Này đó tông môn, lúc trước đều là từ Thái Nhất Tông phân liệt đi ra ngoài, mang theo trước kia truyền thừa, lại không thừa nhận Thái Nhất Tông địa vị. Đặc biệt là Thái Nhất Tông hiện tại xuống dốc, mà bọn họ phát triển đi lên, càng thêm trướng mắt Thái Nhất Tông. Mấy năm nay, bọn họ vẫn luôn làm lơ Thái Nhất Tông, hiện tại tìm tới môn tới sẽ không chỉ là đơn thuần tới quan khán nội môn tỉ thí đơn giản như vậy. Chủ phong trong đại điện, Nguyên Xanh cùng Tiếu Lỗi, cùng với Mạc Lai ngồi ở từng người vị trí thượng, vạn linh tông hai vị trưởng lão ngồi ở khách vị, những người khác thì tại bên ngoài trở. Nguyên tông chủ, chúng ta vừa rồi đề nghị, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngũ trưởng lão nhìn Nguyên Xanh, hiện tại tông môn phát triển càng thêm gian nan, không ít người đều đem mục tiêu chuyển tới thái nhất tông trên người. Mấy năm nay các ngươi gặp được phiền thoái nối góp tới, còn không phải là bởi vì các ngươi không có cường đại chỗ rửa sao. Các ngươi nếu là nguyện ý rửa vào ta vạn linh tông, lại có tình huống như vậy, các ngươi liền không hề tứ cố vô thân. Nguyên sanh cùng tiếu lỗi bọn họ cũng chưa nói chuyện, tựa hồ là ở suy xét chuyện này tính khả thi. Ngũ trưởng Lao thấy bọn họ không có phản đối, tiếp tục nói, không chỉ có như thế, chúng ta còn sẽ ở tu luyện tài nguyên thượng đối với các ngươi tiến hành viện trợ, trợ giúp các ngươi nhanh chóng bồi dưỡng một đám nhân tài ra tới thậm chí. Còn có thể nhằm vào mà đối cho các ngươi bồi dưỡng hai cái cao thủ. Các ngươi cho chúng ta nhiều như vậy chỗ tốt, chính là vì làm chúng ta dựa vào các ngươi. Tiếu lỗi hỏi. Các ngươi dựa vào chúng ta, chỉ cần ở chúng ta có yêu cầu thời điểm, có thể xuất hiện. Ngoài ra, muốn đem các ngươi truyền thừa cùng chúng ta cùng chung. Thái nhất tông người đều khí vui vẻ. Dựa vào bọn họ, chẳng khác nào thuộc về vạn linh tông một chi. Sự tình gì bọn họ đều khả năng sẽ đến cắm một chân không nói, không có tự do không nói còn muốn đem truyền thừa cùng chung. Thường như vậy tốt đẹp, bọn họ sao không lên trời đâu. Nguyên Xanh mỉm cười, cảm khái nói, mấy vạn năm trước, vạn linh tông bất quá là thái nhất tông phân ra đi một cái tiểu chi, có được một ít chúng ta truyền thừa, trải qua hơn vạn năm, trở thành nhất lưu thế lực. Mà chúng ta bởi vì kia chàng biến đổi lớn, từ từ suy sụp Muốn chúng ta dựa vào các người, kỳ thật cũng không phải không thể, nhưng là chúng ta có yêu cầu khác. Vạn linh tông người nghe được phía trước nói, còn không có tới kịp sinh khí. Liền nghe được hắn câu nói kế tiếp, lại đem hỏa khí để ép đi xuống. Ngươi có cái gì yêu cầu? Ta biết vạn linh tông trong mấy năm nay hấp thu không ít truyền thừa, nếu muốn chúng ta đem truyền thừa lấy ra tới cùng chung, vậy các ngươi truyền thừa, chúng ta cũng muốn cùng chung. Mặt khác, chúng ta muốn hồn sơn. Chuyện này không có khả năng. Thất trưởng lão không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Thật sự không có khả năng. Nguyên sinh hỏi. Chúng ta truyền thừa quan hệ đến vạn linh tông căn cơ, như thế nào có thể tùy ý cùng người chia sẻ? Hồn sơn có ta ta vạn linh tông đệ tam đại mạch khoáng, chúng ta không có khả năng đem nó tặng người. Thất trưởng lao nói. Nguyên lai, các ngươi cũng biết, chuyển thừa quan hệ đến một cái tông môn căn cơ A. Nguyên sinh nói, chúng ta vốn dị nghĩ, chúng ta đem chuyển thừa cho các ngươi, các ngươi cũng cho chúng ta, chúng ta liền tính là bổ sung cho nhau, nói không chừng có thể phát huy thái nhất tông năm đó huy hoàng. Chúng ta chuyển thừa nhiều, khi sinh một chút, dùng mạch khoáng bồi thường thì tốt rồi. Nếu các ngươi không muốn, vậy quên đi. Nguyên tông chủ, ngươi là ở đầu chúng ta. Chúng ta cho các ngươi che chở, ngươi còn một bộ có hại bộ dáng. Thế nhưng còn vọng tưởng công phu sư tử ngoạm. Chương 692 Luyên sáng nay, ghét biệt ly, 19, vẽ tháng thêm cảng, Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua như vậy vô sỉ. Vạn linh tông người mơ ước thái nhất tông truyền thừa, không có những người đó như vậy trực tiếp tới cửa đoạn, liền suy nghĩ như vậy một cái biện pháp. Mặt ngoài cho bảo hộ, kỳ thật còn không phải giống nhau mục đích. Phương pháp bất đồng liền cho rằng chính mình là thứ tốt. Thật là buồn cười. Chúng ta này không phải ở cho nhau thương nghị sao? Thất trưởng lão cần gì như thế sinh khí? Mấy vạn năm trước chúng ta đều là người một nhà, hiện tại liền tính không thể lần thứ hai hợp thành một nhà, các ngươi cũng không cần phải như vậy sinh khí sao? Nguyên sanh hảo tính tình mà nói. Chính là, cái gọi là mua bán không thành còn nhân nghĩa, liền tính chúng ta không thể trở thành các ngươi phía dưới tông môn, chúng ta vẫn là có đồng tông cùng nguyên tình nghĩa ở. Tiếu lối nói, các ngươi không thể đổi một điều kiện, ngũ trưởng lão còn muốn cho bọn họ thay đổi ý tưởng, nguyên sanh lắc đầu, chúng ta cũng muốn cấp đệ tử giao đái không phải, bất quá cái này vốn chính là ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh, các ngươi không muốn, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. hắn lời này nói liền có điểm nghệ thuật, rõ ràng là vạn linh tông tới tìm bọn họ, muốn bọn họ gia nhập vạn linh tông, kết quả bị hắn như vậy vừa nói, đảo thành bọn họ cầu thái nhất tông giống nhau, hơn nữa dựa theo hắn cách nói, bọn họ còn không thể đối thái nhất tông phát hỏa. Không bằng các ngươi trở về cùng các ngươi tông chủ thương lượng một chút, nói không chừng bọn họ liền sẽ đồng ý đâu. Tiếu lỗi phụ hoạn. Không sai. Chuyện này cũng không phải việc nhỏ, không bằng các ngươi trở về hỏi một chút lại nói. Nguyên Sinh nói, hiện tại là ta nội môn tỉ thí thời gian, các ngươi nếu là muốn nhìn, ta khiến cho tần phong chủ bọn họ chiêu đãi các ngươi. Các ngươi nếu là tưởng trở về tìm tông chủ thương nghị, liền làm tiếu phong chủ đưa các ngươi. Các ngươi xem. Thực rõ ràng đổi người. Vạn Linh Tông còn tưởng lưu lại, bất quá mặc lai nói câu, hiện tại như vậy vội, thần sư muội bọn họ chỉ sợ cũng là chiêu đãi không hảo các ngươi. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi vẫn là sớm một chút trở về cùng các ngươi tông chủ thương nghị đi. Sớm một chút biết kết quả, chúng ta cũng có thể sớm một chút an tâm. Vạn Linh Tông. Cuối cùng, bọn họ vẫn là toàn bộ đi rồi, tới vinh váo tự đắc, đi một thân là thương. Tiếu Lôi đưa bọn họ tiến đi sau, nguyên xanh trên mặt tươi cười lập tức không có. Hắn hừ lạnh một tiếng xem ra những người đó đều ngồi không yên những người này động tác càng lúc càng lớn cũng càng ngày càng rõ ràng mặc lai nhếch môi hiện tại đối hiện tại tình thế cũng không xem trọng thái nhất tông có đã từng nhất hoàn chỉnh truyền thừa lúc trước hưng thịnh thời điểm tách ra đi những cái đó hiện giờ đều đã là nhất lưu tông môn liền có thể thấy được lúc trước truyền thừa lợi hại nếu không phải năm đó kia chàng gần như hủy diệt tính biến cố làm bên ngoài những người đó biết thái nhất tông truyền thừa đều chặt đứt chúng ta chỉ sợ còn truyền không đến hiện tại có lẽ Lúc trước kia chàng đại chiến, vì chính là cướp đoạt tông môn truyền thừa, chẳng qua bọn họ cuối cùng bị các tiền bối tự bạo hủy diệt rồi cuối cùng kế hoạch. Chết đi như vậy nhiều người, chặt đứt truyền thừa, khẳng định là bọn họ không nghĩ tới. Nếu đã yên lặng mấy và năm, vì sao hiện tại lại bắt đầu ngò ngoe nghe dục dịch? Là tới rồi nên gió nổi lên mê gì truyền lúc? Một cái nam tử từ bên ngoài đi đến, đầy đầu chỉ bạc dưới ánh mặt trời phiếm sáng tỏ quan mang, trang bị màu trắng quần áo, thông dong bình tĩnh địa khí trước. Cả người thoạt nhìn thánh khiết vô cùng. Nhìn đến hắn tiến vào, trong đại điện người đều đứng lên, kích động mà nói, cung sư đệ, người rốt cuộc hảo. Màu trắng linh lũ quả hiệu quả so đoán trước hảo, chẳng những gia tăng rồi ta nguyên thọ, còn đem ta thương phục hồi như cũ rất nhiều. Cung sóc chiều bọn họ hơi hơi mỉm cười, như thiên sơn thượng tuyết liên chậm rãi nở rộ. chương 693 Luyên sáng nay, ghét biệt ly, 20. Nhìn một ngày thi đấu, mặt trời chiều ngã về tây. Tiêu Dĩ Mặt cùng Độc Cô Vân mang theo Tiêu Nhất Nhất cùng Dư Nguyên chậm rãi hướng thư đạo phong đi đến. Một đạo màu trắng thân ảnh đứng ở con đường phía trước, màu cam hồng hoàng hôn vì hắn mạ một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Xa xa nhìn lại, có vẻ như vậy không chân thật. Hắn mỉm cười nhìn chậm rãi đến gần bốn người. Tiêu Nhất Nhất nhìn đến hắn, hoa một tiếng, chớp chớp mắt to, vội ra Tiêu Dĩ Mặt chạy tới, ngửa đầu hỏi: "Xinh đẹp bà bá, ngươi là ai nha?" Nhất Nhất, không được vô lễ. Tiêu Dĩ Mặt hơi giật mình lúc sau Chiều tiêu nhất nhất khẽ quát một tiếng, sau đó đi qua đi, chiều hắn hành lễ, dĩ mạt gặp qua cùng sư thúc. Bạch đi kìa đầu bạc, lạc phỉ nhi bọn họ nói qua đây là cung sóc tiêu sướng. Nha, nguyên lai là sư thúc tổ. Tiêu nhất nhất kêu một tiếng, sau đó được rồi cái tiêu chuẩn lễ, đều thấy qua sư thúc tổ. Dư nguyên cũng đúng cái đại lễ. Đều đứng lên đi. Cung sóc mỉm cười vây vây tay. Tiêu nhất nhất từ trên mặt đất nhảy lên, chạy đến cung sóc bên người, nói. Sư thúc tổ thoạt nhìn thật giống cái ba bá, một chút không có mặt khác sư thúc tổ cái loại này tăng thương ánh mắt. Cho nên nhất nhất vừa rồi mới có thể nhận sai. Tiểu nha đầu, miệng thật ngọn. Cung sư thúc, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta, là có chuyện phải đối chúng ta nói sao? Tiểu dĩ mặt hỏi. Ta ăn ngươi tìm trở về linh đũ quả, thân thể hào rất nhiều, cho nên riêng tiến đến cảm tạng. Cung sóc nói. Thuận tiện, tới nhìn một cái, thay đổi tông môn vận mệnh người. Cung sư thúc vì tông môn. Vì ta nhất nhất bạc tính nịch thiên quẻ, bị thiên đạo phản vệ, chúng ta vì ngươi tìm tới linh đũ quả, cũng là hẳn là. Tiêu dĩ mặt đáp Cung sóc biết nàng cảm ơn, cười cười, sườn núi kia chỗ đỉnh hóng gió phong cảnh không tồi, không bằng ngươi ta đi nơi đó ngồi ngồi. Tiêu dĩ mặt đối độc cô vẫn nói, ngươi trước mang nhất nhất trở về đi. Hảo. Tiêu dĩ mặt cùng cung sóc đi cách đó không xa đỉnh hóng gió, ở chỗ này có thể nhìn đến sơn mặt khác một bên thác nước cùng dòng suối nhỏ, còn có sơn quốc phong cảnh, đích xác không tồi Trước kia cũng chưa đến nơi đây đã tới, không nghĩ tới nơi này thế nhưng có như vậy phong cảnh. Tiêu dĩ mạt cảm khái. Thái nhất tông cảnh đẹp rất nhiều, yêu cầu phí thời gian đi tìm hiểu. Cung sóc nói. Tiêu dĩ mặt nghe ra hắn trong lời nói thâm ý, cười mà không nói. Thái nhất tông có rất nhiều tốt địa phương, yêu cầu nàng đi nhất nhất khai quật, không chỉ là phong cảnh. Ta nghe tông chủ bọn họ nói, ngươi thấy được đã từng đại chiến. Ngươi có thể cùng ta kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một chút sao? Hảo. Tiêu dĩ mặt đoán hắn tới tìm chính mình, chính là vì lúc trước kia một hồi đại chiến, liền đem chính mình nhìn đến, kỹ càng tỉ mỉ mà nói với hắn một lần. Cung sóc nghe xong lúc sau, thật lâu không nói, tựa hồ đắm chìm ở nàng sở miêu tả tình cảnh chung. Tiêu dĩ mặt cũng không nói lời nào, lặng lặng mà bồi hắn. Một hồi lâu, cung sóc mới sâu kín thở dài một tiếng, năm đó sự tình, thiên diễn phong nhưng có đoán trước đến. Nếu là đoán trước tới rồi, vì sao vẫn là đã xảy ra như vậy sự tình? Năm đó sự tình qua đi đã lâu, lại đi tưởng ngày đó, cũng không thể thay đổi cái gì. Tiêu dĩ mặt nói, ngươi nói cũng không sai. Cung sóc gật đầu, cảm ơn ngươi cùng ta nói những việc này. Hôm nay chỉ hoan ngươi hồi lâu, liền không tiếp tục chiếm dụng ngươi thời gian. Tiêu dĩ mặt đứng dậy hành lễ, đệ tử cáo lui. Cung sóc nhìn nàng rời đi, ánh mắt trở nên u buồn. Năm đó sự tình cùng hiện tại Thái Nhất Tông Co Thiên Ti vạn lũ quan hệ, nơi nào là nói qua là có thể quá khứ. Chỉ có biết rõ ràng năm đó sự tình, mới có thể càng tốt mà ứng đối tình hướng hiện tại a chương 694 lên sáng nay, Get Billy, 21. Tiêu dĩ mặt sau khi trở về, nhìn đến bồi tiêu nhất nhất chơi xếp gỗ độc cô vân, trong đầu đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước cản hoảng cùng nàng nói qua một câu. Xá cùng đến, tu cùng tán, thời vậy, mệnh vậy. Mệnh nhưng từ thiên, cũng có thể từ ngươi, thuận lòng trời mà làm, thuận tâm mà làm. Hắn nói, lời này là cung sóc năm đó đưa cho nàng. Nguyên bản đã không quá nhớ rõ, nhưng là hôm nay nhìn đến cung sắc sau, nàng đột nhiên liền nghĩ tới, hắn là ở rất nhiều năm trước, liền nói cho nàng, muốn xem đạm ly biệt sao? Chỉ là này ly biệt sẽ ở khi nào tới, lại muốn cái gì thời điểm kết thúc đâu? Ngày thứ hai thi đấu, có tiêu dĩ mạt buổi diễn, nàng đúng hạn đi sân thi đấu, không nghĩ tới chính mình đối thủ thế, nhưng là Bành Diệp. Bành Diệp vừa thấy chính mình đối thủ là tiêu dĩ mạn ngây ngẩn cả người. tiểu sư muội, như thế nào là ngươi? Đối thủ là ngươi, ta còn đánh cái gì đánh. Ngươi đây là muốn nhận thua. Nhận thua liền nhận thua. Thua ngươi một hồi, ta còn có thể tỉnh điểm đi địa phương khác thắng chút tích phân trở về. Đánh với ngươi, ta đây mặt sau cũng đừng muốn đánh. Ta sẽ không đánh ngươi không động đậy. Tiêu dĩ mạt cảm thấy chính mình không như vậy hung tàn. Không phải thân thể bị thương, mà là tâm linh bị thương biết không. Đánh xong sau ta sẽ đánh mất ý chí chiến đấu. Nói không chừng từ đây chưa gượng dậy nổi, còn ảnh hưởng ta mặt sau tu luyện. Bành Diệp rất là nghiêm túc mà nói, Tiêu Dĩ mạn ngươi nói ngươi, hảo hảo ở dưới xem thì tốt rồi. Nơi nào yêu cầu cùng chúng ta giống nhau tham gia nội môn tỷ thí đạt được danh lệnh, tiểu sư đệ mới nhập môn còn không thể tham gia tỷ thí. Hoặc là nói, ngươi không nghĩ đánh với ta, tưởng cùng ta ba vị sư huynh đánh? Tính tính, các ngươi đều là quái nhân, ta nhận thua. Dưới này người xem hắn dễ dàng như vậy liền nhận thua, đều ở dưới nghị luận, như thế nào cũng coi như là thiên tài hình nhân vật ta. Như thế nào có thể liền như vậy nhận thua? Hắn có phải hay không bị thư đạo phong tên tuổi dọa tới rồi? Bành Diệp nhảy xuống tái đài, đối những cái đó nghi ngờ người ta nói, tiểu sư muội ở mặt trên đâu, các ngươi ai cảm thấy chính mình có tin tưởng, liền đi thôi. Lúc này tiêu dĩ mặt cũng ở trên đài nói, nói muốn ta đánh tăng tràng, nếu bành sư huynh lần này không tính, ai nếu là tưởng đi lên, cũng có thể. Tùy tiện ai đều có thể. Phía dưới người đều nghị luận lên, suy đoán có thể hay không thật sự có người đi khiêu chiến nàng lúc này một đạo hắc ảnh nhảy đi lên chiều tiêu dĩ mặt nói linh đạo phong bằng trì tưởng hướng tiểu sư muội thỉnh giáo thỉnh sư minh trước hết mời Bằng trì biết thư đạo phong người không thể lấy tầm thường tư duy suy nghĩ cũng không thèm để ý nàng lễ nhượng bắt đầu sử dụng linh kỹ mà tiêu dĩ mặt vẫn luôn đứng ở tại chỗ không nhúc đích liền ở hắn linh kỹ sắp dùng ra thời điểm hai tay của hắn bị một tầng đóng băng trụ mà kia linh kỹ liền như vậy chết non hắn khiếp sợ mà nhìn đối diện tiêu dĩ mạt Tiêu Dĩ Mạt chiều hắn cười cười, sư huynh này nhất chiêu nếu là thả ra, uy lực không nhỏ. Nhưng là sư huynh về sau cần phải chú ý liên hệ linh kỹ phát ra thời gian nga. Thu giáo, ta nhận thua. Tiêu Dĩ Mạt mặt sau cũng không nút ních, nhưng là nếu là thật sự ở thời điểm chiến đấu, hắn ở bị đông lạnh trụ linh kỹ thời điểm liền sẽ bị giết rớt. Cho nên hắn thua tâm phục khẩu phục. Nhất chiêu chế địch. Hơn nữa mọi người cơ hồ cũng chưa nhìn ra nàng là như thế nào đem bằng trì đông lạnh trụ. Quả nhiên, thư đạo phong người, vừa ra tay, liền sẽ khiếp sợ toàn trường. Lúc này, lại một đạo thân ảnh bay đi lên. Hắn lấy ra một phen kiếm, kiếm đạo phong gì tuần tới, thỉnh tiểu sư muội chỉ giáo. Gì tuần tới, kia chính là kiếm đạo đỉnh cao nhẹ đồng lứa đệ nhất nhân. Thiên phú cao, tuổi so ngạn bảy đại, cho nên thực lực cũng so với hắn cường rất nhiều. Tiêu dĩ mặt cũng lấy ra một phen kiếm, hà sư minh, thỉnh đi. chương 695 liên sáng nay, ghét biệt ly, 22. Di Tuấn tới nhìn Tiêu Dĩ mạt, lạnh nhạt trên mặt khó được có chút hưng phấn. Hắn nghe xong Ngạn Bảy cùng quân tử Nhàn không ngừng một lần nói Tiêu Dĩ mạt lợi hại, vẫn luôn muốn tìm một cơ hội cùng nàng luận bàn. Đáng tiếc nàng ngày thường quá điệu thấp, cũng không thế nào cùng người luận bàn. Hôm nay khó được nàng nguyện ý cùng người đánh tam tràng, hắn tự nhiên đến nắm chắc được cơ hội này. Ngạn Bảy cùng quân tử Nhàn đều nói qua, hắn kiếm không nhất định có thể so sánh đến quá nàng kiếm, nếu là đối thượng, cần thiết toàn lực ứng phó, mới có thể có một tia phần thắng. Hắn biết sư đệ sư muội không phải nói mạnh miệng người, cho nên tỷ thí ngay từ đầu hắn liền dùng ra chính mình toàn bộ thực lực. Nhìn đến hắn kiếm nhanh như vậy qua đi, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Thư đạo phong đại đệ tử, tên tuổi cũng không phải là tuổi, mà tiêu dĩ mạt chẳng qua mới hơn 30 tuổi mà thôi, có thể tiếp được trụ hắn này nhất kiếm sao? Không ít người đều vì tiêu dĩ mạt lo lắng, không nghĩ tiêu dĩ mạt chỉ là nhẹ nhàng vung lên kiếm, liền đem hắn thế tới rào dạt kiếm chặn. hào cường, hai người liếc nhau. Đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt chiến ý hai người thân thể dừng một chút, tiếp theo bắt đầu rồi hoa cả mắt quyết đấu. Thật nhanh! Kiếm đạo phong người xem trận mắt há hốc mồm. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Người khác chỉ có thể nhìn đến tiêu dĩ mặt cùng di tuấn tới nhanh trong quyết đấu, bọn họ lại càng có thể minh bạch trong đó lợi hại. Mặc kệ là xuất kiếm tốc độ, vẫn là thân thể né tránh, cũng hoặc là trên thân kiếm ẩn dấu lực lượng, đều làm người khiếp sợ. ngạn bảy cùng quân tử nhàn cũng ở dưới đài quan khán. Nhìn đến hai người nhanh như tia chớp tốc độ, quân tử nhàn thở dài, hâm mộ lại ghen ghét mà nói, khó trách nàng không cùng ta so, đổi làm tiểu giới phía trước, ta phỏng chừng sẽ bị nàng đánh đạo tâm đều phải phá. Hiện tại liền sẽ không. Ngạn bảy buồn cười hỏi, trải qua tiểu giới như vậy vừa tiếp xúc, ta đã có chuẩn bị tâm lý. Biết nàng có bao nhiêu biến thái, tự nhiên không dễ dàng như vậy bị đánh vỡ đạo tâm. Quân tử nhàn nói, nay liền giống người ngày thường, đột nhiên nghe được một tin tức, sẽ thực khiếp sợ. Nhưng là từ mặt bên nghe nói qua, trong lòng chậm rãi tiếp thu, cuối cùng lại biết xác thực tin tức thời điểm, liền không như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Ngạn bảy giờ gật đầu, xác thật có như vậy một chút đạo lý. Tiêu dĩ mặt vô dụng mặt khác phụ trợ, chỉ là đơn thuần dùng kiếm cùng di tuấn tới đánh. Hai người một hồi chiến đấu đánh non nửa cái canh giờ, đến cuối cùng vẫn là lấy tiêu dĩ mặt kiếm để ở di tuấn tới trên cổ kết thúc. tiểu sư muội ta nhận thua. di tuấn tới lạnh lùng trên mặt lần đầu tiên có tươi cười. Hà sư huynh, đa tạ. Tiêu dĩ mạt thu hồi kiếm, mỉm cười nói. Một trận hai người đánh đến vui sướng chăn chề, lẫn nhau đều thực tận hứng, cho nên hai người tâm tình đều không tồi. Tiểu sư muội vẫn là thủ hạ lưu tình đi. Di tuấn tới nói, Hà sư huynh thực lực cao cường, ta cũng đánh cố hết sức. Tiêu dĩ mạt cười cười, nay vẫn là thuyết minh, nàng cũng không có dùng ra toàn lực. Di tuấn tới chiều nàng chắp tay, phi thân hạ tái đài. Tiêu dĩ mạt nhìn phía dưới người. Các ngươi còn có người muốn đi lên cùng ta tỉ thí sao? Vâng, phía dưới người lúc này mới tạc. Nàng thế nhưng so gì tuấn tới còn lợi hại. Linh lực, nàng không biết như thế nào liền thắng bằng chỉ. So kiếm, nàng so gì tuấn tới còn lợi hại. Hiện tại mọi người đều đã biết thực lực của nàng, cũng không cần thiết lại đi thử. Đến nỗi muốn đi thỉnh giáo, thực lực kém quá xa, đi chỉ có bị song ngược. Đợi trong chốc lát cũng không ai đi lên, trọng tài đi lên đối tiêu di mặt nói, người tam chàng tỉ thí đều kết thúc. Đại hội cũng chưa chuyện gì, ngươi có thể đi trở về. Tiêu dĩ mạn chương 696 luyến sáng nay, ghét biệt ly, 23. Thư đạo phong mỗi lần nội môn đại hội thời điểm đều sẽ so tam tràng, đây là cho tới nay quý cũ. Dĩ vãng có 3 cái sư huynh thời điểm, đều là bọn họ 3 cái thay phiên lên sân khấu, một người lên sân khấu nửa phút. Hiện tại nàng một người, chỉ có thể đem tam trận thi đấu đều so. Hiện tại nàng tam trận thi đấu đều kết thúc, thư đạo phong tự nhiên cũng liền không có gì sự tình. Tiêu dĩ mạt kết cục, Tiêu nhất nhất ngào tới, Mẫu thân, ngươi thật là lợi hại. Mẫu thân mệt mỏi, đừng đụng phải nàng. Độc cô vân ở phía sau nói, Nga. Tiêu nhất nhất buông ra Tiêu dĩ mạt, sửa dắt tay nàng, nói, Mẫu thân, ngươi hiện tại có phải hay không rất mệt ta? Chúng ta qua bên kia ngồi xuống nghỉ một lát đi. Tiêu dĩ mạt đi theo cha con hai đi vào cách đó không xa dựng khán đài, nơi này vừa lúc có thể nhìn đến phía dưới thi đấu. Mẫu thân, uống nước. Mẫu thân, ăn linh quả. Mẫu thân, ta cho ngươi xoa bóp." Nho nhỏ nhân nhi nhảy lên nhảy xuống, đem Tiêu Dĩ mặt hầu hạ đến chu đáo vô cùng. Tiêu Dĩ mặt nhìn đến nàng bộ dáng này, trong lòng ngọt ngào mà, cười đối Độc Cô Vân nói, "Ngươi dậy. Nhà ta khuê nữ chi kỳ ấm lòng, nơi nào yêu cầu ta giáo nàng?" Độc Cô Vân nói, "Bất quá khuê nữ đối ta liền không tốt như vậy." Chá ăn linh quả. Tiêu Nhất Nhất một cái linh quả nhét vào hắn bên miệng, lấp kín hắn miệng. Tiêu Dĩ mặt thấy như vậy một màn, tựa lưng vào ghế ngồi cười cái không ngừng. Lão đại, lão đại. Khán đài phía dưới có người chiều Tiêu Nhất nhất phất tay, Tiêu Nhất nhất nhìn nhìn bọn họ, đối Tiêu Dĩ Mặt nói, "Mẫu thân, ta đi tìm bọn họ chơi lạc." "Đi thôi." Tiêu Dĩ Mặt vẫn là hy vọng nàng có chính mình tiểu đồng bọn, cũng không câu nệ nàng lưu lại. Tiêu Nhất nhất nhảy nhót mà chạy, đến phía dưới đi sau, nghe những người đó nói gì đó, sau đó một đám người chạy ra. Ngan Vạn dặm ở ngoài, ba người lười nhác mà đứng ở một đống thi thể trung gian, một cái Bạch Đế liền ngồi ở nơi xa trên cây nhàn nhã mà bầu trời mây trắng. Nhĩ lăng đem cuối cùng giết người Đà Phi, nói, các ngươi nói, hắn đem chúng ta gọi tới, có phải hay không bởi vì hắn không nghĩ động thủ, mà không phải bởi vì tình huống khẩn cấp. Xanh đen xem xét hắn liếc mắt một cái, không nói gì, xoay người rửa sạch thi thể đi. Hắn hi cười cười, đẹp hồ ly mắt lộ ra bất đắc dĩ, này còn nhìn không ra tới sao. Vườn bọn họ tới phía trước còn lo lắng hắn có phải hay không gặp được cái gì nguy hiểm. Kết quả hắn đâu, mang theo bọn họ nơi nơi giết người, Không sai đều làm cho bọn họ ba cái động thủ, hắn ở một bên nhìn. Ta đây là cho các ngươi cơ hội tăng lên thực lực của chính mình. Hạ thiên thanh âm sâu kín chuyển đến. Sư phụ, chúng ta đều đi rồi, tiểu sư mỗi một người ở phòng, nếu là có người khi dễ nàng làm sao bây giờ. Nhĩ lăng nói. Nàng nơi nào là một người? Dư nguyên không phải thư đạo phong người. Nói lên tiểu sư đệ, sư phụ, ngươi lúc trước nghĩ như thế nào? Như thế nào sẽ thu tiểu sư đệ? Nhĩ lăng tò mò mà chạy tới, sư phụ, ngươi liền cho chúng ta nói nói bái. Ngươi nghĩ biết. Hạ thiên đem đánh giá mây trắng ánh mắt rốt cuộc rơi xuống nhĩ lăng trên người, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Nhĩ lăng hung hăng gật gật đầu, hắn là thật sự tò mò a. Đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, có thể làm mị không sư phụ nhận lấy dư nguyên. Hạ thiên nhìn trầm chầm, chầm nhĩ lăng một hồi lâu, sau đó chiều hắn lộ ra một cái thực hoàn mỹ tươi cười. Muốn biết ta, ta càng không nói cho ngươi. Nhĩ lăng. Sư phụ, người đầu ta chơi a. Xanh đen cùng Hàn Hy xử lý xong những cái đó thi thể, cùng nhau đi tới. Xanh đen xoa xoa trên người vết máu, nói, tiểu sư đệ là nhân yêu huyết mạch đi. Chương 697 luyến sáng nay, ghét biệt ly, 24. Xanh đen thanh âm thực bình tĩnh, nhưng là nghe được lời này nhĩ lăng cùng Hàn Hy không bình tĩnh. Nhĩ lăng hà to miệng nhìn hắn, đầy mặt không thể tưởng tượng, sư phụ, thật vậy chăng? Chúng ta tiểu sư đệ là nhân yêu hài tử. Ngươi hỏi ngươi đại sư Huỳnh A, đây chính là hắn nói. Hạ Thiên nói, Nhĩ Lăng cùng Hàn Hy lại chỉ có thể nhìn xanh đen. Nhiều đọc sách. Xanh đen nhàn nhạt trở về hai người một câu. Nhĩ Lăng, Hàn Hy, tưởng đánh người làm sao bây giờ? Xanh đen không để ý tới hai người, lại nhìn Hạ Thiên, nói, Sư phụ, ngươi nhận thức tiểu sư đệ cha mẹ đi. Hạ Thiên nhúng mày, cái này trong sách cũng có. Không có. Xanh đen nhàn nhạt mà nói, bất quá, chỉ là nhân yêu lúc sau. Không đủ để làm sư phụ thu hắn vì đồ đệ, tất nhiên là có mặt khác nguyên nhân. Vậy ngươi vì sao cảm thấy, ta nhận thức hắn cha mẹ? Bởi vì sư phụ giàu muối không ăn, ngươi bình thường vừa đe dọa vừa dụ rốt đều không được ngươi. Hạ thiền. Hắn lấy ra một cái tiểu hạt trâu, đạn đến hắn trên đầu, có ngươi nói như vậy sư phụ ngươi sao? Ăn ngay nói thật. Xanh đen nói. Phúc, nhĩ lăng lập tức cười phun, vừa rồi bị dối kia một chút không cao hứng cũng tan đi. Sư phụ, ngươi biết sư huynh tính tình. Lớn nhất có điểm chính là lời nói thật lời nói thật. Hàn Hy nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn thực đứng đắn. Bất quá, sư phụ, ngươi thật sự nhận thức tiểu sư đệ cha mẹ a? Hắn cha mẹ đâu? Vượt qua chủng tộc yêu say đám, thật muốn đối bọn họ biểu đạt một chút cúng bái tri tình. Chờ các ngươi đem này đó ma tu hang ổ bắt được tới, ta liền nói cho các ngươi hắn cha mẹ là ai. Hạ Thiên nói, hiện tại, đi tiếp theo cái căn cứ. Ai, đi thôi đi thôi. Chờ đem chúng ta phụ trách khu vực này rửa sạch sạch sẽ, liền có thể hồi tông môn. Nhĩ lăng dối người, cũng không biết tiểu sư muội nội môn tỷ thí thế nào. Xanh đen cũng phụ họa, sắc thật muốn sớm một chút trở về. Tiểu sư đệ cơ sở nhiệm vụ, tiểu sư muội phòng trường trị không được. Không thể không nói, hắn vẫn là thực hiểu biết tiêu dĩ mặt cùng Dư Nguyên. Mà Dư Nguyên, lúc này đang ở tiêu dĩ mặt trong viện, cùng tiểu bạch bạch mắt to trừng mắt nhỏ. Chuẩn xác mà nói, là tiểu bạch bạch xuất quan sau liền thấy được đến tiêu dĩ mặt trong viện tới bắt an dư nguyên, sau đó liền nhìn chầm chằm vào hắn, ước chừng 15 phút. Nó từ dư nguyên bên người đi qua, vung lên móng vuốt, hai người bên người nổi lên một tầng nhàn nhạt gợn sóng. "Ngươi là huyền cơ cùng nhân loại kia nhi tử?" Tiểu Bạch Bạch nói. "Ngươi có thể nói?" Dư Nguyên kinh ngạc mà nhìn Tiểu Bạch Bạch, "Ngươi là yêu thú?" Tiểu Bạch Bạch nhảy lên trong viện bàn đá, nói, "Huyền cơ hiện tại ở đâu? Chẳng lẽ nàng đã quên làm yêu đế trước trách sao?" "Huyền cơ là ai?" Yêu đế là cái gì? Dư nguyên nghi hoặc không thôi, ta nương là người, không phải yêu, cũng không ai têu lên nàng huyền cơ. Cha ngươi không phải dư tu hạc. Cha ta là dư tu hạc, nhưng là ta nương không phải ngươi nói người. Dư nguyên nói. Xem ra huyền cơ không nói cho ngươi, ngươi là người cùng yêu nhi tử. Tiểu bạch bạch trong mắt có chút nhàn nhạt trào phúng, một thế hệ yêu đế thế nhưng sẽ sinh hoạt đến tận đây. Ta là người cùng yêu nhi tử. Dư nguyên nhớ tới hạ thiền nhìn đến con mẹ nó thời điểm, nói một chữ. Yêu. Chẳng lẽ hắn nương thật là yêu. Vẫn là trước mắt này chỉ yêu thú nói yêu đế. Tiểu Bạch Bạch không tính toán xem hắn phát ngốc, lại hỏi, huyền cơ đâu? Mẹ ta nói phải đi về xử lý sự tình, làm ta đến nơi đây tới sau, liền đi rồi. Dư Nguyên nói. Tiểu Bạch Bạch nghĩ nghĩ, nói, ngươi lại đây. Dư Nguyên nghĩ nghĩ, đi qua đi, Tiểu Bạch Bạch móng nuốt hướng trên người hắn một phách, một đạo quang mang liền lóe tiến trong thân thể hắn. Tiêu dĩ mặt thanh âm ở sân cửa vang lên, Tiểu Bạch Bạch. Ngươi làm cái gì? Chương 698 Luyên sáng nay, ghét biệt ly, 25. Tiêu dĩ mặt trở lại sân thời điểm, liền nhìn đến tiểu bạch bạch một trưởng chụp đến dư nguyên trên người, dư nguyên mặt lập tức liền trắng, mồ hôi như hạt đậu nước mưa đi xuống lạc. Tiểu bạch bạch kết giới chỉ là che chắn thanh âm kết giới, cho nên tiêu dĩ mặt nghe không được bọn họ nói gì đó, chỉ có thể nhìn đến một người một thú động tác. Tiểu bạch bạch, ngươi đang làm gì? Nàng kêu lên. Tiểu bạch bạch liếc nàng liếc mắt một cái móng nuốt vung lên nàng trước mặt gợn sóng liền xuất hiện một cái động, nàng đi vào đi, thấy dư nguyên chỉ là có chút khó chịu, cũng không có bị thương tình huống, nói, ngươi cho hắn lộng cái gì? ngươi không phải cảm thấy ta muốn làm thương tổn hắn? Tiểu bạch bạch hư lạnh, nàng vừa rồi quát lớn nó, nó không cao hứng. Tiêu Dĩ mặt đi qua đi, ngồi xuống bàn đá trước, chọc chọc đầu của nó, nói, ta không phải nghĩ ngươi mới xuất quan, chưa thấy qua tiểu sư đệ, sợ cho rằng hắn là chuẩn em tiến thư đạo phòng, đem hắn bị thương sao? Hảo, đừng nóng giận. Hử. Tiểu Bạch Bạch lại hừ một tiếng, bất quá nhưng thật ra không có giống ngày thường như vậy đem đầu vặn đến một bên đi. Hảo, Tiểu Bạch Bạch, nói cho ta, ngươi đây là đang làm cái gì? Tiêu dĩ mặt tiếp tục chọc đầu của nó. Đừng chọc, ngươi đều sẽ bị ngươi chọc tròn váng. Tiểu Bạch Bạch dùng móng nuốt vô rớt tay nàng, nói, ta chính là xem hắn trong cơ thể huyền cơ huyết mạch có bao nhiêu. Huyền cơ. Nguyên lai dư bá mẫu tên gọi huyền cơ A. Tiêu dĩ mặt nói, gì, ngươi nhận thức dư d ta đương nhiên nhận thức, tiểu bạch bạch hừ hừ, kia dư bá mô ở yêu giới, có phải hay không rất lợi hại thực nổi danh. tiêu dĩ mặt tò mò hỏi, ân, tiểu bạch bạch đứng hạ, ngươi lại như thế nào nhận thức huyền cơ? hắn còn thành ngươi tiểu sư đệ, ở thủy bình sơn hạ nhận thức. tiêu dĩ mặt đem cùng dư nguyên bọn họ quen biết, nhìn thấy huyền cơ thời điểm nàng trạng thái, cùng với mặt sau vì nàng luyện chế đang ăn dược, trợ giúp nàng khôi phục tinh nguyên, khôi phục thực lực. tiểu bạch bạch nghe xong sau, mặc trong chốc lát sau đó mới hứa lệnh ta lúc trước liền cùng nàng nói cùng nhân loại ở bên nhau sẽ thực vất vả vì một cái hải tử thế nhưng dùng tình nguyên che chở làm chính mình sinh sôi rốt ba cái đại cảnh giới đây là cái gọi là tình yêu tình yêu rốt cuộc là cái gì tiểu bạch bạch không hiểu vì cái gì vì cái gọi là tình yêu là có thể làm một thế hệ yêu đế biến thành cái dạng này tiêu dĩ mặt sờ sờ nàng đầu nói tình yêu nói không rõ lại có thể làm nhân vi chi điên cuồng cái này a chỉ có thân sinh thể hội mới có thể chân chính minh bạch. Tình yêu sẽ làm người biến thành ngốc tử, ta mới không cần đi trải qua thể nghiệm. Tiểu bạch bạch khinh thường mà nói. Nói không chừng về sau ngươi liền sẽ gặp được làm người tâm động nữ hải ân, nữ yêu đâu. Tiểu dĩ mặt nói. Ta mới sẽ không gặp được cái gì làm lòng ta động nữ yêu. Những cái đó nữ yêu ta thấy nhiều, đều một cái bộ dáng, đều tưởng bám vào ta hướng lên trên bò. Cho nên ai dám tới gần ta, ta sẽ nhịn không được giết chết. Tiểu bạch bạch hừ một tiếng. Như vậy trọng sắc khí, xem ra là không thiếu làm chuyện như vậy. Tiêu Dĩ Mạt bắn một chút đầu của nó, còn tuổi nhỏ liền không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Ngươi lại đụng đến ta đầu, tin hay không ta một cái tát chụp chết ngươi. Tiểu Bạch Bạch sinh khí mà trừng mắt nàng. Muốn chụp chết ta? Tiêu Dĩ Mạt vuốt cầm nghĩ nghĩ, vốn dĩ cảm ứng được ngươi xuất quan, tưởng trở về cho ngươi nói ta phát hiện có một loại đan dược có lẽ đối với ngươi hữu dụng, đang chuẩn bị thử xem đâu. Vậy ngươi chụp chết ta đi, ta cũng đỡ phải thao cái này tâm. Tiểu Bạch Bạch xem nàng khoe khoang bộ dáng, cắn răng, ngươi tàn nhẫn. Chương 699 liên sáng nay, ghét biệt ly 26. Tiêu Dĩ Mạt liền thích xem Tiểu Bạch Bạch giận mà không thể phát bộ dáng, lại giơ tay chọc chọc đầu của nó, nhìn thấy nó trong hai mắt hỏa, rốt cuộc buông than nó. Tiểu sư đệ hiện tại thế nào? Nàng hỏi. Lúc này một đạo bạch quang tử dư nguyên trong cơ thể ra tới, trở lại Tiểu Bạch Bạch trong cơ thể. So dự đoán hảo, Huyền Cơ dùng tinh nguyên bảo dưỡng hắn làm trong thân thể hắn yêu thú huyết mạch thực thuần, nếu là kích phát, có thể chậm rãi thay đổi thành yêu thú huyết mạch. Bất quá hắn có nhân tộc thân thể, cho nên về sau nhưng thật ra không cần trải qua hóa hình một tiếp. Ngươi muốn đem hắn biến thành yêu thú, không phải biến, hắn muốn dĩ chính là. Tiểu Bạch Bạch nói, chẳng qua là kích phát hắn huyết mạch, làm nó chậm rãi hiển hiện ra, cuối cùng có được tinh thuần huyết mạch. Kia còn không phải yêu thú, nhưng là hắn vẫn là hình người, trừ phi hắn nguyện ý, đều có thể không hóa thành yêu thú hình thái kia còn có cái gì chỗ tốt? Ngươi như thế nào không hỏi chỗ hỏng? Tiểu bạch bạch hỏi lại. Trước cấp ngon ngọt, lại xem có đáng giá hay không? Nếu là ngon ngọt đều không cho, liền không cần thiết biết chỗ hỏng. Tiêu dĩ mặt chọc nó, nói nhanh lên, có gì chỗ tốt? Tiểu bạch bạch tránh né, hai cái móng bút ở đầu trước múa may, ngươi ở lộng ta liền không nói. Tiêu dĩ mặt thu hồi tay, nói, nói đi, ta không lộng ngươi. Thân là nhân yêu huyết mạch, tự nhiên cũng liền kết hợp nhân yêu yêu thế. Tỷ như yêu cường đại thân thể mà người không có, yêu phổ biến so người trường thọ, người có thể sử dụng linh kim mà yêu không được. Người có thể trở thành trận pháp sư luyện đan sư từ từ, mà yêu không được. Tiểu Bạch Bạch nói, nói cách khác, hắn khả năng trở thành gặp luyện đan yêu thú, cũng có thể nói là yêu thú sẽ luyện đan. Đương nhiên, luyện đan sư chỉ là ta cử ví dụ. Nghe được nó nói, tiêu dĩ mặt đôi mắt càng ngày càng sáng, muốn thật là nói như vậy, kia tiểu sư đệ về sau liền rất bức ca. Kia chỗ bức đâu? Không có gì chỗ hỏng. Chẳng qua, muốn kích phát huyết mạch, cái này quá trình sẽ rất thống khổ. Người bình thường thừa nhận không được, thậm chí cùng với có sinh mệnh nguy hiểm. Tiểu bạch bạch vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Nghe được có sinh mệnh nguy hiểm, tiêu dĩ mặt có chút do dự, nếu không kích phát đầu, có thể hay không có cái gì ảnh hưởng. Tiểu bạch bạch đánh giá dư nguyên một chút, lắc đầu, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Bất qua lời hắn thiên phú, đời này cũng cũng chỉ có thể như vậy. Dư nguyên thiên phú cũng không phải thực hảo. Tụ vi không cao chỉ số thông minh cũng không cao thậm chí hắn tinh tình quá mức đơn thuần không có người nhìn ở thế giới này căn bản sinh tồn không đi xuống duy nhất lợi hại chính là có thể nghe mùi hương tìm kiếm dược liệu điểm này vẫn là yêu thú huyết mạch phúc lợi có thể nói hắn yêu thú huyết mạch cùng người huyết mạch ở trong thân thể hắn lẫn nhau chế độ phát huy không ra một chút ưu thế muốn biến cường hoặc là từ bỏ nhân tộc huyết mạch hoặc là từ bỏ yêu tộc huyết mạch nhưng là như vậy ít nhất sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, sẽ không gặp thật lớn thống khổ. Ta muốn kích phát huyết mạch. Dương Nguyên nói, ngươi có phải hay không biết như thế nào kích phát ta huyết mạch? Giúp giúp ta. tiểu sư đệ, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Tiêu Dĩ mặt hỏi, ngươi nương vẫn luôn gạt ngươi thân phận, hẳn là cũng là tưởng ngươi có thể quá bình an ổn định sinh hoạt, mà không cần chịu kia phân tội. Ta biết. Dương Nguyên nhìn Tiêu Dĩ Mặc, nương tưởng ta an ổn, nhưng là ta càng lo lắng nàng. Ta không biết nàng ở yêu giới sẽ gặp được sự tình gì kia tử đi như vậy vội vàng, khẳng định là phát sinh sự tình gì. Làm nhi tử, không thể vì nương chia sẻ, ta tình nguyện không cần này phân án ổn. chương 700 liên sáng nay, ghét biệt ly, 27. Nghe Dương Nguyên nói như vậy, tiêu dĩ mặt khuyên bảo nói đều cũng không nói ra được. Hắn thân là nhi tử, vì mẫu thân, làm như vậy lựa chọn, không gì đáng trách. Yêu giới tình huống không rõ, huyền cơ đi như vậy hướng nội, tất nhiên là đã xảy ra sự tình gì. Hắn làm huyền cơ nhi tử, nếu là quá yếu sẽ trở thành nàng nguy hiếp. Cang không nói, hắn còn có cái mất tích không rõ cha. Nói như thế nào, hắn đều phải trở nên càng cường mới hảo. Kia quá trình sẽ rất thống khổ, ngươi nghĩ kỹ rồi. Tiểu Bạch Bạch nhưng thật ra vừa lòng hắn lựa chọn, lại lần nữa nhắc nhở nó. Nghĩ kỹ rồi, Dư Nguyên không chút do dự, ngươi chừng nào thì giúp ta. Hiện tại không được. Tiểu Bạch Bạch nói. Vì cái gì? Dư Nguyên sốt ruột, ta tưởng sớm một chút kích hoạt huyết mạch. Kích hoạt huyết mạch đổ vật ngươi có sao? Chứ bỏ ngươi sư phụ như vậy cao tu vi, có người có thể cho ngươi hộ pháp sao? Tiểu Bạch Bạch nói, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Nga! Nói như vậy, chúng ta muốn thu thập vài thứ kia, liền tính thu thập tề, cũng yêu cầu chờ sư phụ trở về. Đúng vậy! Kia yêu cầu chút cái gì? Dư Nguyên hỏi. Lục Tinh Thảo, Phổ La Diệp. Tiểu Bạch Bạch một hơi nói một đống đồ vật, Dư Nguyên ngay từ đầu còn nỗ lực mà đi nhớ, nhưng là đến mặt sau hắn nghe được đều hồ đồ, càng không nói toàn bộ đi nhớ kỹ. Nhưng thật ra tiêu dĩ mạt toàn bộ nhớ kỹ, nói, mấy thứ này ta hiện tại nơi này có một chút, mặt khác. Ta hỏi một chút ai trồn có hay không. Nàng đem ai trồn kêu ra tới, này vẫn là sau khi trở về ai trồn lần đầu tiên ra tới. Ai trồn ra tới sau trước nhìn đến tiểu bạch bạch, sửng sốt một chút, sau đó hoa một chút kêu lên, điều đến tiêu dĩ mặt trong lòng ngực. Tiêu dĩ mạt ôm lấy nó, sờ sờ nàng bối, nói, đó là tiểu bạch bạch, a trồn không phải sợ. A trồn từ nàng trong lòng ngực nhô đầu ra nhìn Tiểu Bạch Bạch, Tiểu Bạch Bạch trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, nó sợ tới mức lập tức rụt trở về. Tiêu Dĩ Mạt vỗ vô nó, trừng mắt nhìn Tiểu Bạch Bạch liếc mắt một cái, "A trồn nhát gan, ngươi hù dọa nó làm gì? Thực lực như vậy cường, không nghĩ tới là gan như vậy tiểu." Tiểu Bạch Bạch bình luận một câu, "Không được dọa." Hừ hừ. Nói Tiểu Bạch Bạch, nàng lại trấn an A trồn, "A trồn, hắn đâu ngươi chơi, đừng sợ." A Tròn gật gật đầu. Bất quá vẫn là xúc ở nàng trong lòng ngực. A chồn ta yêu cầu vài thứ, ngươi nhìn xem ngươi nơi đó có hay không. Chủ nhân nghĩ muốn cái gì? Tiêu dĩ mặt nói yêu cầu đồ vật, A chồn nghe hôn mê, nói, chủ nhân chủ nhân, ngươi nói mấy thứ này ta cũng không biết. Không biết. Mọi người một ốc. Ngươi nói như vậy nhiều tên, ta cũng có rất nhiều đồ vật, nhưng là ta không biết cái nào đồ vật là ngươi nói nha. Ngươi không quen biết, vậy ngươi như thế nào từ cỏ dại đem những cái đó dược liệu cùng thiên tài địa bảo tìm ra. Tiều dĩ mặt hỏi. Vài thứ kia đều có quang nha. Có vầng sáng đổ vật chính là thứ tốt. A trồn nói? Vầng sáng. Ấn ơn. Ai trồn gật gật đầu, những cái đó thượng niên đại đều sẽ có vầng sáng. Niên đại càng lâu, vầng sáng liền sẽ càng lượng. Những cái đó cỏ dại là sẽ không sống thật lâu, cho nên có vầng sáng chính là bảo bối lạc. Mọi người. Chủ nhân, ngươi nói những cái đó tên, ngươi phải cho ta nhìn xem, ta mới biết được ta có hay không. Ai trồn nói? Hào đi. Tiêu dĩ mặt lấy ra giấy bút, đem nói vài thứ kia nhất nhất vẽ ra tới. Ai trồn nhìn những cái đó giống như lúc mà họa, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vèo vèo vèo vứt ra một đống đồ vật, sau đó ngồi xổm trên mặt đất mắt trông mong mà nhìn nàng. Trưng 701 luyện sáng nay, ghét biệt ly, 28. Tiêu dĩ mặt nhìn trên mặt đất đồ vật, chỉ ngắm liếc mắt một cái liền biết, này đó đều là nàng yêu cầu đồ vật. Nàng đem đồ vật thu hồi tới, đem ai trồn bế lên tới, xoa bóp nó thật dài thai, chọc nói. Chúng ta ai trồn quả nhiên là cái hào phú. Thì tính sao, nó lại không biết chính mình có chút cái gì. Tiểu bạch bạch hừ hừ. Ngươi là ở ghen ghét ai trồn sao. Tiêu dĩ mặt ngứng mày, không biết có quan hệ gì. Ta nơi đó có như vậy nói nhiều giải dược tài thư. Làm nó không có việc gì liền đọc sách. Về sau chậm dại sẽ biết. Suy, làm nó đọc sách. Tiểu bạch bạch trắng nàng liếc mắt một cái. Ngươi chẳng lẽ không biết, yêu đều là không biết chữ. kia cũng không quan hệ. Tiêu dĩ mặt nói. Nàng không nhất định biết chữ, chỉ cần có thể nhớ kỹ liền có thể. Dù sao huyết dung ở huyết chi cảnh cũng nhàm chán thực, làm hắn giáo á trồn, vừa lúc còn cho hắn tìm sự tình làm. Đại hắc đảo cũng là ở huyết chi cảnh, nhưng là hắn giống như như thế nào cũng ngủ không đủ, 89 chín phần mười thời gian đều là đang ngủ. Làm nó bồi huyết dung. Dung nó nói tới nói chính là, mọi người đều sống nhiều năm như vậy người, liền không cần lẫn nhau hãm hại. Hơn nữa nhiều cùng huyết dung ở chung. A trồn hẳn là cũng sẽ không lại như vậy sợ người lạ. Hiện tại, kích phát huyết mạch yêu cầu đồ vật gom đủ, bọn họ cần phải làm là chờ hạ thiền trở về. Nội môn thi đấu sau khi kết thúc, tiêu dĩ Mạt lại bắt đầu giám sát dư nguyên làm cơ sở nhiệm vụ. Xem hắn mỗi ngày như vậy thống khổ, tiêu dĩ Mạt cảm thấy, nếu là đại sư Minh trở về, phỏng trừng sẽ lẫn nhau thương tổn. Một cái bị nhiệm vụ tra tấn trong lòng thống khổ, một cái bị người tra tấn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nhìn đến Dương nguyên nhìn những cái đó thư giống xem thiên thư giống nhau, nàng hoài nghi, làm hắn đến thư đạo phong tới, có phải hay không cái chính xác lựa chọn. Quá không được này mấy quan, hắn sẽ rất thống khổ đi. Bất quá này đó liền không cần nàng đi nhọc lòng, làm đại sư huynh đau đầu đi liền hảo. Mấy ngày sau, nàng bắt được sắp sửa tiến đến tham gia tông môn đại hội đệ tử danh sách. Lần trước đi tiểu giới người đều đi, mặt khác còn có lạc phỉ nhi, gì Tuấn tới chờ người. Lại là trẻ tuổi tỷ thí. Tiêu dĩ mặt chiều quân tử nhàn dơ dơ lên trong tay danh sách. Đúng vậy. Rất nhiều tỷ thí, đều là trẻ tuổi đi. Quân tử nhàn nói, Mỹ kỳ danh rằng, trẻ tuổi đại biểu chính là một cái tông môn tương lai. Chỉ có trẻ tuổi người lợi hại, tương lai tông môn mới lợi hại. Người tử hồ không phải như vậy cho rằng. Tiêu dĩ Mạt cười nói, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Quân tử nhàn cắn khẩu nàng đưa cho chính mình linh quả, những cái đó mặt ngoài cách nói cũng nói quá khứ, nhưng là, ta càng cảm thấy đến. Đây là những cái đó tông môn xem ngươi tương lai có những cái đó tiềm lực cổ khai quật sau nhân lúc còn sớm giải quyết, làm ngươi liền phát triển không đứng dậy. Phúc! Tiêu dĩ mặt cười phun chạy nhanh cầm khăn tay xoa xoa miệng, cười nói, ngươi này giải thích quá độc đáo. Vốn dĩ chính là, ta nghe nói, mỗi lần từng có cái gì ví lúc sau, tổng hội có ai ai ai chết, ai ai ai bị phế đi sự tình. Nói là cái gì đại gia có mâu thuẫn, đều là ngẫu nhiên sự tình. Nhưng là ai tin a Còn có hai tông có thủ hoán đối phương hậu bối như vậy lợi hại, lúc này không bóp chết ở trong nôi, chẳng lẽ còn chờ hắn cường đại lên, tìm nhà mình tông môn báo thủ. Nghe ngươi như vậy một phân tích, vẫn là rất có đạo lý. Tiêu dĩ mặt cười cười. Đó là tự nhiên. Quân tử nhà nói, nột, tông chủ ý tứ là, mấy năm nay liền tính sư phụ ngươi không ở, ngươi cũng muốn hảo hảo tu luyện. Tin tức ta chuyển tới, ngươi hảo hảo tu luyện. Ta đi trở về. Nàng đứng dậy đi rồi vài bước. Lại trở về đem trên bàn linh quả kia đi mấy cái, nói thầm nói, như thế nào tổng cảm thấy ngươi nơi này linh quả muốn ăn ngon nhiều. Tiêu dĩ mặt nhìn trên bàn linh quả, huyết chi cảnh xuất phẩm, tự nhiên hương vị không giống nhau. chương 702 luyên sáng nay, ghét biệt ly, 29. Tiêu dĩ mặt cho rằng, nàng ở tông môn đại hội phía trước đều sẽ không có ra tông môn, có thể ở độc cô vân trước khi rời đi, cùng hắn còn có tiêu nhất nhất vượt qua mấy năm bình tĩnh nhật tử. Nhưng là... Liền ở bên trong nhóm đại hội lúc sau không lâu, Thái Nhất Tông liền thu được tin tức, có ma tu ở phụ cận thành trấn lui tới. Tuy rằng còn không có xuất hiện cái gì đại sự tình, làm này một phương địa vực người thủ hộ, Thái Nhất Tông vẫn là cần thiết muốn phái người đi điều tra. Này một cha không quan trọng, phái ra đi người thế nhưng tất cả đều không trở về. Lại lần nữa phái người đi, kết quả vẫn là giống nhau. Không có tin tức nói bọn họ là đã chết, vẫn là mất tích. Nhóm thứ ba đệ tử cuối cùng có người đã trở lại mang về tới tin tức lại là nguyên sinh bọn họ khó xử, do dự hồi lâu, bọn họ vẫn là phái người đi thỉnh tiêu dĩ mạt. thực mau, tiêu dĩ mạt liền đến đại điện tới, chiều mọi người hành lễ sau hỏi, Tông chủ, ta nghe nói, lần này cha được tin tức cùng ta có quan hệ, những cái đó đồng môn còn tồn tại, phía trước hai lần đi người đã không thấy, lần thứ ba đệ tử còn ở bất quá, đối phương yêu cầu, muốn ngươi đi, mới có thể thả bọn họ. nguyên sinh nói, dĩ mạt. Ngươi trước kia chính là cùng cái gì ma tu có thù oán, Có thù oán ma tu, cũng không phải không có. Nhưng là các nàng đều đã chết. Tiêu dĩ mặt nói, Tiêu ma tu là hợp hoàn quốc, lần này là hợp hoàn quốc người. Không phải. Ngươi không có lại có mặt khác ma tu kẻ thù. Mặc lai hỏi. Tiêu dĩ mặt lắc đầu. Nếu là không có, kêu như thế nào đối phương điểm danh muốn ngươi qua đi. Hơn nữa trở về đệ tử nói, nàng kia nghe được tên của ngươi, rất là thống hận. Hẳn là cùng ngươi có rất sâu thủ hận mới là Phong Đại nói Mà tu nữ tử Tiêu dĩ mặt nghĩ nghĩ Vẫn là lắc lắc đầu Nghĩ không ra có cái gì như vậy kẻ thủ Nàng kia trông như thế nào Mang theo khăn che mặt Thấy không rõ Nếu nghĩ không ra Ta đây liền đi xem đi Tiêu dĩ mặt nói Đối phương nếu hướng về phía ta tới Ta không đi Đối phương tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu Những cái đó bị trào đồng môn Không thể mặc kệ Đích sắc không thể mặc kệ cho nên lúc này mới làm cho bọn họ khó xử. Một phương diện là những cái đó đệ tử sinh tử, một phương diện là tiêu dĩ mà tan uy. Các sư thúc không cần lo lắng. Tiêu dĩ mặt nói, liền tính ta đánh không lại bọn họ, ta còn có triệu hoán thú đâu. Nàng nói thời gian cùng địa điểm sao. Nghĩ đến nàng triệu hoán thú, nghe nói cái kia đại hắc cầu là, còn có cái triệu hoán người, cùng với có thể phát động tinh thần công kích ra trồn. Có này đó, muốn toàn thân mà lui cũng là không thành vấn đề. Chỉ là muốn cho nàng một người đi thiệp hiểm, bọn họ trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Nàng nói, hai ngày sau buổi trưa, Thu Nhã Sơn thấy. Nguyên Sinh nói, Thu Nhã Sơn. Tiêu dĩ mạt ngứng mày, Thu Nhã Sơn chính là khắp nơi thái nhất Tông Thống ngự trong phạm vi, xem ra đối phương rất có tự tin a. Ở bọn họ điệu bản thượng làm yêu, không phải não tản chính là có mười phần năm chắc có thể toàn thân mà lui. Nàng nói, nếu là nhìn đến những người khác đi, liền sẽ trực tiếp tướng môn người giết. Cho nên mặc dù biết bọn họ ở nơi đó, chúng ta cũng không dám tùy tiện hành động. Tiêu dĩ mặt tính tính thời gian, từ nơi này qua đi, thời gian vừa vặn. Xem ra, đối phương là không tính toán cho nàng do dự cùng bố trí thời gian. Tông chủ, thời gian không nhiều lắm, ta đây liền qua đi. Ta sẽ tận ta khả năng đem trong tông người mang về tới. Nàng không có đem nói mãn, đối phương nếu là ma tu, cũng liền không thể trông cậy vào có thể giảng đạo nghĩa nói chuyện giữ lời. Hảo! Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, ngươi đều phải lấy tự thân an toàn là chủ. Tiêu dĩ mặt đồng ý, trực tiếp rời đi Sơn Môn, hướng Thu Nhã Sơn bay đi. Chờ nàng rời đi sau, một lớn một nhỏ lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở Sơn Môn Khẩu. chương 703 luyên sáng nay, ghép biệt ly, 30. Tiêu dĩ mặt cũng không biết Thu Nhã Sơn cụ thể vị trí, chỉ biết đại khái phạm vi. Đuổi một ngày đường, cuối cùng tới rồi Thu Nhã Sơn nơi núi non. Nghe nói Thu Nhã trên núi lấy màu vàng thụ là chủ. Nhìn về nơi xa qua đi như là ngày mùa thu cảnh đẹp giống nhau, cho nên kêu thu nhà sơn. Như thế độc đáo, từ trước đến nay cũng không khó tìm. Nàng ở núi Non Chi Gian xuyên qua, không chú ý mặt sau đi theo mấy cái cái đuôi. Mà kia mấy cái cái đuôi vì không cùng ném nàng, không chú ý phía sau đi theo một đoàn cái đuôi. Tiêu Dĩ Mạt tìm một hồi lâu, mới nhìn đến xanh biếc núi Non trùng kia một đoàn màu vàng. Mà thời gian cũng vừa lúc đến buổi trưa. Rất xa Nàng liền nhìn đến đứng ở đỉnh núi hướng chính mình nhìn xa màu đen thân ảnh. Cả người đều khóa lại màu đen váy dài, trên mặt mang theo màu đen khăn che mặt. Mặc dù cách khá xa, nàng cũng có thể cảm nhận được nữ tử trên người phát ra lệ khí cùng nồng đầm hận ý. Nàng thức chính mình. Tiêu dĩ mặt thực khẳng định. Chính là vì cái gì? Nàng hồi tường hạ, chính mình xác thật không nhớ rõ đắc tội như vậy nhất hào người. Đối phương như thế nào đối chính mình có mang như thế đại hận ý. Mà nhìn đến nàng đáy mắt nghi hoặc. Nàng kia càng thêm tức giận. lạnh băng ánh mắt như xả giống nhau gần mà đi theo nàng. Tiêu dĩ mặt rơi xuống đỉnh núi, hai người lẫn nhau tương vọng. Ta tới, thái nhất tông tổng người đâu. Ta còn tưởng rằng, ngươi nhìn thấy ta đệ nhất nói mấy câu, sẽ là đã lâu không thấy. hung ác nham hiểm thanh âm không còn nữa năm đó nhẹ nhàng, lại quen thuộc mà làm tiêu dĩ mặt khiếp sợ. Tiêu y hề tuyết. Nàng đánh ra đối phương, thân hình sắc thật có điểm tưởng, nhưng là so trước kia càng thêm đầy đặn thành thủ. Bất quá giờ phút này trên người phát ra tà tính, làm người vô luận như thế nào cũng cùng lúc trước cái kia ái trang bạch liên hoa nữ tử liên hệ không đứng dậy. Ha ha, xem ra đại tỷ còn nhớ rõ ta nha. Tiêu y thì tuyết gỡ xuống trên mặt khăn che mặt, đúng là kia trương quen thuộc mặt. Tiêu y thì tuyết, năm đó ngươi mất tích, không nghĩ tới thế nhưng thành ma tu. Tiêu dĩ mặt có chút cảm khái, lại không đau lòng. Nàng cùng tiêu gia ân đoán sớm tại tiêu gia cửa nát nhà tan thời điểm liền thanh toán. Bọn họ đối nguyên thân dưỡng dục tri ân cũng ở lần lượt mưu sát trung tiêu hao hầu như không còn hiện tại tiêu y lý tuyết đối nàng mà nói bất quá là đã từng một người qua đường nàng nhớ tới lúc trước tiêu y thì tuyết mất tích kia đoạn thời gian đúng là thiên địa tông tông chủ nói muốn lại đây thấy độc cô vân thời điểm mà sau bởi vì hắn phát hiện ma tu thân ảnh đuổi theo cho nên lúc ấy mới không có tới chẳng lẽ nàng chính là lúc ấy gặp ma tu bị mang ly thanh phong quốc tiêu dĩ mạn ngươi còn cùng ta để năm đó sự tình tiêu y thì tuyết đột nhiên trở nên phẫn nộ Ngươi đem ta làm hại như thế, thế nhưng còn dám để năm đó. Ta hại ngươi. Tiêu dĩ mạt cười nhạo, chính ngươi chịu không nổi cùng Độc Cô Phong làm bình dân ba cánh Chính mình mất tích, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Như thế nào không liên quan chuyện của ngươi. Tiêu y thì tuyết quát, nếu không phải ngươi, tiêu ra như thế nào sẽ cửa nát nhà tan. Độc Cô Phong như thế nào sẽ cùng ta cảm tình tiệm ly, chúng ta lại như thế nào sẽ mất đi thái tử chi vị. Nếu không phải như thế, ta như thế nào sẽ trộm đi đi ra ngoài gặp được cái kia xấu xí ma đầu, bị hắn làm bẩn sau bị bắt trở thành ma tu, này đó đều là ngươi tạo thành, đều là ngươi. Ta biết những cái đó sự tình đều là ngươi làm vương gia làm, không sai. Những cái đó sự tình thật là làm ta tự nhiên làm. Tiêu Dĩ Mạt thừa nhận, ngươi trách ta là ngươi rơi vào như thế kết cục, vậy ngươi có thể tưởng tượng quá vì cái gì? Các ngươi năm lần bảy lượt muốn giết ta, ta bất quá là đem các ngươi làm sự tình tố giác ra tới mà thôi. Các ngươi nếu là không cho ta. Ta làm sao cần lãng phí thời gian đối phó các ngươi. Nói đến cùng, hại người của ngươi, bất quá là chính ngươi mà thôi. chương 704 luyến sáng nay, ghét biệt ly, 31. Tiêu dĩ mặt nói, cũng không có làm tiêu y thì tuyết bình tĩnh lại. Hoặc là nói, chỉ cần có tiêu dĩ mặt tồn tại, nàng liền bình tĩnh không xuống dưới. Giết ngươi lại như thế nào? Rõ ràng ta mới là đích nữ, liền bởi vì ngươi, ta từ đích nữ biến thành thứ nữ, mặc kệ ta làm cái gì, người khác đều sẽ thấp xem nhất đẳng. Những người đó tuy rằng đều hâm mộ ta cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nhưng là ai mà không ở trong lòng coi khinh ta. Năm đó chính là ta nương bức tiêu dịch cùng con mẹ ngươi. Tiêu dĩ mặt cười lạnh, cha mẹ ngươi cùng ta nương giao dịch, cầm ta nương chỗ tốt, tự nhiên là muốn trả giá đại giới. Ngươi nếu thị phi muốn trách ai, vậy chỉ có thể trách ngươi cha mẹ, vì trước mắt thích lợi, làm ngươi làm thứ nữ. Không được vũ nhục ta nương. Nàng năm đó nhẫn nhục phụ trọng, vì chính là có thể làm ta thiên phú càng tốt, nàng là vì ta Tiêu y thì tuyết kêu lên. Tiêu dĩ mặt nhún nhún vai, này còn không phải là. Cho nên, vòng một vòng, cuối cùng còn không phải trách ngươi. Cha mẹ ngươi sẽ rơi vào như vậy kết cục, xét đến cùng, vẫn là trách ngươi. Ngươi nói bậy. Ta có hay không nói bậy, ngươi trong lòng rõ ràng. Tiêu dĩ mặt lười đến xem nàng một bộ triệu đã kích bộ dáng, Ngươi để cho ta tới, hiện tại chúng ta tới, ta tông môn người đâu. Ngươi đem người thả. Thả. Ha ha ha, tiêu y thì tuyết ngửa đầu cười to. Thái Nhất Tông người đã toàn bộ đều giết. Tiêu Dĩ Mạt ta, Tiêu Dĩ Mạt. Qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là tưởng như vậy ngây thơ. Tiêu Dĩ Mạt sắc mặt chầm xuống, ngươi đều giết. Không sai. Nguyên bản chúng ta chỉ là ở các ngươi nơi này trải qua, nghỉ chân một chút mà thôi. Ai ngờ các ngươi lại phái người tới đối phó chúng ta. Trước hai nhóm người đều bị chúng ta trực tiếp giết, không nghĩ tới lại ở nhóm thứ ba người nghe được tên của ngươi. Cho nên ta làm người trở về báo tin. Chờ ngươi nọ đi rồi chúng ta liền đem tất cả mọi người giết, người tìm chết. Tiêu Dĩ Mạt ý niệm vừa động, một phen trường kiếm xuất hiện ở nàng trong tay. Tiêu Y cái Tuyết cũng lấy ra một phen trường kiếm, vậy làm chúng ta tỉ muội hôm nay so một lần, nhìn xem rốt cuộc ai lợi hại đi. Hai người cùng nhau đi phía trước, nhanh chóng đúng rồi nhất chiêu lại nhanh chóng rời đi. Không nghĩ tới, ngươi hiện tại đảo có điểm lợi hại. Tiêu Y cái Tuyết liếm liếm môi, ta cười nói. Tiêu Dĩ Mạt đối Tiêu Y cái Tuyết thực lực cảm thấy khiếp sợ, thực lực của ngươi như thế nào tăng trưởng nhanh như vậy? Như thế nào, liền cho phép ngươi thiên phú dị bẩm, người khác liền không thể là thiên tài. Hốn hồ, ma tu tu vi tăng trưởng nguyên bản liền so các ngươi mau. Tiếp theo kiếm, ta hy vọng ngươi còn có thể tiếp được trụ. Tiêu y thì tuyết lại lần nữa nhanh chóng công qua đi, tiêu dĩ mặt rút kiếm đón nhận. Mấy cái hô hấp gian, hai người đã qua vài chiều. Tránh ở đỉnh núi mặt sau độc cô vân cùng tiêu nhất nhất toát ra hai cái đầu. Nhìn đến tiêu dĩ mặt cùng tiêu y thì tuyết chiến đến chẳng phân biệt người ta, tiêu nhất nhất lo lắng mà nói Cha, cái kia hư nữ nhân thoạt nhìn có hai chiều à, mậu thân có thể hay không đối phó nàng. Đừng lo lắng, ngươi nương không thành vấn đề. Nàng chính là tưởng phát tiết phát tiết trong lòng lửa giận. Độc cô vân liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người thực lực cao thấp. Nga, tiêu nhất nhất gật gật đầu, có hắn lời này, nàng liền không lo lắng. Đúng rồi, cha, vì cái gì ma tu tu luyện so chính phái người mau a? Ngươi biết những người đó vì cái gì được xưng là ma tu sao? Bởi vì bọn họ là người xấu. Tiêu nhất nhất biểu môi suy đoán. Không phải. Ma tu tuyệt đại bộ phận là người xấu không sai, nhưng là chính phái kỳ thật cũng có người xấu. Cho nên này không phải phán định ma tu tiêu chuẩn. Đó là cái gì? chương 705 luyến sáng nay, ghét biệt ly, 32. Ma tu, sở dĩ xưng là ma tu, là bởi vì bọn họ tu luyện công pháp. Bọn họ công pháp làm sao vậy? Chính phái công pháp đều đem liền tuần tự tiệm tiến, hấp thu trong thiên địa linh lực tăng trưởng. Mà bọn họ công pháp tắc đều là đi cửa hông tà đạo, thông qua không chính đáng thủ đoạn đạt được lực lượng, nhanh chóng tăng trưởng thực lực của chính mình. Mà này đó thủ đoạn thường thường sẽ xúc phạm tới người khác. Tiêu nhất nhất trừng lớn đôi mắt hỏi, bọn họ có thể như thế nào thương tổn người khác? Tỷ như nói, có chút người sẽ hấp thu người khác linh lực, có chút người thông suốt quá ăn người khác trái tim, có chút người còn lại là sẽ đem những cái đó tu luyện người coi như đỉnh lò, hấp thu bọn họ linh lực cùng tinh nguyên từ từ. Đỉnh lò ta biết, kia thật là quá đáng giận. Tiêu Nhất Nhất theo bản năng nói tiếp, sau khi nói xong mới phản ứng lại đây, lập tức dùng tay nhỏ che lại. "Ân, ngươi biết? Ngươi như thế nào sẽ biết đỉnh lò?" Độc Cô Vân Sủ mặt hỏi. "Hắc hắc, lần trước tiểu hùng bọn họ cùng ta nói." Tiêu Nhất Nhất cười tủm tỉm mà nhìn hắn, sau đó rời đi hắn lực chú ý, nói, "Cha, ngươi xem mẫu thân có phải hay không muốn thắng?" "Là muốn thắng." Hắn chọc nàng một chút, trở về lại thu thập ngươi. Hiện tại Tiêu Dĩ mặt còn ở chiến đấu tuy rằng có nắm chắc, vì để người vất nhất, vẫn là cẩn thận một chút hảo. đến nỗi cái này tiểu gia hỏa trở về lại hảo hảo hỏi nàng. quả nhiên quá không lâu, tiêu dĩ mạt nắm lấy cơ hội nhất kiếm thứ hướng về phía tiêu y, y tuyết trái tim. tiêu y, y tuyết thực chiến kinh nghiệm cũng nhiều, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, dừng thế công, thân mình một bên, trường kiếm liền đâm xuyên qua cánh tay của nàng. nàng sau này một lui, trường kiếm từ nàng bả vai rời khỏi tới, máu tươi nháy mắt đem nàng ống tay háo tập bước. ngươi thế nhưng bị thương ta. Bị thương làm Tiêu Y thì Tuyết trở nên có chút điên cuồng, nàng cũng không có nghĩ đến Tiêu Dĩ Mạt thực lực càng nàng không phân cao thấp, đánh lâu như vậy không thương đến nàng không nói, ngược lại làm chính mình bị thương. 10 phu nhân. Một đám người nhìn đến Tiêu Y thì Tuyết bị thương, vội vàng chạy tới, đem nàng vây quanh ở trung gian. Tiêu Dĩ Mạt nhướng mày, xem ra Tiêu Y thì Tuyết ở cái kia Ma Môn địa vị man cao sao? 10 phu nhân. Chẳng lẽ là Ma Môn tông chủ đệ thập cái thế tử? Nàng trong mắt hiểu rõ làm Tiêu Y Y Tuyết càng thêm nổi giận. Đối bên người người phân phó nói, cho ta bắt lấy nàng, ta phải thân thủ đem nàng quát. Hào hung tàn nữ nhân, khó trách lớn lên như vậy xấu. Ai? non nước thanh âm làm ma môn người đều chiều sơn đầu nhìn qua đi, mỗi người kinh hại không thôi. Nơi đó khi nào có người? Bọn họ vẫn luôn ở cái kia đỉnh núi phía dưới, thế nhưng không biết. Tiêu dĩ mặt nhìn lại, nhìn đến tiêu nhất nhất ôm tiểu bạch bạch, nho nhỏ người hướng đỉnh núi vừa đứng, chỉ vào phía dưới người ta nói, ta là ta nương nữ nhi, các ngươi này đàn cắt bã giang nuôi với ta nương động thủ thật là nhà xí thấp đèn lồng tìm chết tiêu dĩ mạt bất đắc dĩ nhất nhất ngươi là nữ hài tử nói chuyện không cần như vậy thô lỗ là nương tiêu nhất nhất ngoan ngoãn mà nhận sai tiêu dĩ mạt bay đến bên người nàng nói ngươi như thế nào theo tới cha mang ta tới hắn nói mâu thân lén lút rời đi sân môn, khẳng định là tới làm chuyện xấu chúng ta muốn đi theo ngươi vạn nhất ngươi gặp được người xấu làm sao bây giờ xem may mắn chúng ta tới bằng không những người này liền phải cùng nhau bị khi dễ. Lần sau ngươi cũng không thể như vậy, biết không? Tiêu nhất nhất nghiêm trang mà giáo dục nàng. Tiêu dĩ mạc nhìn vô ngữ, lúc này độc cô vân đi lên tới, đứng ở bên người nàng, nhìn phía dưới người, muốn ta động thủ sao. chương 706 luyên sáng nay, ghét biệt ly, 33. Tiêu dĩ mạc nhìn xem phía dưới người, lắc đầu, ta có thể. Độc cô vân túi người, ghé vào nàng bên hai, nhẹ giọng nói, liền tính ngươi có thể. Ngươi nam nhân ở thời điểm, ngươi cũng muốn học ý lại hắn. Bên thai quanh quần hắn hơi thở, làm nàng thân thể có chút đúng ra. Nàng chứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dối tay đi đẩy hắn, đồng thời nói, đường nháo. Ta không có nháo a. Độc cô vân rất là vô tội, ta chỉ là ở nói cho ngươi phải học được ý lại ta thôi. Vậy ngươi nói chuyện không thể hảo hảo nói. Cha là hảo hảo nói a. Tiêu nhất nhất sen mồm. Tiêu dĩ mạn Độc cô vân cười ra tiếng, sờ sờ tiêu nhất nhất đầu. Đối tiêu dĩ mặt nói, xem, nữ nhi đều nói ta ở hảo hảo nói chuyện. Tiêu y thì tuyết nhìn đến tiêu dĩ mặt cùng độc cô vân không mà người khác ve vãn đánh yêu, tức giận đến găng đau. Nay quả thực chính là đối nàng xích, lỏa, lỏa làm lơ. Đã bao lâu, nàng có bao nhiêu lâu không có đã chịu quá như vậy làm lơ. Hai người các ngươi cũng không cần phải nói ai tới, mọi người cùng nhau thượng, đưa bọn họ đều cho ta giết. Là, mười phu nhân, ta tới giải quyết những người này, ngươi đi kết chuyện của ngươi. Độc cô vẫn nói, hảo, tiêu dĩ mạt nhìn tiêu y hề tuyết, phía trước làm nàng chạy thoát, lần này lại lần nữa tương nộ, khiến cho các nàng đem phía trước sở hữu ân oán đều chấm dứt đi. Có độc cô vẫn ở, ma môn người căn bản vô pháp tới gần nàng, ngược lại cho các nàng lưu ra không gian. Tiêu dĩ mạt, vừa rồi là ta đại ý, lần này xem ngươi còn như thế nào trốn. Tiêu y hề tuyết, ngươi có biết hay không, thiên phú thứ này, cũng không phải dựa hậu thiên là có thể bồi dưỡng ra tới. Tiêu dĩ mặt lại lần nữa rơ lên kiếm, chiều tiêu y tuyết công qua đi. Tiêu y thì tuyết viên nguyên bản nghĩ, phía trước nàng chỉ dùng chín thành thực lực cùng tiêu dĩ mặt chiến đấu, lần này cần dùng tới toàn bộ thực lực đi đối phó nàng. Nhưng là ở hai người lại lần nữa giao thủ thời điểm, nàng mới phát hiện, tiêu dĩ mặt thực lực so nàng còn muốn cao. Nếu nói vừa rồi tiêu dĩ mặt cùng nàng chiến thành ngang tay nói, tiêu hiện tại nàng chính là hoàn toàn bị nghiền áp. Tiêu dĩ mặt ở trên người nàng cắt vô số đao, cuối cùng một chân đem nàng đá tới rồi trên mặt đất trường kiếm để ở nàng trắng trước. Tiêu y thì tuyết, hiện tại ngươi hiểu chưa? Tiêu dĩ mạt lạnh nhạt mà nói, chẳng sợ ngươi nương trong ngực ngươi thời điểm ăn đan dược cải thiện ngươi thiên phú, nhưng là kia dù sao cũng là dựa dược vật tới. Dạ, chính là giả. Mặc kệ ngươi thế nào, đều so bất quá ta. Sao có thể? Tiêu y thì tuyết che lại trên người thường, che nơi này che không được nơi đó. Chính là càng đau, vẫn là nàng tâm. Sao có thể, sao có thể? Tiêu dĩ mặt sao có thể so nàng lợi hại nhiều như vậy? Nàng mấy năm nay chính là nghĩ biến cường, sau khi trở về có thể có thực lực chiến thắng vân vương phủ, có thể đem tiêu dĩ mặt hoàn toàn hủy diệt. Chính là, hiện tại một trận cho thấy, nàng làm những cái đó căn bản là không đủ. Không có gì không có khả năng. Tiêu dĩ mặt đem kiếm để ở nàng giữa mày, cắt qua làng da, máu tươi theo cái chán chảy xuống dưới, hiện tại khiến cho chúng ta chấm dứt hết thẻ đi. Nàng giơ lên kiếm, chiều tiêu y đi tuyết trái tim đâm tới chỉ cần này một đâm vào đi, sở hữu quá vãng đều đem tan thành mây khói. Đã có thể vào lúc này, một đạo lực lượng đánh hướng nàng, nàng buộc lòng phải một bên tránh đi. Tiếp theo lại một đạo lực lượng đánh lại đây. Độc Cô Vân vừa lúc đem mặt khác người đều giải quyết, thấy có người đánh lén, bay đến bên người nàng nhẹ nhàng vung lên liền đem thế công hóa giải. Nhưng vào lúc này, không trung truyền đến một trận dao động, Tiêu Dĩ mặt cùng Độc Cô Vân lo lắng tiêu nhất nhất, đồng thời bay đến bên người nàng. Chương 707 luyến sáng nay, Get ly 34. Không trung giao động càng thêm rõ ràng, thực mau liền xuất hiện một cái cửa thông đạo, vài người từ bên trong đi ra. Nhìn đến những người đó, độc cô vân sắc mặt lập tức thay đổi. Tiêu dĩ mặt thấy hắn như thế, ngáy mắt minh bạch những người này thân phận. Tiêu y thì tuyết thấy tiêu dĩ mặt các nàng lực chú ý đều ở những người đó bên người, lấy ra một cái đồ vật. phanh, Một đạo khói trắng ở tiêu y thì tuyết nơi địa phương xuất hiện, khói trắng tan đi, nàng người đã không thấy. Trên người nàng quả nhiên có bảo mệnh thủ đoạn khó trách dám ở Thái Nhất Tông trên lãnh địa giết bọn hắn người Tiêu Dĩ Mạt liếc nơi đó liếc mắt một cái không có quá lớn cảm xúc dao động Tiêu Y thì Tuyết chạy thoát về sau còn có cơ hội thu thập hắn hiện tại những người này tới nàng càng quan tâm nơi này Thái Nhất Tông người nhìn đến Tiêu Dĩ Mạt cùng độc cô vân sắc mặt đều thay đổi chạy nhanh từ phía sau ra tới đi vào các nàng phía sau không tiếng động mà cho các nàng duy trì kia mấy cái nam tử nhìn Thái Nhất Tông người liếc mắt một cái không để ý đến đi vào độc cô vân phía trước. Hành lễ, thiếu gia, thuộc hạ tới đón thiếu chủ trở về. Độc cô vân sắc mặt trầm xuống, không nói gì. Thiếu gia, chủ nhân nói, ngươi ra tới cũng có một đoạn thời gian, thỉnh ngươi cùng chúng ta trở về. Ta chịu không nổi tự nhiên sẽ trở về. Độc cô vân thực không cao hứng mà nói. Hắn tới mới bao lâu, mấy tháng thời gian, hắn đều còn không có hảo hảo theo chân bọn họ ở chung. Thiếu gia, vì thân thể của ngươi suy nghĩ, vẫn là cùng chúng ta trở về đi. Cầm đầu lao giả nói. Sớm ngày trở về, ngươi cũng có thể sớm ngày khôi phục, cũng có thể sớm ngày cùng cô nương bên nhau. Hắn nói không có đối tiêu dĩ Mạt kính ý, nhưng là cũng không có khinh miệt khinh bỉ. Tiêu dĩ mặt giữ chặt độc cô vân tay, nói, trở về đi. Thân thể của ngươi không hảo, ta cũng không yên tâm. Những người này tới, nàng liền biết, hắn hôm nay tất nhiên là phải rời khỏi. Độc cô vân cũng minh bạch, cho nên bọn họ đều không có ngoài ý muốn cùng chống cự, chỉ có không tha. Cha lại phải đi sao? Tiêu Nhất Nhất ném rớt tiểu bạch bạch, ôm chặt độc cô vân chân, cha lần sau khi nào trở về a? Cái này cha cũng không biết. Tiêu cha lại trở về có phải hay không liền không đi rồi? Có phải hay không thân thể thì tốt rồi. Tiêu Nhất Nhất ngửa đầu hỏi, phiết miệng nói, cha có thể hay không đã quên Nhất Nhất? Độc cô vân đem nàng bế lên tới, nói, cha như thế nào sẽ quên Nhất Nhất đâu? Nhất Nhất Ngoan, cha không hề thời điểm, người muốn chiếu cố hảo mẫu thân, biết không? Ân ơn, ta sẽ... Chính là ta còn là không nghĩ cha đi. Tiêu nhất nhất nước mắt đi xuống lạc, ôm cổ hắn khóc rối tinh rối mù. trong lúc nhất thời, ly biệt tu sầu ở toàn bộ đỉnh núi quanh quẩn. gì? cầm đầu lão giả nhìn đến tiêu nhất nhất, trong mắt có chút nghi hoặc. hắn tiến lên một bước, nói, thiếu gia, tiểu tiểu thư thân thể, có không làm lão phu vì tiểu tiểu thư nhìn xem. độc cô vân cùng tiêu dĩ mạt nhìn nhau, đem tiêu nhất nhất mặt hướng hắn, làm hắn cho nàng kiểm tra. lão giả một tay đáp thượng tiêu nhất nhất thủ đoạn. Một tay vướt chính mình thật dài trong dâu, dây lắt lúc sau kinh hỉ mà nói, quả thật là, quả thật là. Thái độ của hắn làm thái nhất tông người nghi hoặc, tiêu dĩ mạt cùng độc cô vân lại đã đoán được hắn ý tứ. Nhất nhất thân thể thế nào? Ha ha ha ha, thần tộc huyết mạch, thuần túy thần tộc huyết mạch. Đáng tiếc này huyết mạch còn không có kích phát ra tới, trở ngại nàng thân thể trưởng thành. Lao giả kích động mà nhìn tiêu nhất nhất, đối độc cô vân nói, thiếu ra, tiểu tiểu thư cũng yêu cầu cùng chúng ta cùng nhau trở về thần giới. Chương 708 luyên sáng nay, ghét biệt ly, 35. Tiêu dĩ mạt ngẩn ra. Làm nhất nhất cũng đi. Không được. Độc cô vân trực tiếp cự tuyệt. Hắn phải đi, tiêu nhất nhất lại bị mang đi, nàng phải làm sao bây giờ? Thiếu gia ngươi hiểu lầm. lão giả nói, ta nói tiểu tiểu thư cùng chúng ta trở về, cũng không phải bởi vì nàng huyết mạch không thể lưu lạc bên ngoài, mà là bởi vì tiểu tiểu thư huyết mạch, chỉ có trở lại trong tộc mới có thể kích phát. Không thể ở chỗ này kích phát. Tiểu tiểu thư huyết mạch rất là tinh thuần, muốn đem nàng huyết mạch kích phát ra tới, mà không thương cập thân thể của nàng, yêu cầu ở trong tộc chúng thần trong hồ tiến hành. Nếu là ở bên ngoài kích phát huyết mạch nói, không nhất định có thể thành công không nói, còn sẽ cho tiểu tiểu thư thân thể mang đến nguy hiểm. Lao giả nói, tiêu dĩ mặt nhìn về phía độc cô vân, hắn nói có thể tin sao. Phó Lao ở trong tộc Đức cao vọng trọng, làm người thực hảo. Hắn nói, hẳn là không giả. Độc cô vân nói, Đúng là bởi vì tới người là phó lão, hắn mới không có như thế nào cho bọn hắn sắc mặt. Một khi đã như vậy, vậy mang nhất nhất đi thôi. Tiêu dĩ mạc nói ra lời này, hốc mắt liền đỏ. Nàng luyến tiếp nhất nhất đi, nhưng là nàng càng không nghĩ nàng vẫn luôn là 4-5 tuổi tiểu và nhi. Nàng yêu cầu trưởng thành, nàng yêu cầu có được chính mình nhân sinh, yêu cầu chân chính tại đây trong thiên địa bay lượn. Nàng không thể bởi vì chính mình luyến tiếp, khiến cho nhất nhất vĩnh viễn cái dạng này. Tiêu nhất nhất từ độc cô vân trên người dãy rùa xuống dưới, chui vào tiêu dĩ mặt trong lòng ngực, ôm nàng eo, khóc đều, không cần, ta đừng rời khỏi mẫu thân, ta muốn cùng mẫu thân cùng nhau. Các ngươi không chuẩn dẫn ta đi. Tiêu dĩ mặt vướt tiêu nhất nhất đầu, nước mắt cũng bá bá bá mà hạ xuống. Nàng ngồi xổm xuống đi, không tha mà vướt nàng mặt, vì nàng lao trên mặt nước mắt, nỗ lực làm chính mình rơ lên một cái gương mặt tươi cười. Nhất nhất ngoan, cùng cha cùng nhau trở về. Chờ ngươi kích phát rồi huyết mạch. Ngươi là có thể bình thường trưởng thành Tiêu Nhất Nhất ôm nàng cổ Đem nước mắt nước mũi đều cọ đến nàng trên vai Liên tiếp mà nói Không cần, không cần Phía trước ngươi nghe được tiểu sư thúc Vì nàng nương muốn kích phát huyết mạch sự tình Không phải thực thực tán thành hắn cách làm sao Còn nói hắn hảo dũng cảm Ngươi đi theo bọn họ trở về Đem huyết mạch kích phát rồi Về sau biên cường Có thể trở về bảo hộ nương Tiêu Dĩ Mạt khuyên nói Chính là Nhất Nhất không nghĩ cùng mẫu thân tách ra Tiêu Nhất Nhất nói Mẫu thân ngươi theo chúng ta cùng đi đi. Cha đi qua, chính mình muốn qua đi, nếu là mẫu thân cũng cùng đi, bọn họ người một nhà liền không cần tách ra. Nàng quay đầu lại nhìn Phó Lao, nói, Lao ra ra, ta mẫu thân cũng có thể đi sao? Không được. Phó Lao lắc đầu, chúng ta bên kia cùng bên này linh lực không giống nhau. Ngươi nương hiện tại thực lực đi qua, vô pháp đem trong cơ thể linh lực thay đổi thành chúng ta bên kia linh lực, cũng vô pháp lại tiếp tục tu luyện. Liên hiện tại linh lực cũng vô pháp lại sử dụng chỉ có tới rồi các ngươi tôn cấp mới có thể thay đổi nói cách khác tiêu dĩ mạt lúc này đi nói nàng liền tương đương với một cái không thể tu luyện phế vật tiêu dĩ mạt ôm nàng đem chính mình cái chán chống nàng tiểu ngẩng đầu nói mẫu thân ở bên này cũng còn có chuyện phải làm nương sẽ hảo hảo tu luyện sớm ngày đến tôn cấp đi tìm ngươi được không nếu là mẫu thân còn chưa có đi tìm ngươi chờ ngươi biến cường ngươi liền trở về bảo hộ mẫu thân được không chính là kia không phải muốn thật lâu Tiêu Nhất Nhất vẫn là không vui, nhưng là cũng không như vậy mâu thuẫn. Độc cô Vân cũng ngồi xổm xuống, nói, bên kia thời gian tốc độ chạy so nơi này chậm, người ở bên kia chờ không được bao lâu, nói không chừng mẫu thân liền tới rồi. Hai người nói một hồi lâu, mới đưa Tiêu Nhất Nhất thuyết phục, đồng ý cùng Độc cô Vân rời đi. chương 709 luyến sáng nay, ghét biệt ly, 36. Đáp ứng tuy rằng là đáp ứng rồi, nhưng là Tiêu Nhất Nhất vẫn là ôm Tiêu dĩ mạt không buông tay. Nếu không chờ mấy ngày lại đi đi. Độc cô vân nói, vẫn là từ bỏ, càng lưu càng luyến tiếp. Tiêu dĩ mạt lắc đầu, lại nói, người cùng nhất nhất thân thể, vẫn là sớm một chút giải quyết, ta tương đối yên tâm. Nàng quá hiểu biết nhất nhất cùng chính mình, càng là tiếp tục đi xuống, lẫn nhau sẽ càng luyến tiếp. Đến lúc đó đi, tiêu nhất nhất sẽ càng thêm kháng cự. Cũng hảo. Độc cô vân rối tay đi ôm tiêu nhất nhất, tiêu nhất nhất lại ôm tiêu dĩ mạt cổ không buông tay. Nhất nhất ngoan, đến cha nơi đó đi. Tiêu dĩ mặt nhẹ giọng hùng nói, Nga. Tiêu Nhất Nhất ngoài miệng đáp ứng, tay vẫn là gắt gao ôm nàng không bỏ. Tiêu dĩ mặt cũng không cưỡng bắt nàng, ngược lại nhìn tiểu bạch bạch, nói, ngươi phải đi, muốn hay không đi theo tiểu bạch bạch táo biệt. Tiêu Nhất Nhất quay đầu nhìn trên mặt đất vẫn luôn an tĩnh tiểu bạch bạch, cuối cùng không lại như vậy ôm nàng, từ trên người nàng xuống dưới, đi vào tiểu bạch bạch bên người. Tiểu bạch bạch, ta phải đi. Nàng dôi tay đi sờ tiểu bạch bạch, không tha nói, ta vốn gì muốn mang ngươi cùng đi, nhưng là mẫu thân một người. Ngươi liền lưu lại buổi mẫu thân, bảo vệ tốt mẫu thân, biết không? Chờ ta từ bên kia trở về, cho ngươi mang ăn ngon thú vị, được không? Chứ bỏ độc cô vân cùng tiêu dĩ mạc, những người khác đều cho rằng tiểu bạch bạch chỉ là bình thường yêu thú mà thôi. Cho nên, tiêu nhất nhất cũng đem nó đương giống nhau yêu thú hống. Tiêu dĩ mạc cho rằng tiểu bạch bạch sẽ không đáp lại nàng, không nghĩ tới nó không có tránh đi tiêu nhất nhất tay, còn gật gật đầu. Tiêu nhất nhất nước mắt lại hạ xuống. Nàng đứng dậy. Chiều thái nhất tông những người đó nơi đó qua đi. Cận thư cùng phong đại đều đỏ đôi mắt, tiếu lôi trên mặt không có ngày thường tươi cười. Các vị sư thúc tổ nhóm, các sư bá, nhất nhất phải đi. Nhất nhất sẽ tưởng của các ngươi. Tiêu nhất nhất đi lên, một đám ôm các nàng một chút. Người đi bên kia, muốn chiếu cố hảo tự mình, biết không. Cận thư vuốt nàng đầu nhỏ dặn dò. Ấn ơn, ta sẽ. Tiêu nhất nhất quay đầu nhìn tiêu dĩ mặt liếc mắt một cái. Chúng ta đều đi rồi, ta nương sẽ hảo khổ sở các ngươi làm quân các sư bá nhiều bồi bồi nàng chúng ta sẽ nhất nhất mặc kệ ngươi đi đâu nhi thái nhất tông đều là nhà của ngươi ơn ơn nhất nhất cũng sẽ vẫn luôn là thái nhất tông người tiêu nhất nhất khẳng định mà nói nàng vui sướng nhất kia mấy năm đều là ở thái nhất tông vượt qua sở hữu trưởng đối đều sủng nàng mặc dù là phạm sai lầm cũng không ai trách cứ nàng còn đều thực kiên nhẫn mà bồi nàng các loại chơi đùa thái nhất tông người đối nàng tới nói tựa như thân nhân giống nhau nơi đó có nàng dứt bỏ không song cảm tình một vòng từ biệt sau tiêu nhất nhất vẫn là về tới độc cô vân bên người, lôi kéo hắn tay ủy khuất ba ba mà nhìn tiêu dĩ mạn tiểu tiểu thư thân thể quá yếu dùng cái này bảo vệ lại đến đây đi phó lao lấy ra một cái đồ vật phóng tới tiêu nhất nhất trong lòng ngực, sau đó sẽ mở không gian độc cô vân ôm tiêu nhất nhất hai người ở má nàng hai bên hôn một chút cùng nhau nói mặt mạn chờ ta trở lại mẫu thân chờ ta trở lại tiêu dĩ mạt nhìn xuống nước mắt Nhìn độc cô vân ôm tiêu nhất nhất phi vào không gian thông đạo, chờ phó lao bọn họ đều đi vào, không gian chậm dại khép lại, không bao giờ gặp lại bọn họ bằng dáng. Nước mắt lại lần nữa chạy xuống, nàng mím môi, không cho chính mình khóc ra tới. Thái nhất tông người thấy nàng như thế, tất cả đều lặng lẽ rời đi, làm nàng một người bình phục tâm tình. Cảm giác được chân biên có khác thưởng, túi đầu nhìn đến chạy đến bên người nàng nằm bò tiểu bạch bạch. Tiểu bạch bạch, các nàng sẽ hảo hảo, đúng không? ân Trước 710 sát giết người thì tốt rồi. 1. Hạ thiên bọn họ đến tiêu dĩ Mạt sân thời điểm, nàng còn không có cái gì tinh thần. Thật sự đi rồi. Hạ thiên nhúng mày. Tiêu dĩ Mạt nhìn đến bọn họ, hành lễ, nói, gặp qua sư phụ, đại sư minh, nhị sư minh, tam sư minh. Các ngươi khi nào trở về? Vừa trở về, liền nghe nói nhất nhất cũng đi theo đi rồi. Nhị lăng nói, thật sự đi rồi. Hảo đi, xem ngươi như vậy, hẳn là chính là thật sự cùng phía trước nàng so sánh với, quá không tinh thần. Có hay không nói cái gì thời điểm trở về? Xanh đen hỏi. Không rõ ràng lắm. Hảo, các ngươi ba cái hỏi chính mình sân đi. Dĩ mạn ngươi cùng ta tới. Sư huynh muội bốn người cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Tiểu sư muội tiểu sư đệ đâu? Xanh đen hỏi. Ở tang thư các. Tiêu dĩ mạc nghĩ nghĩ, nói, tiểu sư đệ ở phương diện này không có gì thiên phú. Đại sư huynh xét phóng khoáng một chút đi. Xanh đen đối nàng lời này không có gì khái niệm, bởi vì hắn thật sự không thể tưởng được nàng cái gọi là không thiên phú là tới trình độ nào. Chờ hắn đi tàng thư các, nhìn thấy bị Dư Nguyên làm rối tinh rối mù kệ sách, nhịn không được hết khí dâng lên, thiếu chút nữa liền đem hắn tấu. Chờ ba người rời đi, Tiêu Dĩ Mạt đi vào hạ thiền bên người, nói: "Sư phụ, chúng ta đi chỗ nào?" "Đi ngươi sẽ biết." Hắn đem tay đáp ở nàng trên vai, Tiêu Dĩ Mạt cảm giác một trận choáng váng, người liền tại chỗ biến mất. Tiêu dĩ mặt không biết chính mình ở trong không gian xuyên qua bao lâu, lại lần nữa hai chân chấm đất thời điểm, nàng đã không biết đây là chỗ nào rồi. Sư phụ, đây là chỗ nào a? Tiêu dĩ mặt hỏi. Ma vực. Hạ thiên nói. Tiêu dĩ mặt trừng lớn đôi mắt, bọn họ như thế nào đến nơi đây tới? Cái này ma vực, cũng không phải chân chính ma tộc sinh hoạt địa phương, mà là ma tu tụ tập địa vực. Ở chỗ này, tuy tiện gặp được cái tu sĩ đều là ma tu. Hạ thiên như thế nào sẽ mang nàng đến nơi đây tới? Sư phụ, chúng ta đến nơi đây tới làm cái gì? Giết người. Chúng ta tới nơi này giết người. Giết người, ở chỗ này còn có thể sát người nào, đương nhiên chỉ có ma tu. Chạy đến nhân gia điệu bàn đi lên giết người. Hắn xác định đầu góc không thành vấn đề đi. Không phải chúng ta, là người. Hạ thiên nói, có người tới, đi thôi. Hạ thiên nói xong, người đã không thấy tâm hơi, lưu lại tiêu dĩ mặt một người tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, mấy cái ma tu đã đi tới. Nhìn đến Tiêu Di Mạn, ngẩn ra một chút, sau đó ta cười nói, "Ai nha, nơi này thế nhưng sẽ xuất hiện một cái chính tu. Thật là lá gan vì a." Hắc hắc, vẫn là cái mỹ nữ. Tâm tắc, như vậy tư sắc, nếu là thải bổ lên, khẳng định có khác một fan tư vị. Không sai, không sai. Phía trước đều là các ngươi trước, lần này cần phải làm ta trước tới. Đi đi đi, ngươi cái tiểu sư đệ, tốt như vậy nhân nhị, ngươi không biết trước hiếu kính sư huynh. Nếu là làm nàng đồng thời hầu hạ chúng ta vài người, Cũng là có thể. Những người đó nói càng nói càng hạ lưu, thậm chí bắt đầu nói chút khó nghe nói. Tiêu dĩ mạt sắc mặt càng ngày càng đen, đang ở người nói chuyện phát hiện chính mình đột nhiên không thể động, cả người như truy hầm băng. Lớp băng. Đây là nơi nào tới? Tất cả mọi người nhìn tiêu dĩ mạt, nơi này trừ bỏ nàng liền không những người khác. Tiêu dĩ mạt đôi tay veo ấn, đột nhiên mười ngón mở ra, khẽ quát một tiếng, bạo. Mọi người chi nghe được băng một tiếng, cái kia bị đông lạnh thành khối băng người liên biến thành từng khối băng cha. Một màn này đem kia mấy cái ma tu hoảng sợ. Đại gia cùng nhau thượng. Bắt nàng cấp tiểu sư đệ báo thủ. Tiêu dĩ mặt lấy ra trường kiếm, bay thẳng đến mấy người công qua đi. chương 711 sát giết người thì tốt rồi. Hai. Mấy người này thực lực đều không phải rất cao, cho nên tiêu dĩ mặt thu thập lên cũng không có tiêu phí nhiều ít tinh lực. Chờ nàng đem những người này toàn bộ giết chết, Hạ Thiền mới xuất hiện, có chút ghét bỏ mà nói, người xuất kiếm tốc độ quá chậm Mấy năm trước cũng không có như thế nào giáo ngươi, thừa dịp lần này phải hảo hảo chỉ điểm ngươi một chút đi." Ân. Tiêu Dĩ Mạt còn không có hỏi hắn cái gì, lại bị hắn đưa tới một cái khác địa phương. Lại lần nữa hai chân chấm đất, Tiêu Dĩ Mạt đối hắn này, bộ không cần truyền tông trận là có thể xuyên qua bản lĩnh rất là hâm mộ. Chờ ngươi tới rồi tôn cấp rồi nói sau." Hạ Thiên không trực tiếp cự tuyệt. Tôn cấp liền có thể? Kia sư phụ ngươi hiện tại thực lực là tôn cấp sao?" Tiêu Dĩ Mạt vẫn luôn rất tò mò thực lực của hắn ta là nói ngươi đến tôn cấp mới có thể học, có nói ta là tôn cấp, quả nhiên người đều biến choáng váng. Tiêu Dĩ Mạn, nên chiến đấu, đi thôi. Tiêu Dĩ Mạn, nàng như thế nào nghe lời này có điểm như là ở sai sử chính mình thú thú. bất quá quan thượng như vậy một cái sư phụ, nàng lại có thể làm sao bây giờ? chỉ có thể dẫn theo kiếm đi đối phó triều chính mình bay tới Ma Tu. nay mấy người so thượng một lần muốn lợi hại nhiều, còn có hai cái đã sắp đến quân cấp thực lực, nàng thời điểm chiến đấu. Rõ ràng cảm giác được có chút cố hết sức. Lúc này, Hạ Thiên Thanh Âm ở nàng trong đầu vang lên, bắt đầu chỉ điểm nàng như thế nào ở trong chiến đấu tăng lên chính mình. Hắn dựa theo Hạ Thiền Thanh Âm lại đi làm, vừa mới còn lược hiện hoàn cảnh xấu, lúc này đã có thể cùng bọn họ chiến thành thế hỏa. Quả nhiên, sư phụ chính là sư phụ. Bất quá, kia hai cái chuẩn quân cấp người thực lực cũng không phải thổi ra tới, đều là lần lượt trong chiến đấu tới. Thấy tiêu dĩ mặt sức chiến đấu đột nhiên tăng lên, cùng nhau chiều nàng lộ ra tới sơ hở công kích, mà nàng lại một lần ở hạ thiên chỉ điểm hạ tránh đi, còn nhân cơ hội đâm đối phương nhất kiếm. chờ chiến đấu kết thúc thời điểm, tiêu dĩ mệt mệnh đến trực tiếp nằm liệt trên mặt đất. một đôi bạch rủng ngừng ở bên người nàng. sư phụ, ta không động đậy nổi, ngươi đến làm ta nghỉ ngơi một chút. hạ thiên ngồi sồn xuống, xuống, không biết ở nơi nào nhặt căn gậy gộc, ở trên người nàng tùy ý trọng ghét bỏ mà nói, giờ muốn chết, đi rửa sạch đi. sư phụ, ta không sức lực, đi không được. Tiêu dĩ mạt kháng nghị. Nàng cũng chưa ghét bỏ chính mình dơ, hắn đến nỗi sao. Bất quá hiển nhiên nàng kháng nghị là vô dụng, dây tiếp theo nàng xuất hiện ở một cái non xanh nước biếc địa phương. Nàng còn không có thấy rõ ràng nơi này hoàn cảnh, người đã bị ném tới một cái hồ nước đi. Nơi này tạm thời sẽ không có người tới. Hạ thiền sau khi nói xong liền biến mất. Tiêu dĩ mạt chiều hắn biến mất địa phương thẻ lưỡi, nói thầm nói, thôi ở sạch. Ta nếu là sẽ không thủy, còn không được bị chết đối. Thật là chán ghét tính tình, khó trách chúng ta đến bây giờ cũng chưa sư nương. Bất quá lời này nàng liền chính mình lại nhải, nếu như bị nghe được, không biết có thể hay không lập tức bị sách đi giết ma tộc. Đem chính mình rửa sạch một lần, nàng thay đổi một bộ quần áo, sau đó lấy ra khôi phục thể lực đan rửa căn xong, sau đó còn rất có tâm tình cho chính mình lộng chút ăn. Hạ thiên ở nàng làm tốt sau liền xuất hiện, hai người cùng nhau ăn cái no, nàng còn không có tới kịp tiêu thực, hạ thiên có nói, cùng ta tới. Sư phụ! Chúng ta đi nơi nào? Tiêu thực. Sau nửa canh giờ, hai người đi vào một chỗ sừng núi Tông môn trước. Vì sư điều tra qua, đây là cái mới vừa hứng khởi môn phái nhỏ, chỉ có mấy chục cá nhân. Đi thôi. Tiêu dĩ mặt chịu chịu khoe miệng, đây là hắn nói tiêu thực. Nàng không nghĩ muốn như vậy đặc biệt tiêu thực phương thức a chương 712 sát giết người liền hảo. 3. Nàng xem xét hạ thiền, hắn không chút để ý mà nhìn phương xa, hiển nhiên tâm tư cũng không ở chỗ này. Xem hắn như vậy liền biết kháng nghị vô dụng. Nàng bước lên bậc thang, đi rồi mấy dai sau dừng lại, quay đầu lại nhìn hạ Thiên hỏi, sư phụ, dưới loại tình huống này, đều là muốn tự báo ra môn. Ngươi nói, ta muốn báo tông môn sao? Tùy tiện ngươi. Dù sao tông môn yên lặng đã lâu, cũng là thời điểm trọng trấn thanh danh. Tiêu dĩ mặt hiểu rõ, xoay người tiếp tục đi phía trước đi, đi vào tông môn trước đại môn. Đứng lại, ngươi là người nào? Tới diệt các ngươi người. Nàng trương tụ vung lên. Một đạo lực lượng nháy mắt phát ra, đem thủ vệ hai người đánh bay đi vào. Cái này tông môn rất nhỏ, nơi này động tĩnh lập tức khiến cho những người khác chú ý một đám người từ phía trên xuống dưới, tiêu dĩ mặt nhìn nhìn thực lực của bọn họ, liền biết hạ thiền vì sao sẽ lựa chọn nơi này. Những người này thực lực đều so nàng cao không bao nhiêu, chỉ là số lượng nhiều ra rất nhiều. Nàng cần thiết muốn càng mau càng dùng ít sức mà giải quyết những người này, mới có thể bảo trì lực lượng chiến đến cuối cùng. Người là chính tu. Hào quân vọng nữ tử. Dám đến ta tông môn tới quấy rối, Trường lão, này nữ tử dám một mình đến nơi đây tới, có thể hay không có cái gì dựa vào. Một cái chính nữ tu sĩ tử, đột nhiên xuất hiện ở ma tộc địa vực, thấy thế nào đều không giống như là bình thường sự tình. Ngươi là người phương nào? Đến ta tông tới làm cái gì? Tiêu dĩ mạn không sợ mà nhìn đem nàng vây lên mọi người, nói, thái nhất tông thư đạo phòng tiêu dĩ mạn tới diệt ngươi tông môn. Cùng vọng, chờ đem ngươi bắt lên, định làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Vậy nhìn xem ai có thể sống đến cuối cùng đi. Tiêu dĩ mặt cũng không theo chân bọn họ vô nghĩa, trực tiếp đấu võ. Nàng chính xác tính như thế nào có thể nhanh nhất nhất lưu loát mà đem gần nhất địch nhân giải quyết, còn muốn tính như thế nào tránh đi những người khác công kích. Phúc! Linh lực hóa thành lưới dao sắc bén từ cánh tay của nàng đi ngang qua nhau, cắt qua nàng làng ra, máu tươi từ miệng vết thương thấm ra tới, kỳ diệu mùi hương ở trong không khí tràn ngập. Thương quá! Cái kia trưởng lao nói, đừng bị thương nàng tánh mạng ta muốn đem nàng cầm tù lên, làm ta huyết người. Như vậy hương máu, khẳng định có thực tốt hiệu quả, tất nhiên có thể trợ giúp hắn nhanh chóng tăng trưởng thực lực. Chỉ cần đem nàng cầm tù lên, hắn liền có quần cuộn không ngừng cực phẩm máu có thể dùng. Ngay nghỉ thời gian, hắn thực lực tăng nhiều, liền có thể đi đại tông môn hưởng thụ cung phụng. Cần gì còn ở như vậy trong tiểu tông môn đương trưởng lão. Nghĩ vậy chút, nàng nhìn tiêu dĩ mặt ánh mắt trở nên lửa nóng. Tiêu dĩ mặt bị hắn ghê tởm đến, từ vòng vây ra tới, bay thẳng đến hắn công tới. Một đoàn xương đen từ trưởng láo trong thân thể toát ra tới, đem tiêu dĩ mặt tay phải của lấy, làm nàng vô pháp lại tiến thêm một bước tới gần. Đây là ta tu luyện khói đen khóa, chỉ cần bị nó buộc chặt chủ người, đều không thể lại nhúc nhích. Lớn lên đắc ý mà nói, nhìn xương đen chậm rãi đem nàng toàn thân đều cuốn lấy, ha ha ha, ngươi cũng đừng sợ, ta sẽ không muốn ngươi thánh mạng, chỉ cần ngươi mỗi ngày cùng ta ba chén tinh huyết, 10 ngày một chén tâm đầu huyết, ta có thể bảo đảm ngươi ăn sung mặt sướng. Những người đó có phải hay không chính là như vậy bị các ngươi cấp phóng làm huyết. Không không không, những người đó không có ngươi này đãi ngộ. Bình thường máu, chúng ta trong vòng 3 ngày liền sẽ thải sạch sẽ, chỉ có ngươi như vậy mới có thể bị dưỡng. Đến đây đi, bà bối, đến ta nơi này tới, trở thành ta huyết người. Hắn liếm liếm môi, đối nàng máu đã cơ khát khó nhịp. Tiêu dĩ mạt cười lạnh, mơ mộng hao huyền. chương 713 sát giết người thì tốt rồi, 4. Tiêu dĩ mặt dễ rùa hai hạ. Phát hiện kia xương đen như có thực chất giống nhau, căn bản vô pháp tránh thoát. Ngươi đừng dãy ruột, ta này khói đen khóa khóa chủ người, trừ phi là quân cấp trở lên, nếu không là tránh không xong. Trường lao âm hiểm cười nói. Phải không? Vậy làm ngươi trông thấy cái gì là không có khả năng? Tiêu dĩ Mạt cười lạnh một tiếng, quanh thân toát ra màu xanh lá ngọn lửa. Những cái đó màu đen xương khói đụng tới ngọn lửa sau, bị thiêu sạch sẽ. Sao có thể? Liên tính là dị hỏa cũng không có khả năng trực tiếp đem ta khói đen khóa thiêu hủy, trừ phi là. Ngươi đây là dị hỏa bảng tiền tam 10 dị hỏa? Trưởng lão khiếp sợ không thôi, ngươi như vậy tiểu, sao có thể dung hợp rất như vậy cường dị hỏa? Tiêu Dĩ Mặt đem khói đen toàn bộ thiêu hủy mới đưa ngọn lửa thu hồi tới, cũng không cho trưởng lão phản ứng thời gian, lại lần nữa xách kiếm công qua đi. Hạ Thiên ngồi ở trên nóc nhà, nhìn Tiêu Dĩ Mặt ở một đám người xuyên qua, tốc độ so với phía trước nhanh một ít, còn tính vừa lòng gật gật đầu. Lúc này Càng nhiều người từ trong tông môn chạy ra tới, tiêu dĩ mặt chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếc mắt một cái, liền tiếp tục đối phó trước mắt địch nhân. Phúc! Băng truy đâm vào ngực, tiêu trưởng lão còn không có tới kịp nói cái gì, liền ngã xuống trên mặt đất. Tiêu dĩ mặt nhìn lại lần nữa vọt tới người, cũng không hề chỉ lấy kiếm chiến đấu, bắt đầu đem linh lực kết hợp lên, như vậy tốc độ càng mau. Hạ thiên nhìn nàng đem hai người hoàn mỹ kết hợp, cũng không thể không cảm thán nàng thiên phú dị bẩm. Một đợt lại một đợt người chiều nàng công tới. Trừ bỏ kia mấy cái thực lực cao bị hắn không chế, những người khác cơ hồ đều đi đối phó nàng. Chờ nàng đem những người đó sát xong, nàng chính mình trên người cũng có hảo chút miệng vết thương. Lúc này nghe được hạ thiền đối nàng truyền âm, nói mặt sau đóng lại không ít người, làm nàng đi đem người thả. Nàng đã mệt đến liên thủ cánh tay đều nâng không đứng dậy, nơi nào có sức lực đến sau núi. Chính là đối mặt không xuất hiện sư phụ, nàng không thể không kia một cái đan dừa căn song, sau đó kéo mỏi mệt thân thể đi sau núi. Cái này đỉnh núi cũng không lớn, nàng thực mo ở một đỉnh núi đáy vực huyệt động tìm được thật nhiều bị nhốt lại người. Nghe được có người tiến sơn động thanh âm, những người đó đều có chút sợ hãi, nghĩ hôm nay lại có người phải bị kéo ra ngoài lấy máu. thằng đến nhìn đến cả người là huyết tiêu dĩ mạng, bọn họ tâm mới lỏng xuống dưới. Chờ tiêu dĩ mạt đưa bọn họ toàn bộ thả ra, làm cho bọn họ từng người rời đi ma vực, bọn họ mới biết được, cái này tiểu ma môn đã bị nàng một người diệt tông. Chờ đem sự tình đều giải quyết. Hạ Thiên mới mang theo nàng đi cái kia hồ nước, làm nàng chính mình rửa sạch miệng vết thương sau, liền ở hồ nước biên hạ trại nghỉ ngơi. Tiêu Dĩ Mạt cảm thấy đã lâu không như vậy mệt quá, chui vào chính mình lều trại, ngã vào trên giường liền ngủ rồi. Hạ Thiên nghe được nàng đều đều tiếng hít thở, ở chung quanh bố trí một cái kết giới sau, rời đi nơi này. Tiêu Dĩ Mạt một giấc ngủ đến ngày thứ hai buổi sáng, trên người mỏi mệt tiêu trừ không ít, nhưng là trên người thường còn có chút không hảo. Cũng may Hạ Thiên thấy nàng này hai ngày chiến đấu lượng rất đại, Cũng không muốn nàng hôm nay tiếp tục, ngược lại hảo tâm mà làm nàng ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày. Tới rồi ngày thứ ba, lại mang theo nàng đi diệt tông đi. Tiêu dĩ mặt mỗi lần đều có thể ở trong chiến đấu phát hiện chính mình không đủ. Xứng với hạ thiền chỉ đạo, nàng sức chiến đấu càng ngày càng tăng. Cái này làm cho nàng rất là cao hứng. Nhưng là ma môn liền rất không cao hứng. Tuy rằng tiêu dĩ mặt chỉ là tiêu diệt tiểu tông môn, nhưng là kia cũng là bọn họ ma môn người. Tiêu dĩ mặt một người diệt bảy tám cái tiểu tông môn. Đây là hung hăng đánh bọn họ mặt. Bọn họ phái người đi đối phó tiêu dĩ mặt thời điểm, lại phát hiện, nàng sớm đã ở ma vực không có bóng dáng. chương 714 đáng thương Đại sư Minh. Nhĩ Lăng ngày này đi theo xanh đen đánh một trận, bị xanh đen hung hăng mà đi rồi một đốn. Đại sư Minh, liền tính tiểu sư đệ như vậy làm ngươi sinh khí, ngươi cũng không thể đem khí đều phát ở ta trên người A. Nhĩ Lăng vốt bị tấu một quyền gương mặt, đau hô. Thực lực của chính mình không tin xanh đen không hề có giận cho đánh mèo người ngượng ngùng tiểu sư đệ lại làm sao vậy tiêu dĩ mặt thanh âm đột nhiên xuất hiện đem nhị lăng hoảng sợ tiểu sư muội ngươi đã trở lại đến đây lúc nào ở hai người đánh nhau thời điểm tiêu dĩ mặt nói hai người đánh quá đầu nhậm đỉnh núi đều làm hai người bọn họ tức đi một cái hơn nữa nàng thu liễm chính mình hơi thở cho nên hai người cũng chưa phát hiện nàng tới tiểu sư muội đi ra ngoài ba tháng trên người của ngươi hơi thở trở nên có chút không giống nhau a Nhĩ lăng bụng mặt thò qua tới, sư phụ có phải hay không lại như thế nào ngược đãi ngươi? sát thật tính thượng ngược đãi. Tiêu dĩ mặt hồi tưởng này 3 tháng trải qua, thật là không biết chính mình như thế nào chịu được tới. Mỗi ngày trừ bỏ chiến đấu chính là chiến đấu, chỉ có ở bị thương tương đối nghiêm trọng thời điểm mới có thể cho phép nghỉ ngơi một ngày. Từ lúc bắt đầu sát vài người, đến mặt sau diệt nhân ra tông môn, nàng vẫn luôn đều ở không ngừng sát sát sát. Làm nàng tương đối cao hứng chính là, nàng trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên không ít. So ở huyết chi cảnh huấn luyện hiệu quả còn muốn hảo. Hơn nữa, trong lòng nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly cũng tiêu tán không ít. Tuy rằng hiện tại vẫn là sẽ tưởng niệm bọn họ cha con, nhưng là sẽ không lại là phía trước cái loại này cả người cũng chưa tinh thần bộ dáng. Ai, tiểu sư mọi người thật thảm. Nhĩ lăng đồng tình mà nói. Có thể bị sư phụ ngược thượng như vậy một lần, cũng là cực hảo. Xanh đen nói. Đau cũng vui sướng đi. Tiêu dĩ mặt cảm khái. Đúng rồi. Tiểu sư đệ lại như thế nào đem đại sư huynh khí chứ? Còn có thể như thế nào? Làm hắn trích sao cái thư, hắn tự viết lung tung rối loạn còn chưa tính, thế nhưng còn đem mực nước giải đến sách cũ, kia chính là bản đơn lẻ, thật là tức chết ta. Còn có, làm hắn sửa sang lại cái kệ sách, cũng cho ta sửa sang lại đến lung tung rối loạn. Còn có, xanh đen nói đến dư nguyên, liền mở ra phun tào hình thức, lời nói so trước kia nhiều vài lần. Có thể thấy được này, 3 tháng hắn bị dư nguyên khí tới rồi cái gì trình độ? Ta cùng ngươi đã nói, tiểu sư đệ ở phương diện này không có gì thiên phú, ngươi không cần quá tích cực. Tiêu dĩ mặt đồng tình mà nói, chính là hắn cũng quá. Tiểu sư đệ vốn là không phải tầm thường tiến vào thư đạo phòng này cơ sở nhiệm vụ, ngươi coi như cũng cho hắn mặt khác tiêu chuẩn hảo. Tiêu dĩ mặt cười nói, hơn nữa, mặt sau, hắn khả năng cũng không có thời gian tới làm. Làm sao vậy? Ta cùng sư phụ thương nghị hảo, phải vì tiểu sư đệ kích hoạt huyết mạch. Tiêu dĩ mặt nói, sư phụ nói. Không cần lại làm hắn làm những cái đó nhiệm vụ, ta tới chính là cùng ngươi nói chuyện này. Tiểu sư muội, ngươi đối tiểu sư đệ thân thế rất rõ ràng đi. Ngươi biết hắn cha mẹ là ai sao? Nhĩ lăng hỏi. Các ngươi nhưng nghe qua dư tu hạ tên. Tiêu dĩ mạt cảm thấy người khác không biết, thư đạo phong người hẳn là biết đến. Ngươi là nói, hắn là dư sư thúc nhi tử. Nhĩ lăng kinh ngạc không thôi, khó trách sư phụ nguyện ý thu lưu hắn. Bất quá, hắn như thế nào một chút cũng không giống sư thúc. Chẳng lẽ hắn lớn lên giống hệt mẹ nó? Không thể nào, hắn nương nếu là như vậy, sư thúc thấy thế nào được với? Dư Bá mẫu lớn lên thực mỹ. Tiêu Dĩ Mạt nghĩ đến khôi phục nguyên khí năm sau nhẹ rất nhiều huyền cơ, tiểu sư đệ như vậy là bởi vì nhân tộc huyết mạch cùng yêu tộc huyết mạch lẫn nhau chế hành, chờ kích phát hắn huyết mạch, hắn thiên phú cùng bộ dáng đều sẽ có rất lớn thay đổi. Chương 715 yêu giới đế quân. Nhĩ Lăng cùng xanh đen bọn họ đều là kiến thức nguyên bác, Tiêu Dĩ Mạt vừa nói, bọn họ liền minh bạch Ta đi tìm tiểu sư đệ. Đi thôi đi thôi. Đem hắn mang đi. Xanh đen phất phất tay, trong lời nói nói không nên lời là may mắn vẫn là bất đắc dĩ. Tiêu dĩ mặt nhấp miệng cười trộm, có thể làm có kiên nhẫn nhất đại sư huynh đều biến thành như vậy. Tiểu sư đệ thật là lợi hại. Nàng đi tàng thư cát. nhìn đến đang ở sao chép bản đơn lẻ dư nguyên. Dư nguyên tay trái bắt lấy chính mình đầu tóc, tay phải toàn bộ tay cầm bút lông, rất là gian nan mà trên giấy viết. Không biết như thế nào làm cho. Hắn trên chán cùng cầm đều có mực nước. Nhìn đến tiêu dĩ mặt tiến vào, hắn lập tức buông bút lông, đứng dậy hô, sư tỷ, Viết nhiều ít. Tiêu dĩ mặt đi qua đi, nhìn đến hắn ở sách mới thượng họa một con rùa đen, nhìn không được vẻ mặt hát tuyến. Dư Nguyên nhìn đến nàng nhìn đến ánh mắt nhi hướng thư thượng nó, lập tức đem thư hợp nhau tới, ngượng ngùng mà nói, viết chữ quá khó khăn. Vậy không viết đi. Tiêu dĩ mặt nói. Thật sự. Dư Nguyên vừa nghe không cần viết, đôi mắt đều sáng Nhưng là nghĩ đến xanh đen lôi kéo mặt, lại cảm thấy không quá khả năng. Thật sự, tiêu dĩ mặt xem hắn cũng là một bộ bị tra tấn không được bộ dáng, có chút đau lòng hai người bọn họ. Đi thôi, cùng ta đi gặp sư phụ. Thấy sư phụ, dư nguyên ngẩn ra một chút, ngay sau đó kích động lên, sư tỷ có phải hay không? Tiêu dĩ mạt gật gật đầu, nói, đi thôi, ngươi lại đãi đi xuống, đại sư huynh lại muốn đau lòng tàng thư các. Được rồi, dư nguyên từ phía sau ra tới lấy đi hắn vừa rồi họa rùa đen thư đi theo tiêu dĩ mạt rời đi tiêu dĩ mạt trước dẫn hắn trở về chính mình sân tìm được tiểu bạch bạch mang theo nó cùng nhau tìm hạ thiền ở ma vực thời điểm nàng liền cùng hạ thiền nói kích phát dư nguyên huyết mạch sự tình hạ thiền cũng đồng ý hai người trở lại thư đạo phong tiêu dĩ mạt liền tưởng trước đem cái này giải quyết hạ thiền nhìn thấy tiểu bạch bạch nhướng mày nói không nghĩ tới ta thư đạo phong hảo có lợi hại như vậy yêu thú phía trước tiểu bạch bạch đều tận lực tránh đi hạ thiền Hạ thiền cũng không như thế nào chú ý nó, không nghĩ tới nó thế nhưng là so huyền cơ còn lợi hại. Ngắm lại yêu giới những người đó, so huyền cơ còn lợi hại, cũng liền như vậy mấy cái. Lại liên tưởng đến yêu giới gần nhất sự tình, cũng liền đoán được tiểu bạch bạch thân phận. Ta nói, ngươi tử kia chỗ nào đem yêu giới đế quân nhặt được. Đế quân. Nghe nói yêu giới đế quân ở trải qua thiên kiếp sau liền mất tích, yêu giới hiện giờ rắn mất đầu, lâm vào hỗn loạn. Huyền cơ hướng vội chạy trở về, cũng là vì cái này. Hạ Thiên nói: "A, Tiểu Bạch Bạch là yêu giới đế quân." Tiêu Dĩ Mạt kinh ngạc không thôi, nhìn Tiểu Bạch Bạch hỏi: "Ngươi thật là yêu giới đế quân?" "Không nghe ngươi nói qua a." Ngươi cũng không hỏi qua. Tiểu Bạch Bạch nói: "Hảo đi." Nàng xác thật không hỏi qua Tiểu Bạch Bạch thân phận. Hiện tại ngẫm lại cũng là, huyền cơ cho nàng cảm giác ở yêu giới địa vị hẳn là không thấp, Tiểu Bạch Bạch lại biết dư nguyên huyết mạch, còn biết như thế nào kích phát hắn huyết mạch, thực lực cùng kiến thức hẳn là so nàng còn muốn tài cao là. Trước kia nàng cũng nghĩ tới, có thể trải qua yêu thú, thực lực hẳn là không thấp. Mà ở yêu giới cái loại này hoàn toàn lấy thực lực vi tôn địa phương, nó địa vị tất nhiên không thấp. Chỉ là không nghĩ tới, nó thế nhưng là yêu giới đệ nhất nhân. Lúc này nghĩ lại nó xuất hiện ở nhân giới sự tình, kia nó trải qua liền còn chờ suy đoán. Tiểu Bạch Bạch, sư phụ ở chỗ này, ngươi nói một chút, muốn như thế nào cấp tiểu sư đệ kích phát huyết mạch đi. Chương 716 Huyết mạch kích phát Chứ bỏ ngươi phía trước chuẩn bị vài thứ kia, còn cần một hồ máu tươi. Sau đó ngươi đem những cái đó dược liệu tinh luyện ra tới, mặt khác đồ vật tìm mặt khác phong người, tóm lại đều tinh luyện thành tinh hoa liền có thể. Sau đó toàn bộ đảo tiến máu, làm hắn ở bên trong phao thượng 3 ngày 3 đêm thì tốt rồi. Tiểu Bạch Bạch nói, một hồ máu tươi. Giữ nguyên nghĩ đến chính mình ngâm mình ở máu tươi, cảm thấy có chút không tiếp thu được. Mà tiêu dĩ mặt tắc nghĩ đến chính mình phía trước ở ma vực tiêu diệt cái kia tông môn. Bọn họ liền có một cái huyết chỉ, bên trong tất cả đều là người máu tươi. Nên không phải muốn người máu tươi đi. Nàng hỏi. Hắn là yêu, lại không phải các ngươi nhân loại ma tu. Tiểu bạch bạch trắng nàng liếc mắt một cái, dùng động vật huyết là đủ rồi. Nga, kia con hảo. Đi chuẩn bị đi. Kia sư phụ đâu? Hắn làm cái gì? Ở kích phát huyết mạch trong quá trình, hắn khả năng sẽ xuất hiện linh lực bạo động tình huống. Lúc này liền yêu cầu sư phụ ngươi ra mặt giúp hắn khống chế. Hắn huyết mạch chi lực rất mạnh Một khi bạo động, rất khó áp chế. Cho nên các ngươi đều phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hảo. Muốn một hồ máu tươi, chuyện này vài người làm lên rất khó. Cho nên Hạ Thiên đi tìm Nguyên Xanh, đem dư nguyên sự tình nói cho hắn. Nguyên Xanh biết sau, trầm mặt trong chốc lát, mới nói, ngươi xác định muốn làm như vậy sao. Hạ Thiên gật gật đầu, năm đó sự tình tu hạc cũng không sai. Chúng ta ở hắn yêu cầu thời điểm không có đứng ở hắn phía sau duy trì hắn, hiện tại còn không thể cho hắn hài tử một chút che chở sao. Nếu ngươi tưởng liền làm đi. Những người khác nơi đó, ta tới nói. Nguyên sanh nói. Muốn ở trong tông môn lộng một cái huyết trì, yêu cầu đại lượng nhân thủ đi chuẩn bị. Cái này động tính như vậy đại, tất nhiên giấu không được những người khác. Vậy giao cho ngươi. Hạ thiên nói xong trực tiếp rời đi. Nguyên sanh gọi người tiến vào phân phó bọn họ đi thư đạo phong tạo huyết trì. Thức mau, tần tuyết tương cùng phong đại mặc lai bọn họ liền tìm tới. Tông chủ, thư đạo phong tạo huyết trì làm cái gì? Phong đại hỏi, các ngươi đều tới. Nguyên sanh một nhìn, trừ Bỏ Thiên Diễn Phong cùng thư đạo phong, mặt khác một cái đều không ít. Thư đạo phong luôn luôn thích làm điểm kỳ kỳ quái quái sự tình, nhưng là này tạo huyết chỉ cũng quá kỳ quái. Tiêu Lôi nói, hơn nữa ta nghe nói là ngươi làm cho bọn họ đi làm. Ân. Tông chủ, thư đạo phong muốn huyết chỉ làm cái gì? Này đây mặt có cái gì không đúng sao? Tiêu Nhất Nhất cũng đi theo rời đi sau, bọn họ liền lo lắng tiêu di mặt, cho nên đều chú ý thư đạo phong sự tình. Không phải dĩ mạn, là cho Dư Nguyên làm. Nguyên Sinh nói. Cấp Dư Nguyên. Hắn lấy tới làm cái gì? Kích phát yêu tộc huyết mạch. Cái gì? Dư Nguyên không phải người sao? Chẳng lẽ hắn là nhân yêu huyết mạch? Không sai. Nhân yêu huyết mạch, Dư, hắn là tu hạc hài tử. Mặc lai nói. Ân, Mọi người hiểu rõ, khó trách hạ thiền sẽ thu Dư Nguyên làm đồ đệ. Nguyên lai là bởi vì cái này. Không nghĩ tới hắn thế nhưng là sư huynh hài tử. Tần Tuyết Tương có chút kích động, hơi hơi đỏ hốc mắt, ta thế nhưng cũng chưa phát hiện, hắn là sư huynh hải tử. Biết dư nguyên thân phận, những người khác đều không cần hỏi. Yêu cầu chúng ta làm cái gì sao? Phong Đại hỏi. Không cần, bọn họ đều đã chuẩn bị tốt. Trong đại điện trầm mặc trong chốc lát, Tần Tuyết Tương hỏi, dư nguyên biết dư sư huynh rơi xuống sao? Hắn còn không biết phụ thân hắn thân phận. Chờ lần này thành công, Hạ Thiền sẽ nói cho hắn trấn tướng. Người nhiều lực lượng đại, huyết trì thực mau liền lấp đầy. Dư nguyên nhìn đến bên trong đỏ tươi máu, cảm giác cả người lông tơ đều dựng lên. Chương 717 huyết mạch kích phát, 2. Tiêu dĩ mặt đối này một hồ máu loãng cũng không có gì hảo cảm, nhưng là cũng không thể không đem chính mình tinh luyện tốt dược liệu ngã vào bên trong đi. Mấy trăm loại dược liệu tinh hoa đảo đi vào, nguyên bản bình tĩnh huyết chỉ bắt đầu sôi trào, lúc này xanh đen nhị lăng cùng hàn hy cũng đều tiến vào, đem chính mình trong tay đổ vật thả đi vào. Này đó đều là dược liệu bên ngoài yêu cầu đồ vật. Tiêu Dĩ Mặt cuối cùng giao cho bọn họ đi luyện chế. Theo bọn họ đem tất cả đồ vật bỏ vào đi, xôi trào huyết trì an tĩnh lại, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm giác được bình tĩnh phía dưới ẩn dấu lực lượng. Tiểu Bạch Bạch ngồi xổm Tiêu Dĩ Mặt bên người, thấy chuẩn bị công tác đều làm không sai biệt lắm, mắt trận nhìn Dư Nguyên, cởi ra quần áo đi xuống đi. Dư Nguyên trong lòng có điểm e ngại, nhưng là nghĩ đến chính mình huyết mạch, nghĩ đến mâu thân mấy năm nay chịu khổ, hắn cắn răng cầm quần áo đều cởi ra, dư lại quần lót sau đi vào trong ao ngồi xuống. Máu loang trực tiếp mạn tới rồi cổ hắn, chỉ đem đầu của hắn lộ ở bên ngoài. Hắn một chút đi, toàn bộ ao lại sôi trào lên, dư nguyên máu loang biên làn ra thực mau liền toát ra một đám bọc nước, có thể thấy được hắn giấu ở máu loang thân thể là cái cái gì trạng thái. Nô! No. Dư nguyên toàn thân đều đau đớn không thôi, nhưng là hắn vẫn là dựa theo tiểu bạch bạch nói, bắt đầu hấp thu máu loang lực lượng. Tiêu dĩ mặt nhìn dư nguyên tái nhợt mặt cùng nhíu chặt mày, có chút đau lòng. Nhưng là tiểu bạch bạch ngay từ đầu liền nói. Kích phát huyết mạch quá trình gian nan, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nàng nghĩ tới tiêu nhất nhất, tâm đã bị nắm lên. Nhất nhất cũng muốn kích phát huyết mạch, nàng có phải hay không cũng muốn trải qua như vậy thống khổ. Nàng còn như vậy tiểu, chỉ là ngâm lại, liền cảm thấy khó có thể hô hấp. Mà nàng lo lắng không thôi tiêu nhất nhất, giờ phút này lại rất nhàn nhãm mà ngồi ở một cái gác mái đỉnh tầng, thổi gió nhẹ, ăn đồ ăn vạt, nhìn cảnh đẹp. Một bên còn có một đám thị nữ thị vệ chờ đợi nàng. Nàng ghé vào lan can thượng. Lười nhác mà nói, nơi này tầm nhìn thật tốt, có thể đem toàn bộ trong phủ cảnh sắc đều thu vào đáy mắt. Đây là tự nhiên, nơi này là thái tổ tu sửa, tuyển đã lâu mới tuyển ra như vậy một cái tốt nhất địa điểm tu sửa ngắm cảnh lâu, tầm nhìn cùng cảnh sắc tự nhiên là không tồi. Hầu hạ nàng một cái tỷ nữ nói, ai, đáng tiếc mẫu thân không có tới. Nếu là mẫu thân cũng có thể nhìn đến cảnh đẹp như vậy thì tốt rồi. Cũng không biết mẫu thân hiện tại đang làm cái gì, có phải hay không ở lo lắng ta. Lúc này. Gắt mái hạ lại đây hai người, Tiêu Nhất Nhất nhìn đến sau, tiểu thân mình lập tức đứng ở trên chỗ ngồi, chiều phía dưới phất tay, cha, tổ phụ. Độc cô vẫn thấy nàng động tác nguy hiểm, lập tức bay lên đi đem nàng ôm lấy. Giây tiếp theo độc cô huyền đêm cũng tới rồi mái nhà. Người như thế nào bỏ đến lan can lên đây? Độc cô huyền đêm không tán đồng mà nhìn chính mình cháu gái. Tiêu Nhất Nhất cười tủng tỉm mà nhìn trước mắt cái này soái xoáy nam tử, dôi tay muốn hắn ôm một cái, làm nũng mà nói. Ta nhìn đến cha cùng tổ phụ cao hứng sao. Lần sau nhưng không cho làm chuyện như vậy. Ngươi còn không có linh lực hộ thể, nếu là quăng ngã làm sao bây giờ. Ta đây khi nào mới có thể kích phát huyết mạch ta? Ta đều tới thật nhiều thiên. Tiêu dĩ mặt đã qua vài tháng, mà nơi này mới qua mấy ngày. Bất quá mặc dù mới mấy ngày, nàng cũng hảo tưởng mẫu thân. Đây là chuẩn bị mang ngươi đi kích phát huyết mạch. Độc cô huyền đêm nói. Tổ phụ, kích phát huyết mạch có thể hay không rất đau à? Ta nghe mẫu thân nói. Tiểu sư thúc kích phát huyết mạch liền sẽ rất thống khổ, còn có sinh mệnh nguy hiểm đâu. Ta có thể hay không cũng là như thế này a. Chương 718 kích phát huyết mạch, 3. Sẽ không, ngươi sẽ không có cảm giác, nếu là nhảm chán, ngủ một giấc tỉnh lại thì tốt rồi. Thật sự. Đương nhiên là thật sự, tổ phụ như thế nào sẽ lừa ngươi. Hoa, wow, thật tốt, chúng ta đây đi kích phát huyết mạch đi. Đáng thương Dương Nguyên, đồng dạng kích phát huyết mạch, hắn liền thống khổ nhiều. Đi. Tổ phụ mang ngươi đi chúng thần trì. Tổ phụ, cái kia ao vì cái gì kêu chúng thần trì a? Bởi vì nơi đó ra tới quá rất nhiều thần, cho nên đã kêu chúng thần trì. Vì cái gì nơi đó có thể ra tới như vậy nhiều thần a? Bởi vì bên trong nước ao đối nhân thân thể rất hữu dụng, tựa như kích phát ngươi huyết mạch, liền yêu cầu nước ao bảo hộ, nó còn có thể cải thiện thân thể của ngươi, đối về sau tu luyện rất có trợ giúp. Như vậy thần kỳ a? Nó vì cái gì lợi hại như vậy? Ai cũng không biết. Tiêu nhất nhất trong mắt xoay chuyển, cười tủm tìm hỏi, nếu ta đem nước ao trăng lên, đến địa phương khác lại lấy tới dùng, còn có hiệu quả như vậy sao? Nước ao chỉ có ở trong ao mới có hiệu, rời đi ao liền không được. A, Nga, thật dài âm cuối nói không nên lời tiếc đối. Nàng như vậy rõ ràng mất mát, nhân tinh giống nhau tổ phụ nơi nào không biết nàng có ý tưởng. Như thế nào? Người ở đánh cái gì chủ ý? Hát hát, ta nghĩ nếu có thể hữu dụng nói. Ta đi tìm mẫu thân thời điểm liền trang cái nửa ao đi, làm nương cũng phao phao. Tiêu Nhất Nhất cười hì hì nói: "Trang nửa ao thủy đi." Cũng liền nàng dám như vậy trắng trợn táo bạo mà nói ra. May mắn nước ao rời đi ao liền vô dụng, bằng không đã bị nàng cấp tai họa. "Ngươi nương liền như vậy hảo?" Làm ngươi như vậy tâm tâm niệm niệm. "Ta nương đương nhiên được rồi. Ta nương là thiên hạ tốt nhất nữ tử. Ta nương thiên phú hảo, người hảo, cái gì cũng tốt." Tổ phụ ta cho ngươi nói. Cha ta có thể cưới được ta nương, đó là hắn đã tu luyện mấy đời phúc khí. Không tin, ngươi hỏi cha. Tiêu Nhất Nhất nói tiêu dĩ mặt lời hay, vì nàng ở tổ phụ trước mặt soát tồn tại cảm. Miễn cho về sau xuất hiện cái gì bổng đánh nguyên ương tình huống. Này đó thoại bản tử thượng thích nhất nói như vậy chuyện xưa. Thế gian tốt nữ tử rất nhiều. Tổ phụ, ngươi muốn làm cái gì? Độc cô huyền diệp nói mới nổi lên cái manh mối, tiêu Nhất Nhất lập tức cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn. Ngươi lớn như vậy phản ứng làm cái gì? Tổ phụ ngươi có phải hay không phải làm kêu bổng đánh nguyên ương ác nhân? Ngươi có phải hay không tưởng cấp cha tìm mặt khác nữ nhân làm thê tử? Tiêu nhất nhất giữ chặt tóc của hắn, rất có hắn gật đầu, liền phải tốn quăng hắn tóc ý tứ. Cái gì bổng đánh nguyên ương ác nhân, ngươi đây đều là nơi nào nhìn đến? Này đó thoại bản tử tốt nhất nhiều chuyện như vậy. Những cái đó ác công công chướng mắt chính mình còn dâu, thế nào cũng phải chia rẽ yêu nhau hai người, làm chính mình nhi tử cưới nữ nhân khác. Tiêu Nhất Nhất nói, những cái đó ác công công có chút là cảm thấy con dâu xuất thân không tốt, có chút là cảm thấy không phải chính mình chọn chính là không thích. Tổ phụ, ngươi không phải cái loại này thấp kém ác công công đi. Độc cô huyền diệp chiều chiều khoe miệng, ở trên mặt nàng nhéo nhéo, nói, ngươi đều là ở nơi nào xem như vậy nhảm chán thoại bản tử. Đại béo bọn họ cho ta xem, nói tốt nhiều chuyện như vậy đâu. Tiêu Nhất Nhất nói, tổ phụ, ngươi cũng không nên làm chuyện như vậy Nga, bằng không ngươi sẽ mất đi trà cùng Nhất Nhất. Vì cái gì? Bởi vì ngươi không cần mẫu thân nói, ta cùng cha khẳng định là đi theo mẫu thân đi a. Tổ phụ, ngươi còn chưa nói, ngươi có thể hay không làm chuyện như vậy đâu. chương 719 huyết mạch kích phát, 4. Độc cô huyền diệp bị nàng dáng vẻ khẩn trương đậu cười ha ha, có lẽ sẽ, có lẽ sẽ không, chờ nhìn thấy ngươi mẫu thân rồi nói sau. Nếu là ngươi mẫu thân thực sự có ngươi nói như vậy hảo, ngươi lại lo lắng cái gì? Nói cũng là, không cần mẫu thân, đó là các ngươi tổn thất. Lại không phải ta mâu thân. Nàng có ta cùng cha là đủ rồi. Tiêu Nhất Nhất buông ra tóc của hắn, bắt đầu toái toái niệm Tiêu Dĩ Mặt Hảo. Dù sao kêu lời trong lời ngoại ý tứ đều là, không cần ta mâu thân, đó chính là các người mắt ngủ. Độc cô vân đi ở hai người mặt sau, mỉm cười xem Tiêu Nhất Nhất vì Tiêu Dĩ Mặt ở Độc cô huyền diệp trước mặt soát hảo cảm. Có nữ như thế, phu phục gì cầu. Nghe Tiêu Nhất Nhất nói Tiêu Dĩ Mặt những cái đó sự tình. Hắn trước mắt phẳng phất nhìn đến tiêu dĩ mặt giận cười tức giận mắng thân ảnh. Tổ phụ, ngươi nói, các ngươi nơi này những cái đó đại gia tiểu thư, ai có ta nương lợi hại như vậy, có ta nương tốt như vậy phẩm chất? Không phải ta tuổi, ta nương đặt ở những cái đó đại tiểu thư, trừ bỏ khởi điểm thấp một chút, mặt khác đều có thể trong nháy mắt nháy mắt hạ gục những người đó. Cho nên, tổ phụ, ngươi cũng không thể lựa chọn tính mắt mù, nhìn không thấy mẫu thân hảo A. Độc cô huyền diệp bị nàng lời nói làm cho dở khóc giờ cười giống như chính mình thật muốn làm ra như vậy sự tình, đó chính là cỡ nào tội ác tẩy trời người giống nhau. bất quá ôm trong lòng ngực mềm mềm mại mại tiểu gia hỏa, nghĩ nàng là tiểu đồng lứa duy nhất hài tử, huyết mạch lại như vậy tinh thuần, mấy ngày ở chung xuống dưới lại chi kỷ lại thông minh, hắn liền không đành lòng gian dại nàng không lớn không nhỏ, hắn xoa bóp nàng cái mũi nhỏ, may mắn hiện tại đến trung thần trì, nàng lực chú ý bị ao hấp dẫn, mới không có lại tiếp tục nói. phó lao ở ao biên an bài người chuẩn bị, thấy bọn họ đã đến. Đi tới hành lễ nói, gia chủ, đã đều chuẩn bị tốt. Cảm ơn Phó Gia Gia. Phó Gia Gia, ngươi đều chuẩn bị cái gì nha? Tiêu nhất nhất tò mò hỏi. Phó Lao đối tiêu nhất nhất là càng xem càng thích, nghe nói mấy năm nay đều là tiêu dĩ mặt đang dạy dỗ nàng, đối tiêu dĩ mặt cũng nhiều tốt hơn cảm. Có thể đem hài tử dạy dỗ thành như vậy, có thể thấy được nàng cũng là cái không tồi nữ tử. Một ít kích phát ngươi huyết mạch yêu cầu dược, đều đã bỏ vào đi, ngươi đi vào phao phao liền hảo. Phó Lao nói, Hảo. Tiêu nhất nhất gật gật đầu, thời ra dày chuẩn bị đi vào, chân mới vừa đụng tới thủy lại thu trở về. Nàng nhìn độc cô huyền đêm, lại lần nữa xác nhận nói, thật sự sẽ không đau. Sẽ có một chút dị dạng cảm giác, nhưng là sẽ không đau. Độc cô huyền đêm lại lần nữa bảo đảm. Tiêu nhất nhất nhìn nhìn độc cô vân, thấy hắn cũng gật đầu, mới yên tâm mà hạ đến trong nước đi. Cùng giữ nguyên đau tê tâm liệt phế bất đồng, nàng tới rồi trong ao sau, cảm giác trong thân thể giống như có cái gì ở bơi lội có chút ngứa tô tô, lại không có đau đớn. nàng ở trong nước thịt vài cái, đem thủy bắn tới rồi chính mình trên mặt. sau đó khanh khách mà nở nụ cười, chờ nàng đem huyết mạch kích phát, ngươi cũng nên đi bế quan. độc cô huyền đêm đối độc cô vân nói, hảo, hắn cũng có thể cảm giác được kia đạo lực lượng ở bắt đầu không chịu không chế, biết không lựa chọn, có thể làm hắn thủ nhất nhất kích phát huyết mạch, đã là độc cô huyền đêm cấp cực hạ. sớm ngày đi bế quan, khôi phục sở hữu ký ức, khống chế sở hữu lực lượng cũng có thể sớm ngày trở về tìm nàng. Tiêu nhất nhất ở trong ao chơi, dư nguyên lại ở huyết chỉ gặp một đợt lại một đợt đánh sâu vào. Hắn ở máu loãng làn da đã hoàn toàn không thể nhìn. Không chỉ có như thế, những cái đó hấp thu đi vào cải thiện hắn thể chất lực lượng ở trong thân thể hắn mất khống chế, nơi nơi tán loạn, đánh sâu vào thân thể hắn. Chương 720 huyết mạch kích phát, nam. Tiêu Dĩ mặt nhìn dư nguyên trong cơ thể hơi thở tán loạn dâng lên, mặt đều bị hướng biến hình, đôi tay không tự giác nắm chặt. Lúc này Hạ Thiền ra tay, một đạo màu xanh lá linh lực từ hắn lòng bàn tay phát ra, từ dư nguyên giữa mày chui vào trong thân thể hắn, đạo linh lực kia phản phất một cái nhịp cầu, đem hai người liên hệ ở bên nhau. Nhìn đến quần quận không ngừng phát ra linh lực Hạ Thiền, Tiêu Dĩ Mặt mới hiểu được, vì sao tiểu Bạch Bạch nói Hạ Thiền không ở, vô pháp cấp dư nguyên kích phát huyết mạch. Có Hạ Thiền trợ giúp, dư nguyên trong cơ thể và chạm lực lượng mới chậm rãi an tĩnh lại, bắt đầu một chút một chút cắn nuốt hắn hiện tại máu, chậm rãi tạo ra ra mặt khác máu chờ dư nguyên hoàn toàn ổn định xuống dưới, hạ thiền mới thu hồi lực lượng của chính mình. qua nửa ngày, hắn lại bắt đầu hơi thở không xong, hạ thiền không thể không lại lần nữa ra tay. cứ như vậy qua ba ngày ba đêm, huyết trì lực lượng đều bị hắn hấp thu tới rồi trong cơ thể, mà trên người hắn hơi thở cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. hắn lại mở mắt, ánh mắt so trước kia sắc bén không ít, hoan trong chốc lát, kia cổ sắc bén kính nhi mới chậm rãi thu liễm lên. bất quá trên người hơi thở vẫn là không giống nhau, đơn thuần trở nên nội liễm. Hắn từ trong ao ra tới, trên người phía trước bị năng huyết đục mơ hồ làn da đã trường hảo, tiêu một thân cơ bắp vừa thấy là có thể cảm nhận được bên trong chất chứa lực lượng. Bất quá tiêu cả người là huyết bộ dáng vẫn là người xem trong lòng e ngại. Tiêu dĩ mạt tùy tay cho hắn ném mấy cái linh kỹ qua đi, từng buồn thủy đem trên người hắn máu cọ rửa sạch sẽ, mới làm người xem đến thuận mắt một ít. Cảm ơn sư tỷ. Giữ nguyên hướng tiêu dĩ mạt cười cười, nhìn nàng ánh mắt vẫn là có nhàn nhạt ỉ lại. Lúc này, một đạo màu trắng ngà lực lượng bay tới. Chui vào trong thân thể hắn, một lát sau lại bay ra tới, trở lại tiểu bạch bạch trong cơ thể. Cũng không tệ lắm. Thuyết minh hắn huyết mạch kích phát đến vẫn là có thể, cũng không ngủng công hắn bị như vậy nhiều tội. Chúc mừng tiểu sư đệ. Hắn hi ba người lại đây, hướng dư nguyên chúc mừng. Dư nguyên nhất nhất đáp lễ, hạ thiền từ đệm hương bổ thượng lên, ghét bỏ mà nói, xú đã chết, thu thập đi đại điện. Nói xong, trực tiếp lói người. Tiêu dĩ mặt suy đoán, hắn khẳng định là ba ngày không tắm rửa chạy tới thu thập chính mình, chờ dư nguyên thu thập hảo, bọn họ năm cái sư huynh muội đi đại điện, đợi trong chốc lát mới trở tới hạ Thiền. hạ Thiền đã thay đổi một bộ quần áo, tuy rằng tóc là làm, nhưng là bọn họ vẫn là nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi hương. sư phụ, tiểu sư đệ cơ sở nhiệm vụ còn tiếp tục làm sao? xanh đen hỏi trước nói, dư nguyên vừa nghe đến cơ sở nhiệm vụ bốn chữ, cả người đều căng thẳng. kia quả thực là ác mộng a, đặc biệt là hạ thiên liếc mắt nhìn hắn, làm hắn khẩn trương không thôi. Trong lòng cầu nguyện không muốn không muốn Có thể là này ba ngày quá quá thê thảm Trời cao xem bất quá đi Thiên vị hắn một chút Không cần Này ba chữ giống như tiếng trời giống nhau làm người phân chấn Dư nguyên không chút nào che giấu mà cười Ta cùng yêu đế thương nghị một chút Về sau sẽ từ ta cùng nó cùng nhau dạy dỗ ngươi Thẳng đến nó rời đi Hạ thiên nói Về sau, ngươi không phải bế quan thời điểm Ngươi đều phải lại đây cùng ta học a Dư nguyên có chút nốc Các sư huynh không phải nói sư phụ vẫn luôn là phủ tay trường quầy, chưa bao giờ quản bọn họ tu luyện sao? Ngươi hiện tại trong cơ thể linh lực quá mức đặc thù, thuộc về yêu phàm vi, nhưng là ngươi lại có người thân thể, bình thường tu luyện không thích hợp ngươi, chính ngươi tu luyện chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Hạ Thiên khó được giải thích một câu. Ba cái sư huynh đều ở cười trộm, ân, bị sư phụ tự mình dạy dỗ, mặt sau nhật tử có thể nghĩ. Các ngươi mấy cái cũng đừng cười, đều cho ta chuẩn bị tông môn đại hội tỷ thí đi. Ai cho ta lười biếng? Uy hiếp nói không cần quá nhiều, mọi người đều minh bạch. chương 721 không có việc gì tạc cái đỉnh núi chơi. Mặt sau nhật tử, toàn bộ Thái Nhất Tông nhân tinh lực đều đầu nhập đến vài năm sau tông môn giao lưu đại hội thượng. Ngay cả tiêu dĩ mặt cũng khôi phục tinh thần, bắt đầu bế quan đánh sâu vào thăng cấp. Nàng tu vi ở nhập Thái Nhất Tông mấy ngày trước đây thăng cấp tới rồi phiên thiên cấp sơ cấp, mặt sau ở Thúy Bình Sơn tiểu giới tu luyện thời điểm đem hai cái linh hải đều tu tới rồi sơ cấp viên mãn, chỉ kém một ít là có thể thăng cấp. Bế quan một năm sau, cái thứ nhất Linh Hải liền thuận lợi thăng cấp tới rồi phiên thiên cấp trung cấp. Hiện tại ở trong tông môn, nàng không nghĩ làm người biết chính mình song Linh Hải sự tình, cho nên không có thăng cấp đệ nhị Linh Hải, mà là đem nó ngăn chặn, mặt sau tìm kiếm cơ hội lại thăng cấp. Liên ở nàng thăng cấp sau khi kết thúc, nàng phát hiện, vẫn luôn nằm ở hai cái Linh Hải trung gian trầm mặc hồi lâu Phật Vân Đỉnh bắt đầu có động tính. Ngay từ đầu, nó chỉ là trầm rãi xoay tròn, tiếp theo nó quanh thân phát ra kim sắc quan mang. Đem nàng linh hải chiếu đến một mảnh kim hoàng. Đây là có chuyện gì? Nàng kinh ngạc không thôi, đem sở hữu thần thức đều điều nhập đi vào, đi điều tra Phật Vân Đỉnh động tĩnh. Chính là, nàng đang điền lại như là bị thần bí lực lượng ngăn cách mở ra, căn bản không cho phép nàng tới gần. Lúc này, Phật Vân Đỉnh mặt trên tự phảng phát sống lại giống nhau. Một đám từ Phật Vân Đỉnh thượng bay ra tới, vây quanh Phật Vân Đỉnh dạo qua một vòng. Sau đó ở nàng hai cái linh hải không ngừng xoay tròn. Úm! Loang thoáng! nàng tựa hồ nghe đến một tiếng xa xôi và âm, không biết từ nơi nào truyền đến, lại thật sâu lạc vào nàng trong đầu. nàng trong cốt đủ, nàng cảm thấy chính mình đầu vóc tựa hồ càng thêm thanh tỉnh, xem thế giới này phảng phất cũng càng thêm rõ ràng. Hơn nữa nàng trong đầu một cái kim sắc chữa to chậm rãi hiện ra tới. úm, úm. tiêu dĩ mặt nhìn đến trong đầu cái này tự có điểm trơn váng. nay không phải phật gia sáu tự châm ngôn cái thứ nhất tự sao? như thế nào sẽ xuất hiện ở nàng trong đầu? chẳng lẽ là nói. Đây là muốn cho nàng xuất ra. Ngạch, nàng không phương diện này ý tưởng A. chậm rãi, những cái đó tự hợp thành một người bộ dáng. Tiêu dĩ mặt thấy không rõ bộ dáng của hắn, nhưng là lại có thể thấy rõ ràng trên tay hắn không một động tác. Theo hắn thủ pháp, một cái ung tự từ hắn đầu ngón tay ra tới, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cuối cùng, sở hưu tự tan đi, dạo qua một vòng sau lại về tới vạn phật đỉnh thượng. Mà cái kia ung tự cũng tàn mất, phản phất chưa từng xuất hiện quá. Nhưng là tiêu dĩ mặt biết, chính mình vừa mới đã trải qua như thế nào một chuyện. Chẳng sợ cuối cùng cái kia úm tự không có đánh ra đi, nàng cũng có thể cảm nhận được, cái kia tự sở ẩn chứa lực lượng. Nàng nhắm mắt lại, đầu óc vẫn luôn thoáng hiện vừa rồi hình ảnh. Ở nàng hồi tưởng thời điểm, tay nàng chỉ không tự giác phiên động lên. Ngay từ đầu cũng không có cái gì hiệu quả, chính là nàng cũng không nụ trí, vẫn luôn hồi tưởng, vẫn luôn diễn luyện, dần dà, nàng cảm thấy chính mình giống như chính là người kia. Người kia nhất cử nhất động, Chính là nàng hiện tại nhất cử nhất động, nàng nhất tay nâng đủ, phản phất chính là người kia nhất tay nâng đủ. Châm rãi, một cái phiếm nhàn nhạt kim quang uốn tự ở nàng đầu ngón tay thành hình, mà nàng cũng không biết, chỉ là đem chính mình coi như người kia, tiếp tục trên tay động tác. Một lần, lại lấy một lần. Đương sở hữu cảm giác nước chạy thành sông thời điểm, nàng vô ý thức nói một tiếng, đi. Kim sắc úm tự từ nàng phòng bay ra, đem nàng phòng sốc bay không nói còn vẫn luôn ra bên ngoài, trực tiếp đem phụ cận đỉnh núi cấp tiêu diệt. Không chỉ có như thế, cái kia tự còn không có hoàn toàn tiêu tán, hạ Thiên đột nhiên ở không trung, vung tay lên đem cái kia tự cấp đánh tan. Tiêu dĩ mặt trấn mắt, thấy được mãn sơn hỗn độn, còn có chiều chính mình khoanh tay mà vọng sư phụ. Chương 722-6 tự châm nôn, 1. Đối với chính mình chế tạo ra tới động tĩnh, tiêu dĩ mạt khiếp sợ không thôi. Đây đều là cái kia tự tạo thành. Chính là nàng cũng không có cảm thấy chính mình vừa rồi có sử dụng nhiều ít linh lực ra tới a. Nhìn đến đã sụp xuống một nửa phòng, nàng cảm thấy chính mình vẫn là có phá hư tiềm lực. Xanh đen bọn họ đều bị này động tinh hấp dẫn lại đây, nhìn đến nàng sân hiện trạng, đều không phúc hậu cười. Phía trước còn đang nghe sự vụ đường người ta nói, toàn bộ thư đạo phong liền tiểu sư muội nơi này không đã tu sửa, hiện tại hảo, ngươi cũng gia nhập vào được. Nhĩ Lăng cười đến vui sướng khi người gặp họa. Tiểu sư muội, đây là ai đem ngươi chọc tới, là ngươi phát như vậy đại tính tình? Xanh đen quan tâm hỏi. Không phải Tiêu dĩ mặt từ phế tích ra tới, xấu hổ giải thích, ta vừa rồi ở học tập linh kỹ, một không cẩn thận cứ như vậy. A, luyện công, con hảo con hảo, không phải có người chọc tới ngươi liền hảo. Xanh đen may mắn mà nói, tiểu sư muội, vậy ngươi này linh kỹ rất là lợi hại a. Nhĩ lăng kinh ngạc nói, con hảo, con hảo, tiêu dĩ mạt cười cười. Lúc này hạ thiền bay qua tới, liếc nàng liếc mắt một cái, nàng lập tức đem tươi cười thu liếm lên, ngượng ngùng mà hô thành sư phụ. Ngươi cùng ta tới. Hạ Thiên từ nàng trước mặt đi qua, nàng nhìn Hàn Hy liếc mắt một cái, Hàn Hy chiều nàng gật gật đầu, nàng mới yên tâm mà cùng Hạ Thiên đi rồi. Có Hàn Hy cái này quản lý sự vụ người ở, nàng liền sẽ không trở về không chỗ ở. Hạ Thiên mang theo nàng đi thác nước hạ, mới xoay người nhìn nàng, nói, Phật Vân Đỉnh có phải hay không ở ngươi nơi đó? Sư phụ như thế nào biết? Tiêu dĩ mạt kinh ngạc không thôi, chuyện này trừ bỏ độc cô Vân, nàng không đã nói với bất luận kẻ nào. Ngươi vừa rồi kia nhất chiêu là Phật gia sáu tự chân ngôn trung uống đi. Hạ Thiên khẳng định mà nói, Phật gia sáu tự chân ngôn chỉ có ở Phật vân đỉnh mới có. Phật gia sáu tự chân ngôn, tiêu dĩ mặt chớp trước mắt, nàng phía trước cũng không biết cái này. Hạ Thiên thấy nàng vẻ mặt ngây thơ, liền biết nàng không biết chuyện này. Uẩn mani ba mươi hồng, mỗi một chữ đều có từng người hàm nghĩa, ẩn giấu các loại lực lượng. Hạ Thiên giải thích, đã từng đồn đãi, này sáu tự chân ngôn có gột rửa thế gian hắc ám lực lượng. Chính là nhưng vẫn là nghe đồn, cũng không có người chân chính gặp qua. Bất quá, mặc dù là nghe đồn, cũng đủ làm người điên cuồng. Cho nên, có rất nhiều người đều đang tìm kiếm này sáu tự châm nôn. Tiêu dĩ mặt trừng lớn đôi mắt, không nghĩ tới nàng thế nhưng ở trong lúc vô ý học xong mỗi người theo đuổi đồ vật. Sau lại, có người phát hiện, Phật Vân Đỉnh liền có sáu tự châm nôn tu luyện phương pháp. Vì thế, càng nhiều người ở truy đuổi Phật Vân Đỉnh. Chính là, được đến Phật Vân Đỉnh người rất nhiều học được sáu tự châm ngôn người lại không có. Cho nên, cái này nghe đồn liền dần dần thức. Kia sư phụ làm sao thấy được ta cái này tới. Tuy rằng đồn đãi nói không có người học được, nhưng là kỳ thật là có. Chẳng qua chuyện này biết đến người cũng không nhiều, hơn nữa những người đó cũng không đem sáu tự châm ngôn toàn bộ học được, hơn nữa cố tình giấu giếm, cũng liền không ai biết. Cho nên, sư phụ ngươi nhìn đến cái kia đúng tự, liền biết Phật Vân Đỉnh ở ta nơi này. ân, Ta đã thấy đã từng lưu lại hình ảnh. Những người đó đánh giá đúng tự, không có ngươi có Phật vận. Hạ Thiên nói, trước kia những người đó học được, chỉ là hình, không có thần vận. Có lẽ đúng là bởi vì như vậy, bọn họ mới chỉ biết dừng bước không trước, không có đem sáu tự châm luôn toàn bộ đều học được. Mà nàng cái này, người đem trải qua tinh tế nói cho ta nghe. Chương 723 sáu tự châm ngôn 2. Tiêu dĩ mặt đem chính mình được đến Phật Vân Đỉnh sự tình, còn có Phật Vân Đỉnh mấy năm nay vẫn luôn ở linh hải không hề động tĩnh. Cùng với hôm nay thăng cấp dẫn phát sự tình đều nói một lần. Nàng cũng muốn biết, vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy hình ảnh. Hạ Thiên nghe xong nàng tự thuật, mày nhíu lại. Nàng vẫn là lần đầu tiên ở trên mặt hắn nhìn đến như vậy biểu tình. Phật Vân Đỉnh là viễn cổ thân khí, có chính mình linh thức, sẽ chính mình lựa chọn chủ nhân. Hạ Thiên nói, nó lựa chọn ngươi làm chủ nhân, nhưng là ghét bỏ ngươi thực lực không đủ cường, cho nên vẫn luôn ở vào an tĩnh trạng thái. Đồng thời, khả năng cũng ở quan sát ngươi phẩm hạnh. Quan sát ta, ta cảm thấy hẳn là Ngươi phẩm hạnh đủ tư cách, nó liền đem sáu tự châm ngôn truyền cho ngươi Nếu là ngươi phẩm hạnh không đủ tiêu chuẩn, nó có lẽ liền vĩnh viễn sẽ không làm ngươi biết chuyện này Hạ Thiên suy đoán Này Phật Vân đỉnh thật là thân kỳ Ta trước kia còn nghe nói, nó có có thể chữa khỏi người lực lượng, không nghĩ tới nó no thế nhưng còn chất chữa cường đại như vậy linh kỹ Tiêu dĩ mặt cảm khái không thôi Có chữa khỏi người lực lượng là truyền thuyết, bất quá nó no kiên cố không phá vỡ nổi Lấy tới làm chiến đấu thời điểm tạp người vũ khí sắc bén vẫn là có thể Luyện đã nói Ngươi cũng có thể lấy tới cảm thụ một chút Hạ thiên nói Bất quá có một chút ngươi hiện tại cần thiết phải chú ý Không đến vạn bất đắc dĩ Không cần bại lộ nó tồn tại Còn có ngươi sẽ sáu tự châm nôn sự tình Tiêu dĩ mặt gật gật đầu Thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý nàng là hiểu Như vậy bí mật trên người nàng cũng không phải một cái hai cái Lại nói Nàng cũng không phải kia chờ thích khoe ra người Ngươi lại ở chỗ này diễn luyện một lần uống tự châm nôn. Đúng vậy. Có lần đầu tiên thành công, nàng lại lần nữa diễn luyện, cũng liền nước chạy thành sông. Chẳng qua lần này không có lần trước có cảm giác, đánh ra uống tự cũng không lần trước có phật vận. Bất quá dù vậy, Hạ Thiền vẫn như cũ cảm thấy nàng so trước kia những người đó đánh ra uống tự cường, từ lại một cái đỉnh núi bị tiêu diệt là có thể nhìn ra tới. Thật lớn tiếng vang làm thái nhất tông mặt khác môn nhân có chút tò mò đã xảy ra sự tình gì. Biết này hai lần động tĩnh đều là thư đạo phong truyền đến thời điểm, đại gia cũng liền không hề cảm thấy kỳ quái. Thư đạo phong người tuy rằng thiếu, nhưng là này động tĩnh trước nay đều không nhỏ. Hôm nay doanh cái phòng ở, ngày mai tạc cái đỉnh núi, kia đều là thường có chuyện này. Vì thế, đại gia chú ý trong chốc lát sau, liền đều không hề chú ý nơi này. Tiêu dĩ mạt lần này tận mắt nhìn thấy đến chính mình đánh ra tới tự đem một cái đỉnh núi bắn cho không có, trong lòng khiếp sợ so lần trước càng trực tiếp. Cũng không tệ lắm. Về sau nhiều hơn luyện tập, đem thủ pháp thuần thục, càng mau đem úm tự đánh ra tới. Là, sư phụ. Khó được nghe được hạ thiền khích lệ chính mình, nàng rất là cao hứng. Trở về phía trước, đem nơi này rửa sạch một chút. Hạ thiên nói xong liền rời đi, tiêu dĩ mặt trong lòng vừa mới dâng lên kia một chút cao hứng cũng đi theo cùng nhau đi rồi. Thật đúng là sư phụ phong cách. Nàng nói thầm một câu, nhận mệnh mà đi thu thập bị chính mình anh rất đỉnh núi. Đem đỉnh núi thu thập không sai biệt lắm, trở lại chính mình sân thời điểm Nàng nhịn không được cảm thán sự vụ đường tốc độ cực nhanh, nhanh như vậy liền vì nàng một lần nữa kiến tạo hảo sân. Bị chính mình động tĩnh xảo suốt quan hạ vũ ba người đang đợi nàng, nàng làm cho bọn họ tiếp tục bế quan, chính mình trở về nhà ở. Nàng ý niệm vừa động, một cái nho nhỏ đỉnh liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Tựa hồ đối nàng tiêu chính mình ra tới có chút bất mãn, tiểu đỉnh ở nàng trước mặt không ngừng xoay vòng vòng. Tiêu Dĩ Mạt giơ tay, nắm nó hai cái lô thay, nói: "Tiểu ra Hỏa, nếu ngươi đã nhận chủ Vậy ngươi có thể nghe hiểu ta nói sao? Chương 724-6 tự châm nôn, 3. Phật vân đỉnh giật giật, một con lô thai hướng về phía trước, giống người trợn trắng mắt bộ dáng. Tiêu dĩ mặt một bàn tay chỉ chọc nó, còn trận trắng mắt. Ai làm ngươi như vậy buồn? Tuy rằng không có thanh âm, nhưng là nàng trong đầu đột nhiên có cái này ý tưởng. Đây là Phật vân đỉnh ý tưởng. Ngươi nói ai buồn? Nàng đem nó phóng đảo trên bàn, nhẹ nhàng gõ nó, hoán giận nói còn không phải ngươi mỗi lần đều không cho ta nghiên cứu ngươi, cũng không cho ta dùng ngươi luyện đàn, ở linh hải nằm ngay đơ, ta mới xem nhẹ ngươi hảo không. kia cũng là ngươi buồn, buồn cũng là ngươi tuyển chủ nhân. Ta hối hận, không có cửa đâu. Ừ, hai cái tư tưởng ở nàng trong đầu giao lưu, nàng cảm giác chính mình giống ở lầm bầm lồ bầu. Ngươi nói một chút, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào đột nhiên liền tới rồi như vậy một chuyện? Ngươi quản nhiều như vậy, cho ngươi ngươi đi học Phật Vân Đỉnh không kiên nhẫn mà nói, nói nữa, ta nào biết đâu rằng đây là có chuyện gì, nó lại không về ta quản. Cho nên, này không phải ngươi cho ta. Không phải. Nó chính là một bộ linh kỹ, bị người khác rót vào ta trong cơ thể. Ta quản không được nó. Ai biết nó sẽ lúc này đọc kinh. Hai người không quan hệ. Nàng cảm thấy không quá khả năng. Gen ngươi, cùng đem nó bỏ vào tới, có phải hay không cùng cá nhân? Đúng vậy, cái kia lầu trọc. Bằng không ta như thế nào sẽ đồng ý nó ký túc Nếu cái này không phải ngươi, vậy ngươi có cái gì? Cái gì có cái gì? Ngươi không phải viễn cổ thần khí sao? Vậy ngươi có cái gì lợi hại? Ta. Luyện đan A. Liên luyện đan. Ta là đan lô, không luyện đan là cái gì? Ngươi có phải hay không đốc? Không phải truyền thuyết ngươi trong cơ thể có thần bí lực lượng, có thể chưa khỏi người thương gì đó sao? Dùng ta luyện ra hy hữu đan dược, không phải có thể chưa khỏi người. Thật làng đốc. Tiêu Dĩ Mạt: Cho nên, ngươi trừ bỏ luyện đan cũng không có cái gì mặt khác tác dụng. Cái gì kêu trừ bỏ luyện đan? Ta ở luyện đan thượng không người, nhưng siêu hảo không? Bất quá ngươi một hai phải nói mặt khác tác dụng nói, ta không gì chặt được, ngươi nếu như bị người đổi giết, đem ta gắn vào trên người, cũng có thể giúp ngươi chắn công kích. Tiêu Dĩ Mạt trong đầu xuất hiện bị người đổi giết, chính mình đỉnh cái đại đỉnh bộ dáng, theo bản năng đánh cùng dùng mình. Hảo đi, không có liền không có đi, có thể luyện đan là được. Ta vốn dĩ chính là đỉnh cấp đan lô. Là là là, ngươi là lợi hại nhất đan lô. Tiêu dĩ Mạt hướng nói, tiêu lợi hại nhất đan lô, ngươi chừng nào thì làm ta luyện luyện đan dược Ừ, ngày nào đó tiểu ra cao hứng lại là ngươi luyện. Nói xong, nó xoay tròn hai vòng, chính mình trở lại linh hải lên rồi. Tiêu dĩ Mạt phát hiện nó sau khi trở về, những cái đó linh lực bắt đầu hướng nó trên người dũng đi, nó thoạt nhìn mới tinh thần một ít. Ngươi làm sao vậy? Ra hỏa kia muốn ra tới hấp thu ta quá nhiều lực lượng. Ta hiện tại quá mệt mỏi, ngươi làm ta ngủ một đoạn thời gian, chờ ta ngủ ngon, lại cho ngươi luyện đan. Phật Vân đỉnh ý thức từ nàng trong đầu tan đi, nàng biết nó là thật sự ngủ. Như vậy mẹ còn cho chính mình giải thích nghi hoặc lâu như vậy, tiểu gia hỏa cũng không phải lúc trước thu nó thời điểm như vậy cao lãnh đâu. Có lẽ là tán thành nàng thiên phú cùng thực lực, Phật Vân đỉnh xác thật không còn nữa lúc trước cao lãnh. Chờ nó khôi phục tinh thần sau, quả nhiên đồng ý tiêu dĩ mặt luyện đan. Chỉ luyện một lần Nàng liền cảm nhận được Phật Vân Đỉnh lợi hại chỗ. Dùng nó luyện đan, so giống nhau đan lô thiếu hao phí rất nhiều tinh lực, nhẹ nhàng rất nhiều, hơn nữa luyện chế ra tới đan dược phẩm cấp cùng số lượng đều cao không phải một cấp bậc, làm nàng rất là kinh hỉ chương 725 trận pháp thiên tài. Bế quan nhật tử luôn là thực mau liền qua đi, nàng mấy năm nay trừ bỏ ngẫu nhiên luyện luyện đan, nghiên cứu nghiên cứu trong đầu những cái đó truyền thừa. Này đó đều là có sẵn, không lợi dụng lên, kia chính là muốn tao trời phạt bất quá. Nàng cũng không phải cái gì đều rất có thiên phú, tỉ như thiên diễn, ân, nàng đời này là không đương thần côn tiềm chết, luyện khí. Nàng nhưng thật ra biết những cái đó cơ sở tri thức, nhưng là đối cái này hứng thú thực sự không mặt khác đại. Hiện tại sở trường nhất chính là luyện đan cùng tìm linh, một cái là kiếp trước chính mình sở trường, một cái là kiếp này am hiểu. Trừ cái này ra, nàng nhất cảm thấy hứng thú, chính là trận pháp. Nàng tính toán học tập trận pháp thời điểm, trước thí nghiệm chính mình đối không gian cảm giác lực. Nàng dựa theo tiền bối ký ức phương pháp đi cảm thụ không gian, ngay từ đầu cũng không có cái gì hiệu quả, nàng cảm thụ không đến không gian tồn tại. Sau lại nàng nhớ tới chính mình dùng ngồi truyền tống trận thời điểm, cái loại này không gian cảm giác các bách, cái loại này độc lập tồn tại. Châm rãi, nàng cảm thấy chính mình thần thức tựa hồ bị phong không, mà nàng giống như rời đi chính mình nhà ở, bắt đầu không bờ bến mà bay. Nàng trận mắt, nhìn đến chính mình đặt mình trong vô cùng vô tận hát cắm giữa, bên người có điểm điểm quang mang quanh quẩn chợt vừa thấy đi lên, rất là đổ sộ. Hảo Mỹ, nàng nhịn không được cảm khái, này một cảm khái khiến cho nàng mất đi cái loại cảm giác này, chung quanh hoàn cảnh lập tức tan đi, nàng lại trấn mắt, vẫn như cũ vẫn là ở trong phòng của mình. Đây là không gian cảm giác lực sao. Nàng có chút nghi hoặc, trước bối ký ức tới xem, không có người cảm giác là giống nàng như vậy. Nhưng là nếu nói không phải, kia vừa rồi lại là cái gì? Nàng lại cẩn thận đi tìm tòi hạ kia tiền bối ký ức, Rốt cuộc ở một kia rất nhỏ ký ức mảnh nhỏ nhìn thấy một chút về cái này cách nói Người bình thường đều là nhất định phạm vi không gian cảm giác Nhưng là cũng có một loại người, trời sinh đối không gian cảm giác siêu cường Bọn họ để nhất hiểu được không gian thời điểm, chính là vô biên vô hạn sao trời Loại người này chính là vì trận pháp mà sinh Ở trận pháp thượng cơ hồ sẽ không gặp được cái gì bình cảnh Mà người như vậy một khi đi đến đăng phong tạo cực độ cao Thậm chí có thể chế tạo không gian, nhỏ đến tiểu giới lớn đến mọi người sinh hoạt địa phương, liền như bọn họ hiện tại sinh hoạt địa phương, ai cũng không biết có phải hay không đã từng có người chế tạo ra tới thế giới. Tiêu Dĩ Mạt Bị này đoạn lời nói hung hăng chấn kinh, sáng tạo tiểu giới, sáng tạo nhân sinh sống địa phương, này quả thực liền giống như thần thoại giống nhau, thật sự tồn tại. Nàng dùng thật dài thời gian mới tiêu hóa rất cái này tin tức, cuối cùng chậm rãi bình phục xuống dưới. Mặc kệ này cuối cùng có phải hay không thật sự, mặc kệ nàng có thể hay không sáng tạo ra tiểu giới ra tới. Ít nhất có một chút là minh xác, đó chính là nàng là có thể học tập trận pháp. Có thể hiểu được đến không gian, ở học tập trận pháp thời điểm, là có thể cảm thụ trận thạch mang đến không gian dao động, mới có thể thành công sáng tạo xuất trận pháp. Tuy rằng có những cái đó ký ức truyền thừa, nàng vẫn là từng bước một tới, đi trước giải trận thạch, sau đó mới thử đi bố trí một ít đơn giản lại vô dụng trận pháp. Chờ quen thuộc những cái đó sau, mới bắt đầu bố trí chính mình tâm tâm nghiệm nghiệm những cái đó lợi hại trận pháp. Truyền thống trận, hộ trận, ảo trận, công kích tính trận pháp, một đám trận pháp bị nàng thành công bố trí ra tới, đến mặt sau nàng còn học được ở trận thạch thượng điêu khắc trận văn, bố trí ra dùng một lần trận pháp, nhìn chính mình lấy được thành tích, nàng trong lòng có nói không nên lời thỏa mãn, có này đó, về sau nàng liền phương tiện nhiều. đương nhiên, theo thành tích tăng lên, nàng tiền tiền cũng như nước chảy hoa đi ra ngoài. may mắn thư đạo phong trước nay cũng không thiếu tiền, biết nàng ở học tập trận pháp sau, trận thạch cung ứng liền không đoạn quá. chẳng qua. Biết nàng dùng như vậy nhiều thật là, mọi người ý tưởng đều là, nàng thất bại số lần quá nhiều, mới yêu cầu không ngừng thực tiễn, cũng không biết nàng đang bế quan mấy năm nay cũng đã thành làm cho bọn họ nhìn lên trận pháp đại sư. chương 726 Thiểu Quang Không Phụ 1. Tông môn giao lưu đại hội đêm trước, tiêu dĩ mặt đi tông môn ngoại, tìm cái không người ngọn núi, bố trí một cái trận pháp, sau đó ở bên trong đem đệ nhị linh hải thăng cấp tới rồi phiên thiên cấp trung kỳ, thuận tiện đem đệ nhất linh hải thăng cấp tới rồi phiên thiên cấp hậu kỳ. Thăng cấp hoàn thành sau, nàng nhịn không được cùng hoang phung tạo, càng đến mặt sau, càng khó thăng cấp. Nếu không như thế nào càng đến mặt sau, cao thủ càng ít. Hoang nói, ngươi hiện tại mới 40 tuổi, bao nhiêu người ở ngươi tuổi này, còn trên mặt đất linh cấp thiên linh cấp chơi bùn đâu? Ngươi đã tới rồi nhiều ít thiên tài 1-2-3 trăm tuổi thành tiểu. Càng không nói, ngươi linh hải vốn là so người khác đại, còn có đệ nhị linh hải. Tiêu dĩ mặt nghe hắn như vậy vừa nói, cũng không cảm khái, rất là tự hào mà nói, ta biết ta thiên phú hảo. Bằng không ngươi cũng sẽ không ký sinh tại đây trong thân thể. Biết cũng đừng tưởng nhiều như vậy. Lúc này, huyết dung ở thức hải kêu gọi nàng, nàng nương ẩn thân ảo trận, lắc mình vào huyết chi cảnh. Đi vào, liền nhìn đến huyết dung cùng á trồn cùng với đại hắc ở bên trong lan lột. Các ngươi đây là làm sao vậy? Mặt mạng, ngươi không phát hiện, nơi này linh lực không giống nhau sao? Huyết dung tiểu đại nhân giống nhau biểu tình cũng có hài đồng tới cười, ngươi nhìn xem huyết chi cảnh biến hóa. Tiêu dĩ mạt cảm thụ một chút. Phát hiện nơi này linh lực so trước kia càng thêm nồng đậm, lại còn có mang theo nhẹ nhẹ hoang cổ hơi thở. Nàng vui sướng không thôi, về sau ở chỗ này tu luyện, chẳng phải là càng tốt. Bất quá này hoang cổ hơi thở, không phải hoang hơi thở của người đi. Không phải. Chỉ là mang theo chúng ta cái kia niên đại hơi thở mà thôi. Mặc dù sử dụng ra tới cũng sẽ không bị người liên tưởng đến ta trên người. Hoang đáp, Tiêu dĩ mạt gật gật đầu, lại nói, đây là như thế nào xuất hiện a? Còn có, có chứa hoang cổ hơi thở. Có cái gì ưu thế sao? Như thế nào xuất hiện, có lẽ cùng người thăng cấp đệ nhị linh hải có quan hệ. Người đệ nhị linh hải mang theo ta hơi thở, ở thăng cấp thời điểm, ảnh hưởng tới rồi huyết chi cảnh. Chứ bỏ cái này, ta nghĩ không ra mặt khác nguyên nhân. Hoang nói, có hay không cái gì ưu thế đâu? Ai trốn hỏi, ưu thế sao tự nhiên là có? Kỳ thật, càng lâu xa hơi thở, càng thuần túy, càng có lực chấn nhiếp. Hoang nói, nói đơn giản điểm, hai người đồng dạng thực lực. Đồng dạng linh kỹ, mang theo hoang, cổ hơi thở người, thắng tuyệt đối mặt khác một người. Ha ha ha, kia không tuổi, về sau mặt mặt ở chỗ này tới tu luyện. Đại hát trên mặt đất lăn lộn nói. Không sai, nơi này thời gian tốc độ chạy cùng bên ngoài cũng không giống nhau, người đến bên trong tới tu luyện, càng có ưu thế. Huyết Dung nói. Thật sự, tiêu dĩ mạt nghe Huyết Dung nói qua, huyết chi cảnh trước kia cũng sẽ có thời gian trôi đi kém, bất quá vì làm chính mình trọng sinh, nó biến thành phía trước dáng vẻ kia. Hiện tại, cuối cùng bắt đầu hảo. Thật sự. Hơn nữa, nơi này diện tích khoách không ít, còn có rất nhiều linh quả cây ăn quả cũng lộ ra tới, về sau có thể có rất nhiều linh quả ăn. Huyết Dung nói lên những cái đó linh quả, cao hứng không thôi. Không tồi không tồi. Tiêu dĩ mạt cao hứng không thôi, còn không có tới kịp đi xem, liền nghe được bên ngoài có động tĩnh, chạy nhanh lắc mình đi ra ngoài. Quân tử nhàn cùng dư thơ vũ ở bên ngoài xoay tròn. tiểu sư muội thật sự ở chỗ này. Phía trước nói là có người nhìn đến nàng hướng cái này phương hướng tới, hẳn là ở gần đây. Các nàng ở tìm chính mình. Tiêu dĩ mặt triệt ảo trận, hai người liền thấy được cách đó không xa nàng. tiểu sư muội, ngươi thật đúng là ở chỗ này. Dư thơ vũ nói, ngươi đem chính mình giấu đi làm cái gì đâu. chương 727 thiểu quang không phụ, 2. Tiêu dĩ mặt lắc lắc trong tay trận thạch, thuận miệng nói, thử xem bãi cái ảo trận. Hiện tại xem ra, vẫn là tương đối thành công. Ngươi đều có thể bố trí ảo trận. Dư thơ vũ khiếp sợ không thôi, ngươi tài học mấy năm trận pháp, thế nhưng có thể bố trí như vậy lợi hại trận pháp. Ngươi có thể ghen ghét ta có thiên phú. Tiêu dĩ mặt nói giỡn mà nói, đúng rồi, các ngươi tới tìm ta, có chuyện gì sao? Sắp thật là có việc. Quân tử nhằn nói, giao lưu đại hội bên kia, làm sớm một ít qua đi. Không phải còn có nửa tháng sau. Không sai, bất quá bên kia nói sớm chút qua đi, các sư phụ cũng đồng ý, cho nên liền triệu tập đại gia cùng nhau qua đi đâu. Dư thơ vũ nói. Mọi người đều ở trong tông môn, phát hiện liền ngươi một người không thấy, vì thế khiến cho chúng ta tới tìm ngươi. Kia chẳng phải là tất cả mọi người đang đợi ta. Tiêu dĩ mặt nhanh chóng đem dư lại trận thạch đều thu lên, chúng ta trở về đi. Đúng rồi, lần này mang đội sư thúc là ai? Nàng vẫn luôn bê quan, cũng chưa chú ý những việc này, hiện tại phải đi, mới nhớ tới hỏi mang đội trưởng bối. Quân tử nhàn cùng dư thơ vũ đều thực kinh ngạc nhìn nàng, nói, mang đội chính là sư phụ ngươi à? Sư phụ ta. Tiêu dĩ mặt hơi hơi trừng lớn đôi mắt, hắn không phải đều mặc kệ những việc này sao? Này chúng ta liền không rõ ràng lắm. Dư thơ Vũ nói, sư phụ ngươi tính tình, ai cũng nắm lấy không ra. Ta tưởng, hạ sư bá là chuẩn bị làm thái nhất tông quật khởi. Quân tử nhàn nói, có tiểu sư muội cấp truyền thừa, tông môn tại đây mười mấy năm thời gian, phát triển rất là nhanh chóng. Sư phụ bọn họ càng là tiến bộ vượt bậc. Nếu chúng ta ở giao lưu đại hội thượng không cần che giấu thực lực của chính mình nói tất nhiên sẽ khiến cho những người khác trả thủ. Tiêu dĩ mặt nhớ tới quân tử nhàn đã từng cùng nàng thảo luận quá, mỗi lần như vậy giao lưu tái sau, đều sẽ có không ít thiên tài chết non. Hạ thiên đi, cũng là có thể càng tốt bảo hộ mọi người an toàn. Ở rất lớn trình độ thượng, hạ thiên đại biểu cho Thái Nhất Tông ý tứ, có thể nói so nguyên Xanh còn có đại biểu tính. Hán nguyện ý mang đội, vậy thuyết minh, Thái Nhất Tông là thật sự tính toán trở về thế nhân tầm mắt. Chứ bỏ hạ sư bá, sư phụ ta. Còn có Tần Sư Thúc cùng Cận Sư Thúc cũng sẽ đi." Quân tử nhắn nói, các trưởng bối đều rất coi trọng lần này sự tình. Nói cách khác, lần này mang đội chính là Hạ Thiển, Mạc Lai, Tần Tuyết Tương cùng Cận Thư. Như vậy phối hợp cũng không tồi, hai cái sức chiến đấu cường, phối hợp hai cái thận trọng, có thể càng tốt bảo hộ cùng chiếu cố hậu bối. Cũng không biết vì cái gì sẽ trước tiên qua đi. Bất quá chờ tới rồi bên kia hẳn là là có thể đã biết. Không sai, chúng ta mau chút trở về đi." Ba người trở lại tông môn. Tần Tuyết Tương quan tâm Hạ Tiêu Dĩ Mạt hướng đi, biết được nàng đi luyện tập trận pháp, mọi người đều chưa nói nàng cái gì. Chúng ta xuất phát đi. Đi trước thiểu quang trận pháp sớm đã bố trí hảo, Hạ thiền ra lệnh một tiếng, sở hữu muốn đi người đều đứng ở trận pháp thượng. Từ học được trận pháp sau, Tiêu Dĩ Mạt đối truyền tống trận liền có càng khác sâu mà cảm thụ. Nàng có thể cảm giác được, Tần Tuyết Tương bố trí truyền tống trận, so trước kia càng thêm ổn định. Xem ra, nàng mấy năm nay có truyền thừa, đối với trận pháp nghiên cứu càng thêm thấu triệt. Mấy ngày sau, các nàng tới rồi Thiều Quang Thành. Lần này đại hội là Đan Đạo Tông Chủ Sự, Thiều Quang Thành là Đan Đạo Tông Phương Thị, cũng là lần này giao lưu đại hội thi đấu điểm. Từ hiện tại đến đại hội kết thúc, mọi người đều muốn ở nơi này. Bọn họ tới rồi sau, có người đi lên nên đón các nàng, tiêu dĩ mặt lại lần nữa thấy được mấy cái người quen. Chương 728 Thiều Quang Không Phụ, 3. Phu Nếu Phong, năm đó tuyên thành thi đấu thứ 8 danh, tới mời nàng gia nhập Đan Đạo Tông Người. Ở Thúy Bình Sơn tiểu giới thời điểm, cũng là hắn ra mặt nói xấu hổ quả chưa thành thủ, không thể trích. Bất quá, lần đó hai người cũng không có gặp mặt. 20 năm sau không gặp, hắn so với lúc trước càng thêm bổn trọng. Hắn phía sau nữ tử, cũng là lúc trước tuyên thành gặp qua nữ tử, hắn Tam muội cũng là hắn sư muội phù nếu liễu Nhìn đến tiêu dĩ mạn hai người bọn họ cũng nhận ra nàng tới, hơi hơi ngẩn ra một chút. Phù nếu phong chiều nàng hơi hơi mỉm cười, sau đó chiều hạ thiền bọn họ hành lễ, nói. Đan đạo phong một phong phù nếu phong gặp qua các vị sư thúc. Xuống giường địa phương đã chuẩn bị tốt, sư thúc các sư huynh xin theo ta tới. Đi thôi. Phù nếu phong dẫn người ở phía trước dẫn đường, tiêu dĩ mặt nhìn đến, một đường lại đây sân đều là lấy tới chiêu đái địa phương, những cái đó sân cửa còn có phong thẻ bài, viết trụ tông môn. Một đường lại đây nhìn thấy rất nhiều tông môn, mà bọn họ càng đi càng thiên, đi rồi một hồi lâu mới đến một chỗ tương đối hẻo lánh sân. Bọn họ tông môn địa vị, không cần nói cũng biết ta Hạ thiên đối như vậy an bài cũng chưa nói cái gì, chính mình đi vào trước. Những người khác đi theo đi vào, thấy trong viện bố trí còn rất ưu nhã, liền tính hẻo lánh một ít cũng tiếp nhận rồi. Giao lưu đại hội còn có hảo chút thời gian mới có thể bắt đầu, các vị sư thúc các sư huynh liền trước tiên ở nơi này tu chỉnh mấy ngày. Phu Nếu Phong nói, vất vả, chờ ta chờ tu chỉnh hảo, sẽ đi gặp ngươi sư phụ bọn họ. Tần Tuyết Tương nói, kia vãn bối cáo tử, dĩ mạn tử nhàn, các ngươi đi đưa đưa là sư thúc, tiêu dĩ mạt cùng quân tử nhàn đưa bọn họ rời đi. tiêu dĩ mạt, lúc trước chúng ta mời ngươi gia nhập ta đang đạo tông, ngươi không muốn, lại vào như vậy một cái tiểu tông môn, thật là làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. phù nếu liêu nói, ta muội không được vô lễ. phù nếu phong nhẹ mắng, vốn dĩ chính là sao? phù nếu liêu suy một tiếng, tiêu dĩ mạt, vào như vậy một cái tiểu tông môn, ta rất tò mò, này mười mấy năm ngươi có hay không một chút tiến bộ a? Tiêu dĩ mặt cũng không tức giận, mỉm cười nói, liền tính mười mấy năm vẫn luôn dừng chân tại chỗ, ta tưởng cũng so phù sư muội phẩm cấp cao một chút. Mười mấy năm trước nàng chính là ngũ phẩm luyện đan sư, nếu nàng thật sự tại chỗ dừng lại, phù nếu phong còn có khả năng siêu việt chính mình. Đến nỗi nàng phù nếu liêu sao, vậy đừng nghĩ. Tiêu dĩ mạt ngươi tính, ta muội, ngươi nếu không phải không nghĩ nên đón khách nhân, ta đây liền cùng sư phó nói, làm ngươi trở về bế quan. Phù nếu phong quát. Sư Minh. Phù nếu liêu thấy phù nếu phong không phải tùy tiện nói nói, tức giận đến đem đầu chuyển hướng bên kia, không nói chuyện nữa, nhưng là kia tỏ vẻ cũng thuyết minh, nàng đối tiêu dĩ mặt cũng rất là khinh thường. Phù nếu phong trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, chiều tiêu dĩ mặt chắp tay nói, tiêu sư muội bao dùng. Đan đạo tông vì tổ chức lần này giao lưu đại hội, tiêu phí không ít tâm tư, chúng ta cũng không nghĩ cho các ngươi thêm cái gì phiền toái. Tiêu dĩ mặt nói, các ngươi sự vội, không cần bận tâm chúng ta. Đại hội thượng chúng ta tái kiến. Phu nếu Phong nghe ra nàng ý tứ, chắp tay cáo tử, mang theo những người khác rời đi. Chờ bọn họ đi xa, quân tử nhàn mới lạnh lùng nói, đan đạo Phong cũng quá khinh thường người, thế nhưng chỉ phải một cái tiểu bối nghênh đón chúng ta, hảo là vô lễ. Nhân ra ra đại nghiệp đại địa vị cao thượng, như thế nào sẽ đem chúng ta một cái tiểu tông môn để vào mắt. Tiêu dĩ mặt xem đến khai, bất quá như vậy cũng hảo, đến lúc đó đánh lên mặt tới mới sảng. Ngươi đừng nhìn sư phụ ta chưa nói cái gì, chờ chúng ta trở về khẳng định sẽ phân phó chúng ta đại hội thời điểm hảo hảo giao lưu. chương 729 Thiểu Quang Không Phụ, 4 Đối với Hạ Thiền, Tiêu Dĩ Mạt càng ngày càng hiểu biết, hắn hôm nay nhìn như bình tĩnh, nhưng càng là như thế, càng nói minh hắn trong lòng có khí. Đan đạo Tông đưa bọn họ cùng tam lưu thế lực An Bài ở bên nhau, chính là khinh thường thái nhất Tông ý Tứ. Bất quá mọi người đều là người trưởng thành, như thế nào sẽ bởi vì như vậy An Bài liền đi lên tìm người tất tất đâu. Nhiều rất giá trị con người không phải. Nhưng là khẩu khí này có thể nhận sao? Ngày đó không thể a Cho nên, tốt nhất và mặt phương thức, chính là ở giao lưu đại hội làm, hảo hảo biểu hiện chính mình, hung hăng mà đánh một trận đan đạo tông mặt, xem bọn hắn có phải hay không chỉ có thể cùng tam lưu thế lực trụ cùng nhau. Nghe được nàng lời nói, quân tử nhàn nhịn không được bật cười, nói, chúng ta đây đến lúc đó tự nhiên là không thể làm các sư phụ thất vọng. Vào đi thôi. Hai người trở lại phòng khách phục mệnh thời điểm, bọn tiểu bối đều chính mình tìm phòng đi. Chỉ có bốn cái trưởng bối còn ở. Thiên đi. Hạ thiên hỏi. Thiên đi. Bị khi dễ. Sư phụ như thế nào biết bọn họ sẽ khi dễ ta. Mấy người kia nhìn đến người liền mắt không phải mắt cái mũi không phải cái mũi. Các ngươi trước kia có thủ án. Cũng coi như không thượng có thủ án đi. Chính là ở tuyên thành thời điểm. Là các nàng tới tìm ta. Mời ta gia nhập đan đạo tông. Bị ta cử tuyệt. Phòng trưng là cảm thấy thật mất mặt đi. Cho nên mới xem ta không vừa mắt. Tiêu Dĩ Mạt đối những người này tâm tư rất là bất đắc dĩ, không biết loại người này là như thế nào tới. Kia vừa rồi cho ngươi đi đường, chẳng phải là làm ngươi bị khi dễ? Tần Tuyết tương nói. Thần sư thúc không cần tự trách. Liên nang cái kia sức chiến đấu, cũng tưởng khi dễ đến ta. Không phải nói, phù nếu Liêu cái loại này cấp bậc, thật đúng là nhập không được nàng mắt. Sư phụ, sư ba sư thúc, ta xem này thiểu quang thành cũng rất bình thường, vì sao phải làm chúng ta trước tiên lại đây? Hơn nữa trước tiên tới Giao lưu đại hội cũng không trước tiên khai ý tứ. Quân tử nhàn nghi hoặc mà nói. Chuyện này, chúng ta hiện tại cũng không thể hiểu hết. Ta tưởng, ngày mai sẽ có người tới tìm chúng ta. Mạc Lai nói. Các ngươi thả đi tìm phòng nghỉ ngơi. Mặt khác có cái gì chúng ta sẽ thông chi của các ngươi. Hạ Thiên Phân phó nói. Là, sư phụ. Là, sư bá. Hai người đi hậu viện, mọi người đều đã đem phòng tuyển không sai biệt lắm. Bởi vì biết nàng hai quan hệ càng vì thân mật. Cho nên cho nàng hai để lại hai gian tương liền nhà ở. Ở truyền tống trận ngây người lâu như vậy, mọi người đều có chút mỏi mệt, cho nên cũng không có đi ra ngoài chuyển, liền cùng nhau ở trong sân nghỉ ngơi nói chuyện thiếm, sau đó từng người về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, tiêu dĩ mặt bọn họ liền biết có người tới tìm hạ thiền bọn họ. Mọi người đều muốn biết những người đó tới làm cái gì, liền xúi dục tiêu dĩ mặt làm A trồn đi ngay lén. Tiêu dĩ mặt cũng tò mò, liền đem A trồn kêu ra tới, làm nó lộng cái phân thân. Đi tiền viện phòng khách nghe lén, hơn nữa dùng cùng chủ thân liên hệ, đem bên kia tình huống thật khi bà báo. Vì thế, mọi người đều đi vào tiêu dĩ mặt phòng, đem á trồn vây quanh ở trung gian, xem nó giống như lúc địa học mỗi người người ta nói lời nói. Mặt sau nó cảm thấy thú vị, nó còn lại lộng mấy cái phân thân ra tới, sám vai bất đồng nhân vật, dùng bọn họ miệng lưới nói chuyện. Hạ sư đệ, các ngươi cảm thấy như thế nào? Một cái dâu bạc trắng lao giả xem nhẹ rất mọi người, trực tiếp cùng hạ thiền nói. Hạ thiên dựa vào chính mình lưng ghế thượng, nhướng mày, nói, các ngươi phát hiện sự tình, làm chúng ta ra người đi giải quyết, cái này có phải hay không tưởng có điểm quá tốt đẹp? Cũng không chỉ là các ngươi, mặt khác tông môn cũng có phái người. Hạ thiên hứ lệnh, chính là người này số không đúng. Ngươi xem chúng ta trụ nơi này, là tam lưu thế lực trụ đi. Chính là các ngươi như thế nào cho chúng ta an bài nhị lưu thế lực ra nhân lực. Ta nhưng không gặp mặt khác tông môn là cái dạng này. chương 730 Thiểu Quang Không Phụ Nam, còn không phải sao? Tần Tuyết tương nói nhị lưu thế lực ra hai cái trưởng bối, bốn cái tiểu bối. Tam lưu thế lực ra một cái trưởng bối, hai cái tiểu bối. Ta tối hôm qua cùng bên cạnh Vân Tới Tông hỏi qua, bọn họ nói bọn họ là ra một cái trưởng bối, hai cái tiểu bối. Như thế nào đến chúng ta nơi này, liền phải hai cái trưởng bối, bốn cái tiểu bối. Này, ngươi cũng đừng nói là cái gì an bài sai rồi. Đan đạo tông lớn như vậy một cái tông môn, nếu là liền điểm này sự tình đều an bài không tốt. Nói ra đi chỉ sợ ai đều không tin. Cận Thư nói, nếu chúng ta là tam lưu thế lực, liền không cần tưởng chúng ta ra nhị lưu thế lực người. Nói nữa, chuyện này, nguyên bản cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ. Như thế nào sẽ không quan hệ đâu. Những cái đó sự tình nếu là thật sự, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến mọi người an toàn. Chúng ta tạo thành như vậy tuần tra đội, cũng là tưởng sớm ngày đem chuyện này giải quyết. Lại nói, ma môn xuất hiện, chính phái tông môn đều hẳn là trừ bỏ cho sàng khoái. Đan đạo tông kín người khang chính nghĩa mà nói. Hạ thiên cười nhạo một tiếng, nói, nói cũng là. Mặc lai, ngươi liền mang hai cái đệ tử đi giúp một chút đi. Hảo. Mặc lai đáp, đối canh giữ ở cửa hai cái môn nhân nói, các ngươi hai cái, quay đầu lại cùng ta cùng đi. Là, phong chủ. Vừa thấy bọn họ liền như vậy tùy tiện tìm hai cái thủ vệ, sắc mặt có chút khó coi, nói, hạ phong chủ, ngươi xem, có thể hay không ngươi mang ngươi đổ đệ ra ngựa. Nha a. Này còn ghét bỏ bọn họ tuyển người. Hạ thiên nhìn nói chuyện người liếc mắt một cái. Nói, này cần thiết từ các ngươi lựa chọn ra người. Có này quy củ. Vẫn tới tông người nhưng thật ra chưa nói quá. Tần Tuyết Tương nói. Không không không, ta chỉ là nghe nói. Thái nhất tông thư đạo phong rất là lợi hại. Nếu là có các ngươi ra ngựa, điện chắc chắn làm ít công to. Đan đạo tông người ta nói nói. Nghe nói a Hạ thiên thanh âm kéo trường. Vậy ngươi có hay không nghe qua mặt khác nói? Cái gì? Thư đạo phong người tính tình đều không tốt, ai cũng không có biện pháp sai xử bọn họ làm bất cứ chuyện gì. Một cái không vừa mắt, liền sẽ trực tiếp động thủ. Nói xong, hắn còn uy hiếp mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nếu các người ghét bỏ chúng ta, chúng ta đây không ra người cũng thế. Mặc lai cười lạnh. Không không không, kiếm đạo phong mặc phong chủ, chúng ta sao dám ghét bỏ. Mặt khác một người chạy nhanh nói, chúng ta này liền trở về hướng quản sự hội báo. Buổi trưa ở đông cửa thành chờ mặc phong chủ. Cáo tử. Mặt khắc một người cũng chạy nhanh lên cáo tử. Chờ hai người đi rồi, Cận Thư cười lạnh nói, Đan Đạo Tông mấy năm nay càng thêm không có Đại Tông môn phong phạm. Cũng không phải là, mấy trăm năm trước, Đan Đạo Tông vẫn là có nhất lưu thế lực đảm đương. Hiện tại, bị làm cho chướng khí mù mịt. Tần Tuyết Tương cũng đi theo phun tảo. Nghìn năm qua cao cao tại thượng, làm cho bọn họ đã mất đi trách nhiệm tâm. Mạc Lai nói, đặc biệt là lịch vũ bá đương Tông chủ lúc sau, Đan Đạo Tông, không nói cũng thế Lần này sự tình liền phải vất vả ngươi. Hạ thiên nói, chuyện này ta xem bọn họ ấp đúng nói vậy không bằng bọn họ nói đơn giản như vậy. Ngươi phải cẩn thận. Ta biết. Mặc lai like gật đầu. Tiêu dĩ mặt trong phòng, đại gia nghe được á trồn thuật lại, cũng là tức giận đến không được. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Mạnh Ngọc Sơn tức giận mà nói. Chúng ta liền không nên tới tham gia lần này đại hội. Hảo, chuyện này sư phụ bọn họ đều có quyết đoán. Các ngươi cũng đừng tưởng nhiều như vậy. Lúc này, A trồn còn nói thêm, nghe đủ sao? Nghe đủ liền hết thể cho ta lại đây. nay ngữ khí, không phải hạ thiền là ai? Nguyên lai hắn biết các nàng ở nghe lén A. chương 731 thiểu quang không phụ, 6. Tiêu dĩ mặt ôm A trồn đi tiền viện phòng khách, tránh ở một bên run bẩn bật phân thân chạy nhanh trở lại bản thể. Nam nhân kia quá khủng bố, bị hắn nhìn chầm chằm liếc mắt một cái, nó liền cảm thấy thế giới đều cám. Quá dọa người. Trở lại bản thể sau, ai chồn cũng nhịn không được run run thân mình. Tiêu dĩ mặt chấn ăn mà vốt ve nó lưng, làm nó bình tĩnh trở lại, ôm nó vào phòng khách. Gặp qua sư phụ, sư thúc. Mọi người người cùng nhau hành lễ, ân, trừ bỏ nàng kêu ba cái sư huynh bên ngoài, những người khác đều ở. Sự tình các người đều đã biết, yêu các ngươi tới, chính là nói cho các người, gần nhất tiểu quang ngoài thành không an toàn, các người tốt nhất liền không cần ra khỏi thành. Tần Tuyết Tương nói, sư thúc chúng ta cũng không nghe được phía trước sự tình. Này thiêu quang thành ra chuyện gì? Nói là ra khỏi thành người rất nhiều đều mất tích, cụ thể là cái gì nguyên nhân, cũng không ai biết. Bất quá đan đạo tông suy đoán, có thể là ma môn người hạ tay. Tần Tuyết Tương nói, cho nên các ngươi không có việc gì không cần ra khỏi thành, nếu thực sự có sự tình gì muốn ra khỏi thành, nhất định phải tới nói cho chúng ta biết, chúng ta cùng các ngươi đi ra ngoài. Là, sư thúc. Đã nhiều ngày các ngươi liền ở trong thành đi dạo, không có việc gì liền ở chỗ ở hảo hảo nghỉ ngơi, chuẩn bị quá mấy ngày giao lưu đại hội. Là, sư thúc, là, sư phụ. Mọi người cùng nhau thối lui, tiêu dĩ mặt lưu tại mặt sau, nói, sư phụ, sư thúc, chuyện này có cần hay không á trồn hỗ trợ? a chồn Tiêu dĩ mặt gật gật đầu, nói, ta tổng cảm thấy chuyện này lộ ra chút quỷ dị, đan đạo tông lại không đáng tin cậy nếu là mặc sư thúc ra cái sự tình gì, bọn họ cũng sẽ không quan tâm để ý nhưng là đối chúng ta tới nói chính là không thể tiếp thu sự tình. Có ai trốn ở, chúng ta cũng có thể kịp thời biết mặc sư thúc tình huống, có cái gì nguy hiểm, sư phụ sư thúc còn có thể kịp thời chạy tới nơi. Dĩ mặt cái này đề nghị cũng không tồi. Cận thư nói, tiểu tâm một ít luôn là tốt. Hạ thiên cũng gật gật đầu. Mặc lai tuy rằng đối bên người mang cái như vậy tiểu manh vật có điểm không cảm bạo, nhưng là nếu đều đồng ý, vậy mang theo đi. Tiêu dĩ mặt đối trong lòng ngực ai trốn nói, người phân hai cái phân thân ra tới, một cái đi theo mặc sư thúc. Một cái đi theo sư phụ. A. A trồn nghe được có phần thân muốn đi theo hạ thiền, toàn bộ thân thể đều cứng lại rồi. Tiêu manh manh bộ dáng, làm tần tuyết tương cùng cận thư đều bật cười. Khu khu. Nhìn đến nhà mình sư phụ mặt đều đen, tiêu dĩ mặt ho khan hai hạ, nói, không sợ, sư phụ cũng sẽ không hung ngươi. ngoan, lỗng hai cái phân thân liền hảo. Hảo đi. A trộn cực không tình nguyện mà phân hai cái phân thân ra tới, hai cái phân thân đều nho nhỏ. nhỏ. Một cái chạy đến mặc lai trên vai ngồi sổn hảo, một cái đi vào hạ thiền bên người, nhìn hắn một cái, ngoan ngoãn mà xúc ở hắn bên chân, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Nhìn đến hạ thiền mặt đen, mọi người đều nhịn không được lại lần nữa cười. Bị một con hồn thú ghét bỏ đến loại trình độ này, cũng là không ai. Tiêu dĩ mặt sợ hạ thiền phát hỏa, chiều hạ thiền cười cười, sư phụ, sư thúc, không có việc gì ta liền đi về trước. Ta còn cùng tử nhàn các nàng ước hảo trong chốc lát muốn đi trong thành đi dạo. Dứt lời, nàng ôm ai trồn liền chạy. Hạ thiên nhìn ngồi sổm bên chân run bần bật ai trồn phân thân, nâng lên chân, nhịn rồi lại nhịn, mới không đem nó đá ra đi. Cuối cùng hắn đứng dậy rời đi, đi tới cửa thấy tiểu gia hỏa không có theo kịp ý tứ, nói, còn chưa tới, tưởng ở nơi đó ngủ. Tiểu gia hỏa chạy nhanh chạy qua đi, đi theo hắn đi rồi. Đi ra ngoài hảo xa, một người một thú còn có thể nghe được trong phòng khách truyền đến tiếng cười. Chương 732 Tiểu Quang Không Phụ, 7 Tiêu dĩ mạt ôm A trồn trở về thời điểm, quân tử nhàn cùng dư thơ vũ còn có dương nghếu đồng Lạc Phỉ Nhi đã đang đợi nàng. Nguyên bản mạnh ngọc sơn ngạn bảy bọn họ cũng muốn đi theo cùng đi, bị dương nghếu đồng bọn họ cự tuyệt. Mấy nữ hải tử đi dạo phố, các ngươi đại nam nhân tới xem náo nhiệt gì. Ai trồn như thế nào run thành cái dạng này. Lạc Phỉ Nhi tò mò hỏi. Bị sư phụ dọa. Tiêu dĩ mạt cười cười. Sư phụ ngươi, sắc thật đủ dọa người. Lạc Phỉ Nhi hơi sợ mà nói Không chỉ có như thế, nó còn phải có cái phân thân vẫn luôn đi theo sư phó. Tiêu dĩ mạt đem nó phân thân sự tình nói, mọi người đều đối á trồn bảo lấy vạn phần đồng tình. Khó trách nó sẽ bị dọa thành cái dạng này đâu. Nó là gan quá nhỏ. Tiêu dĩ mặt bất đắc dĩ mà nói, A trồn, chúng ta đi ra ngoài dạo, ngươi muốn hay không đi về trước. Không cần, ta cùng ngươi cùng đi, ta cũng muốn nhìn một chút bên ngoài thế giới. Ái trồn nói, vậy được rồi. Tiêu dĩ mạt cũng tưởng nói nhiều kiến thức kiến thức nhìn xem có thể hay không lá gan lớn một chút liền đồng ý nó lưu tại bên ngoài lạc phỉ nhi xem a trồn trước mắt to bộ dáng bị manh không được nói tiêu dĩ mặt nói tiểu sư muội có thể hay không làm ta ôm a trồn a tiêu dĩ mặt nhìn nhìn a trồn thấy nó không phản đối liền đem nó cho lạc phỉ nhi trước khi đi tiêu dĩ mặt về phòng tử tìm tiểu bạch bạch hỏi nó muốn hay không cùng nhau tiểu bạch bạch ở chỗ này nhảm chán cũng liền đi theo cùng nhau một tháng năm người hai thú thượng phố bởi vì trụ tương đối thiên Các nàng đi rồi một hồi lâu mới đi đến náo nhiệt trên đường. Trên đường không ít các tông môn người, giống các nàng như vậy đội ngũ cũng không thấy được. Bất quá, có A trồn cùng tiểu bạch bạch hai cái bạch hồ hồ manh manh đát bề ngoài thú thú, các nàng liền thấy được. nay không, mới vừa đi dạo ba bốn cửa hàng, liền có người tới tìm các nàng. Hảo đáng yêu sủng vật. Chúng ta có thể nhìn xem sao. Và, ta còn không có gặp qua như vậy đáng yêu động vật đâu. Sư tỷ sư tỷ ta muốn cái kia trường lộ thai trốn tuyết. Không được, đó là người khác. Không sao không sao, ta liền phải. Mang theo non nốt thanh âm chuyển đến, tiếp theo đó là một tiếng bất đắc dĩ ta đi thử thử. Đi trước con đường bị người ngăn lại, mấy cái bạch đi tiên tiên nữ tử đi vào các nàng phía trước. Vài vị sư tỷ, có thể hay không? Không thể. Lạc phỉ nhi ôm a trồn, không đợi những người đó đem nói cho hết lời, trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Nàng kia bị trực tiếp cự tuyệt, nhất thời có điểm xấu hổ. Một cái mười mấy tuổi nữ tử đứng ra, Chỉ vào lạc phỉ nhi nói, ngươi biết chúng ta là ai sao? Ta coi trọng ngươi manh sủng là ngươi vinh hạnh. Các ngươi là ai? Chúng ta thật đúng là không thấy ra tới. Dương Nếu đồng đánh giá nàng một chút, lắc đầu nói, nghe ngươi khẩu khí này cũng là đại tông môn ra tới đi. Chính là ta thật sự nghĩ không ra, cái nào đại tông môn sẽ có như vậy tiêu ngạo ương ngạnh không nói lý còn ái cường thủ hào đoạt tiểu bối. Ngươi nói cái gì? Thiếu nữ nơi nào nghe không ra nàng lời nói châm trọng, lạnh giọng kêu lên. Nói sự thật nha Nếu không ngươi nói một chút, các ngươi là cái nào môn phái? Chúng ta là. Thiếu nữ muốn nói chuyện, bị bên cạnh nữ tử che miệng lại. Là chúng ta đường đột, ngượng ngùng. Cáo tử. Nàng kia nói xong, lôi kéo thiếu nữ đi rồi. Những người khác thấy các nàng hay đi, trừng mắt nhìn tiêu dĩ mặt mấy người liếc mắt một cái, cũng đuổi theo đi rồi. Ta phát hiện, chúng ta cùng những cái đó nhất lưu thế lực đều có điểm phản a Dư thơ vũ rất là bất đắc dĩ mà cảm khái. Nhận ra tới. Lại là nhất lưu thế lực, kia các nàng treo chọc nhất lưu thế lực thể chất liền có điểm chất tâm A. chương 733 Thiểu Quang Không Phụ, 8. Thiên Cương Tông, Vạn Linh Tông, Đan Đạo Tông, hơn nữa hiện tại trận Đạo Tông, ngươi nói, chúng ta tông môn trọc nhiều như vậy nhất lưu thế lực, có thể hay không còn không có quật khởi đã bị những người này liên thủ cấp diệt A. Quân tử nhàn nhún nhúng mai, rất là nghiêm túc mà nói. Này cũng không phải chúng ta tưởng không phải. Mỗi lần đều là những người đó tới tìm chúng ta phiền toái A. Dương Nếu Đồng cũng thực bất đắc dĩ. Thái Nhất Tông trước nay không chủ động đi treo chọc quá những người đó, đều là bọn họ chạy tới chọc các nàng. Các nàng có không phải mềm quả hồng, bị người tùy tiện miết viên miết bẹp, tổng muốn phản kích không phải. Kết quả như vậy tính xuống dưới, thật đúng là chính là đắc tội không ít nhất lưu thế lực. Đã đắc tội, kia cũng không có biện pháp. Quân tử nhà nói, cùng lắm thì liền đánh. Kỳ thật cũng không cần lo lắng, đó là nhất lưu thế lực, sẽ không bởi vì này đó hậu bối chi gian cọ sát Liền đến muốn tiêu diệt người tông môn nông nỗi Nhiều nhất chính là ngầm cho chúng ta Sử điểm ngang chân Trước mắt còn không cần lo lắng Tiêu dĩ mặt nói Nói cũng là Bất quá nghĩ đến luôn có như vậy Những người này sẽ ở nơi tối tăm đối chúng ta Các loại ý xấu Vẫn là cảm thấy có điểm trong lòng có điểm cách ứng Dư thờ vũ nói Cũng không phải là sao Lạc phỉ nhi cũng đô đô miệng Các ngươi xem đi Giao lưu đại hội thượng thời điểm Chúng ta khẳng định sẽ bị người hào hào tiếp đón Vậy nhìn xem Là bọn họ nhất lưu thế lực người lợi hại, vẫn là chúng ta thái nhất tông lợi hại. Quân tử nhàn trong mắt dần hiện ra nồng đậm chiến ý, cũng không để ý sắp đã đến làm khó dễ. Lại nói tiếp, những người đó mấy vạn năm trước cũng đều là từ ta thái nhất tông phân ra đi tiểu chi, hiện tại nhưng thật ra đến chúng ta trước mặt tới riêu võ dương ai. Lạc phỉ nhi Phun tảo. Ngày xưa thời gian hôm nay cảnh, chúng ta phong cảnh không hề, bọn họ trời quang trăng sáng, đương nhiên sẽ muốn ở chúng ta trước mặt khoe khoang. Kỳ thật. Đúng là bởi vì tổ tông sâu xa, bọn họ càng muốn ở chúng ta trước mặt khoe khoang. Tiêu dĩ mặt nhàn nhạt mà nói. Đúng là bởi vì trước kia thuộc về Thái Nhất Tông, cho nên hiện tại dạng rỡ, mới càng muốn muốn cho người biết, chính mình so bổn tông lợi hại. Tính, chúng ta tiếp tục dạo đi. Đừng bởi vì những người này ảnh hưởng tâm tình. Ân Ân, không sai không sai. Bất quá, ta cảm thấy ai chồn bộ dáng này cũng tặc nhận người chú ý, nếu không chúng ta đem nó đổ thành màu đen đi. A. Không muốn không muốn, A trồn không cần biến thành màu đen, màu đen quá xấu. Giống cái kia đại hắc cẩu giống nhau xấu. Tiêu dĩ mặt chịu chịu khoe miệng, A trồn cho rằng màu đen xấu, là bởi vì cảm thấy đại hắc lớn lên xấu, cho nên cảm thấy màu đen A trồn cũng sẽ thức xấu. Nếu là đại hắc biết, A trồn là như vậy tưởng, phòng trừng liền phải tức giận đến ngủ không được. Nhưng thật ra tiểu bạch bạch gật gật đầu, thâm vì đồng ý. Như vậy xấu thủ cẩu, cũng không biết nàng lúc trước là như thế nào tuyển. Tiêu dĩ mạc nhìn đến Tiểu bạch bạch híp lại ánh mắt, liền biết nó suy nghĩ cái gì, ngồi xổm xuống đi đem nó bế lên tới, xách xách nó lỗ thai. Tiểu bạch bạch vỗ vỗ tay nàng, không chuẩn nàng biết chính mình lỗ thai, bất quá cũng ăn vạ nàng trong lòng ngực không có lại đi xuống. Buổi trưa, Mặc Lai mang theo hai cái đệ tử tới rồi Đông cửa thành, nơi đó đã có vài cái tông môn người đang đợi chờ. Nhìn thấy Mạc Lai lại đây, mọi người ánh mắt đều dừng ở hắn trên vai ai trồn trên người. Mặc Phong chủ, ngươi này đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ còn mang chỉ tiểu manh thú. nha à, nhìn không ra tôi à, mặc lai like ngươi luôn luôn lạnh như băng, thế nhưng còn sẽ mang chỉ manh thú. Có người cùng hắn tương đối thủ, khai khởi vui đùa tới. Mặc lai like liếc những người đó liếc mắt một cái, lạnh băng nói, không phải muốn tra sự tình sao. Giấy xin nghỉ. Suy nghĩ rất nhiều, xương cốt không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Cho nên hôm nay không đổi mới, lại chậm chạp không có phát ra này trương giấy xin nghỉ. Xương cốt phải cho truy văn các bảo bảo thỉnh cái giả. Văn văn tạm thời không đổi mới. Hôm qua xương cốt đi đi bệnh viện kiểm tra, tình huống làm xương cốt nhất thời khó có thể bình tĩnh. Về đến nhà thời điểm, nghĩ đến bác sĩ nói chúng ta vẫn là muốn lại nỗ lực hạ nói, nhịn không được rơi lệ. Bác sĩ khai giữ thai dược, làm nhiều nằm trên giường nghỉ ngơi. Hơn nữa xương cốt gần nhất thân thể cũng có chút khó chịu, suy nghĩ hôn loạn, vô pháp tính tâm gõ chữ, cho nên cùng biên tập nói, văn văn tạm dừng đổi mới. Nay buồn văn xương cốt hoa rất nhiều tâm tư, từ tìm người họa biệng mặt quy bản, làm quanh thân liền có thể thấy đốm, này ở trước kia đều là chưa từng có. Còn có như vậy nhiều sự tình không có biết, xương cốt liên tiếp trực tiếp kết thúc, cho nên chỉ có tạm thời dừng lại, chờ mặt sau lại coi tình huống mà định. Thực xin lỗi, làm đại gia đợi lâu như vậy. Thực xin lỗi, làm đại gia mặt sau còn muốn tiếp tục chờ đãi. Xương cốt hy vọng trở về thời điểm, đại gia còn ở. Trước sau như một mà ái các ngươi mạo loạn. Chương 734 có nội quỷ. Mặt lai chừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, nghĩ đến trên vai manh manh A trồn, cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại phi thường thời kỳ, có như vậy nhiều người đối thái nhất tông như Hổ rình Ngồi, nếu bọn họ đã ngửi được hơi thở nguy hiểm, liền không thể đại ý nhẹ tâm. Cho nên A Chồn thị phi mang theo không thể. Nghĩ đến A Chồn kia manh manh đát bộ dáng, nhìn đến chính mình bạn tốt treo chọc, hắn cũng bất đắc dĩ. Nhưng là nó không phải hắn triệu hóa thú, không có biện pháp đem nàng thu hồi tới, chỉ có thể mang theo trên người. Hắn ôm chặt trong lòng lục kiếm, nhìn treo chọc chính mình người, lạnh mặt nói, Lục khiêm, này vài thập niên ngươi thực lực gia tăng không ít, luận bàn một chút. Không không không, ta mới không cần cùng ngươi này biến thái ra hòa đánh, lần trước đánh một trận, ta chính là đã lâu mới khôi phục. Đặc biệt là ta bị thương tâm linh, gần nhất mới dần dần khép lại. Bị gọi là lục khiêm người chạy nhanh xua tay cười làm lành, Nói giỡn, cùng hắn đánh, kia không phải tìm được sao. Các ngươi khương vân tông như thế nào phải ngươi tới? Mạc Lai nhúng mày, tràn đầy ghét bỏ. Hắn cùng Lục Khiêm rất thủ, nói chuyện cũng thực tùy ý. Lục Khiêm bị khinh bỉ, không phục lắm mà nhìn chầm chằm hắn. Ra ra ra, ngươi ra hỏa này như thế nào nói chuyện đâu. Ghét bỏ ta có phải hay không? Ta tốt xấu cũng là Khương Vân Tông 10 đại cao thủ chi nhất hảo không? Cuối cùng một người. Mạc Lai không chút do dự chọc thủng người nào đó tự luyến. Ai, ngươi thế nào cũng phải như vậy. Lục Khiêm cũng không tức giận, tiến đến hắn bên người, thần thần bí bí mà nói, lại nói tiếp. Lần này ta thật sự phải hảo hảo đi theo ngươi. Các ngươi so với chúng ta tới sớm, có cái gì tin tức. Ta xem hẳn là ma môn bên kia nhìn lần này tông môn tỉ thí, muốn làm một vụ lớn. Bất quá ngươi hẳn là cũng cảm giác ra tới đi. Lần này sự tình tới quá đột nhiên. Phía trước một chút tiếng gió không nghe được, hiện tại lại đột nhiên buộc phát ra tới, không có nội quỷ ta mới không tin. Lục khiêm nói còn đánh giá một vòng ở đây người, nói không chừng nơi này, liền có người là nội quỷ đâu. Theo sát ngươi một chút. Cũng càng có an toàn bảo đảm. Thái Nhất Tông cũng phỏng đoán đến điểm này, cho nên mới sẽ làm A trồn đi theo hắn, làm hắn cùng Hạ Thiền liên hệ ở bên nhau. Bất quá, hiện nhiên, Lục Khiêm biết đến càng nhiều. Chúng ta hôm qua mới đến, đối xử tình cũng không phải thực hiểu biết. Người cùng ta nói nói kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Mạc Lai yêu cầu. Nói là phía trước đến nơi đây tới người, ở trên đường gặp phục kích. Đã chết hảo những người này. Như thế không nghe nói. Mạc Lai nhớ tới một đường lại đây thiểu quang thành phấn hoa, xem ra đan đạo tông đem tin tức này phong tỏa thực hảo. Ma môn gần nhất động tác có điểm đại A. Lục khiêm sờ sờ cằm, ta như thế nào ngửi được một kia mưa gió sắp đến hương vị. Nay đại lục, là muốn khởi phong vân đi. Mạc Lai cho hắn một cái ngươi biết liền tốt ánh mắt. Ta cảm thấy, ma môn bên kia hẳn là phát sinh sự tình gì, bằng không sẽ không đột nhiên động tĩnh lớn như vậy. Lục khiêm tiếp tục nói, ai, ta nói, ngươi thái nhất tông phía trước đóng cửa Sơn môn sự tình. Hẳn là cũng là có ma môn ở phía sau nhúng tay. Lấy các ngươi tông môn trước kia nội tình, chỉ sợ là sẽ ở báo tắp trung gian A. Ngươi cái mũi quả nhiên như người triệu hoàng thú. Mặc lai like nhàn nhạt mà nói. Đó là, ta triệu hoàng thú. Không phải, ngươi đây là nói ta là mũi chó. Lục khiêm lớn tiếng kêu lên, đem người chung quanh lực chú ý đều hấp dẫn lại đây. hắn dáng vẻ kia, liền A trồn đều nhịn không được vui vẻ. Lục khiêm cảm nhận được nó sung sướng hơi thở, dôi tay đi sờ sờ nó lô thai. Thuận miệng hỏi, nói, ngươi mang như vậy mảnh triệu hoàn thú, có ích lợi gì sao? Nó có thể làm gì? Thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi mệnh. Chương 735 xem không hợp nhãn. Thức mau, cửa thành tụ tập mấy trăm người, tới rồi thiểu quang thành thế lực đều ra người. Dựa theo phía trước yêu cầu, nhất lưu thế lực 4 cái trưởng bối, 8 tiểu bối, nhị lưu thế lực ra hai cái trưởng bối, 4 cái tiểu bối, tam lưu thực lực ra một cái trưởng bối, hai cái tiểu bối. Đan đạo tông làm chủ nhà. Ra người liền nhiều, trưởng bối ra 10 cái, tiểu bối ra trăm tới mỗi người. Phân biệt chia làm 10 cái tổ. Không nghĩ tới lần này mang đội người thế, nhưng là Diệp Tam Hoàng. Lục Khiêm nhìn đến Đan Đạo Tông lại đây người, nhỏ giọng mà đối Mạc Lai nói, hắn vẫn luôn cùng chúng ta xem không hợp nhãn, xem ra chúng ta phải cẩn thận điểm. Mạc Lai nhìn đến người tới, cũng không dám đại ý, gật gật đầu. Muốn nói này Diệp Tam Hoàng có thủ hoán, vẫn là Mạc Lai. Bởi vì đã từng vẫn luôn so bất quá hắn, nhiều lần thua ở hắn thủ hạ. Cho nên Diệp Tam Hoàng vẫn luôn đối hắn xem bất quá mắt. Đến nỗi lục hiêm, bất quá là bởi vì cùng mặc lai quan hệ hảo, bị tội liên đối. Thật cao hứng các vị có thể tham dự đến lần này tìm vệ chúng tới. Diệp Mỗ lại lần nữa đối các vị tỏ vẻ cảm tạ. Dứt lời, Diệp Tam Hoàng chiều mọi người hành lễ. Diệp trưởng Lão, chúng ta muốn làm cái gì? Có người trực tiếp hỏi. Trước đó vài ngày, có người ở Thiểu Quang Thành phụ cận bị người phục kích. Chuyện này, các ngươi có chút tự mình đã trải qua, có chút người cũng nghe nói. Căn cứ chúng ta tra được kết quả, đã xác nhận những cái đó phục kích người, đều là ma môn người. Diệp Tam Hoàng nói, hơn nữa, chúng ta phát hiện, lần này không phải cái nào ma môn đơn độc hành động, mà là hảo chút ma môn liền ở bên nhau. Vậy các ngươi nhưng có tra ra là này đó ma môn. Diệp Tam Hoàng lắc đầu, nay liền còn không có điều tra ra, nhưng là có thể khẳng định chính là, ít nhất có 10 cái ma môn tham dự việc này. Mọi người kinh hãi, ma môn luôn luôn đơn độc hành động, lần này như thế nào sẽ liên hợp ở bên nhau. Ma môn bên kia có phải hay không xảy ra chuyện gì? Bằng không sao có thể sẽ liên hệ ở bên nhau. Ta đánh giá nếu là. Xem ra chờ lần này sự tình sau, chúng ta cũng muốn hảo hảo điều tra hạ ma môn bên kia sự tình. Ở đây trưởng bối đều là các tông môn có thể một mình đảm đương một phía người, điểm này thiếu rắc vẫn phải có. Trong lòng đều lo lắng lên. Chuyện này, chúng ta mặt sau đi thêm thương nghị. Diệp Tam Hoàng xua tay, ý bảo mọi người an tĩnh, ma môn lần này đến ta cửa chính địa bàn thượng. Giết chúng ta nhiều người như vậy, chúng ta lần này liền không thể làm cho bọn họ tồn tại trở về. Mặt khác, cũng là muốn bảo đảm còn chưa tới những cái đó thế lực an toàn. Chu sát ma môn là ta chính đạo đạo nghĩa không thể chối từ nghĩa vụ. Lần này chúng ta liền nghe đan đạo tông an bài. Diệp trưởng lão, chúng ta muốn như thế nào làm, ngươi nói một chút liền hảo. Không sai. Chúng ta muốn như thế nào làm, diệp trưởng lão ngươi phân phó đi. Lục khiêm triều mặc lai bĩu môi. Những người này vừa thấy chính là đan đạo tông chó săn, chuyên môn vùng bọn họ xuống chân. Diệp Tam Hoàng đối như vậy tôn sùng rất là hưởng thụ, cười nói, chúng ta có 4-500 người, chia làm 10 cái tổ, đi trước quanh thân khu vực tìm vệ, một khi phát hiện ma môn người, giết chết bất luận tội. Nếu là có nguy hiểm, đại gia nhưng phóng đạn tín hiệu hướng người chung quanh cầu cứu. Tình huống không phải thực trong sáng, cho nên đại gia nhớ lấy phải cẩn thận, bảo đảm chính mình an toàn. Hắn nói thời điểm, có người cho bọn hắn phân phát cầu cứu đạn tín hiệu. Mặt sau chính là đại gia tổ đội, bởi vì đều biết mặc lai sức chiến đấu cường, cho nên quan hệ không lầm người đều tự động tìm tới muôn tới, yêu cầu đại gia cùng nhau. Diệp Tam Hoàng Nguyên Bản còn muốn đem mặc lai phái đi thực lực kém cỏi nhất tổ, không nghĩ tới nhân gia chính mình liền tổ đủ rồi một đội, làm hắn sở hữu ý tưởng đều nửa đường chết non. chương 736 Tiểu Sư Đệ Thực Lực Có ai trốn ở, tiêu dĩ mặt đem mặc lai bên kia nói đều nghe xong rành mạch, biết hắn không có bị đan đạo tông người hố cũng liền không như thế nào lại chú ý chỉ là làm A chồn chặt chẽ chú ý tình huống của hắn, có chuyện lập tức cùng hạ thiền nói, làm hắn đi chi viện. Mạc Lai bản thân thực lực liền không thấp, lại có A chồn ở, lấy nó năng lực, chúng nhiên không thể đem địch nhân giết chết, bảo vệ tốt Mạc Lai vẫn là có thể. Thái nhất tông người cũng không có đặc biệt lo lắng, đại gia hay là nên làm gì làm gì. Khoảng cách thi đấu còn có một tháng bộ dáng bởi vì ngày thường mọi người đều rất nỗ lực, cho nên cũng tới gần thi đấu mọi người đều không có lại bế quan tu luyện. Ngược lại là tính toán hảo hảo nghỉ ngơi, điều chỉnh chính mình trạng thái. Vì thế, một đám người lại đi dạo phố đi. Bất quá xét thấy ma môn sự tình, bọn họ đi ra ngoài nhân số càng nhiều. Chứ bỏ muốn tu luyện dư nguyên bị hạ thiền khấu lên, tiểu đồng lứa người đều đi ra ngoài. Dư nguyên nhìn những cái đó sư huynh sư tỷ toàn bộ đi ra ngoài, ánh mắt ai hoán. Chính là nhìn xem ở trong sân phơi nắng hạ thiền, hắn lại không dám hẽ răng, tiên lặng học tập hạ thiền giao cho hắn chi thức. Ngươi tiểu sư đệ cũng thật đáng thương. Dương nếu đồng nghĩ dư nguyên như vậy đại cái đầu làm ra như vậy biểu tình, liền nhịn không được buồn cười. Ngày thường đều xem hạ sư bán nuôi thả các ngươi mấy cái, cảm thấy các ngươi hào thảm, không nghĩ tới hắn nghiêm túc lên, thảm hại hơn. Mạnh Ngọc Sơn cũng đi theo cảm khái, rất là đồng tình dư nguyên bộ dáng. Ta như thế nào nghe ra vui sướng khi người gặp họ tới. Tiêu dĩ mặt buồn cười mà nhìn Mạnh Ngọc Sơn, ta sư đệ hôm kia còn đang nói, muốn tìm các sư minh sư tỉ luận bàn một chút, nếu không ta nói với hắn nói. Mạnh sư huynh có chỉ đạo hắn ý tưởng. Mạnh Ngọc Sơn vừa nghe, đôi mắt trừng đến lao đại, không ngừng lắc đầu, tiểu sư muội, ta liền nói nói, ta cũng không dám đi chỉ điểm tiểu sư đệ. Tuy rằng hiện tại trong tông môn không có người cùng hắn từng đánh nhau, nhưng là xem các người mặt sau lại bị tiêu diệt vài tòa đỉnh núi liền biết, ta khẳng định đánh không lại hắn. Ta vừa mới chính là đồng tình hắn, nhưng không có vui sướng khi người gặp họa. Người tạm thà sư huynh đi. Xem hắn kia sợ hãi bộ dáng, mọi người đều nhịn không được cười. Bất quá, lại nói tiếp, "Tiểu sư muội, tiểu sư đệ thực lực đến cái gì cấp bậc?" Lạc Phỉ Nhi tò mò hỏi. "Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá, ân, 10 cái ngươi phòng chừng đều dựa vào không gần hắn bên người đi." Tiêu Dĩ Mạt cười nói, "Ta này sức chiến đấu chính là thấp nhất, ngươi như thế nào lấy ta tới so?" Lạc Phỉ Nhi bị cười, cũng không tức giận, dù sao nàng sức chiến đấu căn bã, đây là tất cả mọi người biết đến, nàng cũng không ở phương diện này tự ti. nàng chỉ chỉ quân tử nhàn cùng ngạn bảy Lại hỏi, hắn theo chân bọn họ hai so đâu? Có thể ở bọn họ trên tay quá mấy chiêu? Ngạn bảy cùng quân tử nhàn đều quay đầu nhìn nàng, nàng hai cũng tỏ mỏ dư nguyên thực lực. Tiêu dĩ mặt lại chỉ là thần bí mà cười cười, sư phụ nhưng không chuẩn ta nơi nơi nói tiểu sư đệ sự tình. Bất quá, các người muốn biết ta, đi theo hắn đánh một trận sẽ biết. Mọi người đều biết dư nguyên thân phận đặc thủ, lần trước huyết chỉ chính là cho hắn chuẩn bị. Tuy rằng không biết làm cái gì, nhưng là lại cấp dư nguyên phủ thêm thần bí sát thái. Cho nên đối với nàng hiện tại bả mật, đại gia cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Có cơ hội, ta nhất định cùng tiểu sư đệ luận bàn một chút. Ngạn bảy năm chặt trong tay kiếm, chiến ý tràn đầy. Kia đến lúc đó cần phải kêu lên chúng ta đi quan chiến. Lạc Phỉ Nhi người đầu tiên tỏ thái độ. Những người khác gật đầu, bọn họ đối này tiểu sư đệ thật là to mọ a. Nói, chúng ta hiện tại đi chỗ đó a. Nay Thiêu Quang Thành cũng không có gì thú vị địa phương. Ta nhưng thật ra biết một chỗ, bất quá đi nói Muốn đổi cái giả dạng mới được. Bành Diệp dứt lời, lấy ra một ít mặt nạ, cười nhìn mọi người. chương 737 Thiều Quang Cát. Sau nửa canh giờ, tiêu dĩ mặt đoàn người đi vào Thiều Quang Thành lớn nhất kiến trúc trước. Thiều Quang Cát. Đây là địa phương nào? Lạc Phỉ Nhi hỏi. Đây là một cái giác đấu trường. Bành Diệp ý bảo mọi người đều đem mặt nạ mang lên. Giác đấu trường. Thiều Quang Thành như thế nào sẽ có như vậy địa phương? Là đan đạo tông chủ trì. Bên ngoài thượng là phù gia tổ chức, nhưng là ngầm sao. Tự nhiên là đan đạo tông ý tứ. Bành Diệp đáp Đan đạo tông chủ yếu lấy luyện đan là chủ, nhưng là bọn họ cũng yêu cầu lợi hại linh sư cùng kiếm sư tới bảo hộ. Bọn họ không có như vậy nhiều tinh lực đi bồi dưỡng, chiêu mẫu ngoại lai linh sư cùng kiếm sư là nhanh nhất nhất hữu hiệu phương pháp. Này giác đấu trường có thể chân tuyển ra bọn họ muốn người. Quân tử nhà nói. Ta nghe nói, nơi này tham dự quyết đấu thắng lợi người. Sẽ có một ít đan dược hoặc là thảo dược khen thưởng Một ít thiếu đan dược người sẽ mang nơi này tới tham dự quyết đấu Bất quá, nếu là không nghĩ bị đan đạo tông mời chào Cũng có thể cự tuyệt Bởi vì mang theo mặt nạ Cho nên cũng sẽ không có tánh mạng chi yêu Banh dịp nói, thế nào, chúng ta đi vào chơi chơi Gần nhất các đại tông môn người đều tới Khẳng định có không ít đệ tử lại muốn tới nơi này Nói vậy nơi này sẽ so ngày thường càng thêm náo nhiệt Ngạn bảy nói, ôm chặt trong lòng ngược kiếm quen thuộc người của hắn đều biết, hắn đây là chiến ý bị kích phát ra tới. Tiêu Dĩ Mạt sờ sờ chính mình cằm, cười cười, chúng ta vào đi thôi. Bởi vì không có thể mời, cho nên bọn họ giao một ít tiền mới có thể đi vào. Dẫn đường gã sai vật mang theo bọn họ đi mặt sau cùng vị trí. Nơi này tuy rằng cách khá xa, nhưng là đại gia thị lực đều phi thường hảo, giống nhau có thể thấy rõ phía dưới quyết đấu. Tiêu Dĩ Mạt nhìn nhìn phía trước người xem, một ít người mang mặt nạ, một ít người tắc không có, không có mang mặt nạ người. Đều là không sợ thân phận bị người biết được Lúc này trên đài quyết đấu chính là Hai cái cùng xuyên bạch đi dì, dì Mang bất đồng mặt nạ người Hai người chiến đấu đã tới rồi kết thúc Không đến 15 phút, liền tuyên bố kết thúc Người thua tự động xuống đài Thắng người đi một bên lính khen thưởng Lúc này, một cái lao giả đi đến giác đấu trưởng thượng Nói, phía dưới trận này Quyết đấu cùng phía trước không giống nhau Đại gia có hứng thú có thể tham dự tiến vào. Lao giả nói rơi xuống Trên khán đài lập tức chuyển đến khe khẽ nói nhỏ Tựa hồ là ở thảo luận phía dưới quyết đấu có cùng bất đồng. Lúc này, một đám người nâng một cái lồng sắt đi rồi đi lên. Nhìn đến lồng sắt đồ vật, người xem người trên liên tiếp phát ra từng trận kinh hô. Thế nhưng là một con yêu thú. Chẳng lẽ tiếp theo chẳng là người cùng yêu thú chi gian quyết đấu? Nếu là như thế, kia trận này tỉ thí liền có nhìn. Phía trước liền nghe nói thiểu quang các sẽ có tân đa dạng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới rồi. Kia yêu thú thoạt nhìn rất hung ác, không biết tiếp theo cái sẽ là ai đi lên. Hà ha, dù sao có đẹp. Lão giả thấy không khí thực hảo, trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười, hắn vây vây tay, làm ở đây người an tĩnh lại. Các ngươi tưởng không sai, tiếp theo chàng tỷ thí chính là người cùng yêu thú chi gian quyết đấu. Nay chỉ yêu thú thực lực bị áp chế ở quân cấp dưới, chỉ cần quân cấp dưới người đều có thể tham dự đến lần này quyết đấu tới. Nếu là ai thắng nó, liền có thể đem nó mang đi. Bất quá phải nhắc nhở đại gia một câu, nó thực lực tuy rằng ở quân cấp dưới Nhưng là yêu thú sức chiến đấu chính là muốn so nhân loại mạnh hơn nhiều, hơn nữa xuống tay cũng không có nặng nhẹ. Bất quá, mặc dù thua, tồn tại người, chúng ta cũng sẽ cho hắn 10 vạn lượng thù lao. Cho nên, mặc dù cấp bậc giống nhau, không điểm sức chiến đấu, là đánh không lại này yêu thú. Hơn nữa, còn rất có thể sẽ mất mạng. Tiêu dĩ mạt cảm giác được trong lòng ngực tiểu bạch bạch từ nhìn đến lồng sắc yêu thú thời điểm, trên người hơi thở liền ở biến lãnh, có chút kinh ngạc túi đầu nhìn nó. Trưng 738 Tiểu Bạch Bạch Thỉnh Cầu Nàng Trấn An mà vớt ve Tiểu Bạch Bạch Bối Hỏi, ngươi nhận thức kia chỉ yêu thú Tiểu Bạch Bạch không có phương tiện nói chuyện Chỉ là gật gật đầu Ở nàng lòng bàn tay viết một chuối tự Ngươi muốn cứu nó Cứu nó Kia không phải được với đi thăng nó Tiêu dĩ mặt chịu chịu khoe miệng Ta này thực lực, đi lên sẽ bị dây đi Không cần đánh ân Ngươi có gì biện pháp Mang theo ta đi lên Nó tự nhiên sẽ không đánh Tiêu dĩ mặt nhìn nhìn bốn phía, cũng không biết có hay không người nhận ra tiểu bạch bạch chính là mấy năm trước ở thiên huyền các bán đấu giá yêu thú. Bất quá nếu tiểu bạch bạch yêu cầu, nàng cũng chỉ có thể mang nó lên rồi. Thứ nhất, nó mấy năm nay thương thế khôi phục một ít, thực lực cũng tăng lên không ít, gặp được không có mắt, chỉ cần không phải siêu cấp lợi hại, giống nhau cũng đánh không lại nó. Thứ hai, từ nó vừa rồi biểu hiện tới xem, phía dưới kia chỉ yêu thú cùng nó hẳn là có quan hệ gì, nói không chừng là nó chân thành cấp dưới gì đó. Các nàng cùng nhau ngây người nhiều năm như vậy, nó muốn cứu nó, cho dù có nguy hiểm, nàng tự nhiên cũng sẽ hỗ trợ. Chờ thêm vài người ta trở lên đi. Hiện tại đi lên, qua chói mắt. Nếu là phía trước không ai thắng, qua như vậy nhiều người, nàng trở lên đi cũng không tính được lỗ. Nếu là có người ở nàng phía trước đem kia yêu thú thắng, nàng lại tưởng mặt khác biện pháp. Tiểu bạch bạch cùng tiêu dĩ mặt cùng nhau lâu như vậy, tương đối hiểu biết nàng, minh bạch nàng ý tứ. Tiểu sư muội, Ngươi ở bên kia nói thầm cái gì đâu. Lạc phỉ nhi nghe được nàng lầm bầm lầu bầu nói, tiến đến bên người nàng hỏi. Ta đang nói, kia yêu thú thực sự không tồi, nếu là có thể được đến nói, cũng coi như là gia tăng rồi thực lực của chính mình. Tiểu sư muội, ngươi đối kia yêu thú tâm động. Ngồi ở nàng mặt khác một bên quân tử nhàn hỏi. Đúng vậy. Tiêu dĩ mặt gật gật đầu. Này yêu thú nhưng không hảo lấy. Quân tử nhàn nhìn chầm chầm phía dưới chiến đấu, lấy tiểu sư muội thực lực, thượng nhưng một bác. Tiêu dĩ mặt thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào, bọn họ kỳ thật cũng chưa cái xác thực khái niệm. Chỉ biết, nàng so với bọn hắn phải mạnh hơn rất nhiều, đến nỗi nhiều hơn bao nhiêu, không ai biết. Chính là, liền tính nàng lại lợi hại, tuổi cũng ở nơi đó bãi, mỗi cái cấp bậc chi gian hồng Câu cũng ở đảng kia bãi. Nàng không có khả năng tới rồi phúc địa cấp, cũng không có khả năng thắng quá quân cấp người. Mà kia yêu thú, thực lực tuy rằng bị áp chế ở quân cấp giới, nhưng là này sức chiến đấu lại xa siêu phúc địa cấp. Cho nên. Nàng muốn thắng, thật sự chỉ có thể nói bác một bác. Mà bọn họ cũng vừa lúc có thể nhìn xem, thực lực của nàng rốt cuộc như thế nào. Nghĩ đến có thể kiến thức đến thực lực của nàng, mọi người đều rất là kích động. Tiêu dĩ mặt thấy các sư huynh sư tỷ lập tức đều hưng phấn lên, vô ngữ mà chịu chịu khoe miệng. Đi xuống chính là khả năng sẽ không toàn mạng à, bọn họ như thế nào không lo lắng nàng, ngược lại đều một bộ xoa tay hồng hẻ, chờ đợi xem kịch vui bộ dáng. Nhìn đến bọn họ trong ánh mắt để lộ ra tới ý tưởng. Nàng lại cười. Bọn họ muốn biết thực lực của nàng, xem ra vẫn là phải thất vọng. Có tiểu bạch bạch ở, nàng chỉ cần đi lên một chút, liền cái chiêu đều không cần ra. Giống. a. Phía dưới chuyển đến một tiếng gào giống hết thảm một tiếng, đem mọi người lực chú ý lại lần nữa kéo đi xuống. Chỉ thấy một khối thi thể nằm ở rác đấu trường bên cạnh. hắn bụng bị lợi trào mổ ra, nội tạng đại tràng gì đó chảy ra, nhìn qua ghê tẩm lại thẳng thiết. Mà kia chỉ yêu thú, đã lười nhắc mà ghé vào trên mặt đất. Nó vị trí vẫn là vừa rồi vị trí. Một cái phúc địa cấp cao thủ, thế nhưng không có thể làm nó nhúc nhích chút nào. Cái này nhận chi, làm người đối này chỉ yêu thú càng thêm kiên kỵ, nhưng là hứng thú cũng lớn hơn nữa. chương 739 có vấn đề.